quay về thực tại. Sanila! Sanila! Nhìn kia, Đó! Đó chính là Sanila đó! Càng tiến về phía trước, hơi nước mờ mịt càng nhạt dần. Nơi xa xăm phía trước tựa như một bức tranh thủy mặt trong xương. Sandila trong truyền thuyết, đang dần dán tấm màng sa mông lung lên, phô bày vẻ đẹp diễm lệ nhất của mình trước mắt đám người đã bị dày dò suốt một chặng đường dài đến đây ấy. Những con sóng dập dìu, đẩy Sandila phía xa lại gần đám người ôm hy vọng đã vượt qua bao khó khăn đó Sandila, tựa nàng thiếu nữ trong đêm đầu buông rơi dần từng lớp áo mỏng như cánh ve thẹn thùng để lộ thân thể đẹp mê hồn khiến cho lòng người không khỏi bừng bừng dậy sóng. thứ đầu tiên hiện lên trong quần sương là những bóng cây màu xanh xám không, nên nói là bóng rừng mới đúng nhìn từ xa dạt rừng màu xanh mực bất chợt lơ lửng hiện ra rậm rạp, um tùm như một tấm thảm ma quái trải giữa không trung và tận cùng thì biến mất nơi đường chân trời Những người trên thuyền đều hiểu rõ Nhìn từ xa, ba tầng bình đài chỉ có phần đầu chìa ra ngoài là trông thấy được Nên cảnh đẹp mới như thế có đình đài lầu cát, lớp lớp, mọc giữa không trung vậy Đến gần hơn nữa trong rừng cây ấy là thấp thoáng thứ khác những bóng nước lấp lóa Thì ra là một thác nước khổng lồ Nhưng cảnh tượng thực sự, nước bay thẳng xuống ba nghìn thước, tưởng giải ngân hà tuột khỏi mây. Sợ rằng cả thi tiên Lý Bạch cũng chưa chắc là đã được tận mắt thấy. Chỉ ba tầng bình đài ở đây mới có độ trên trên hai nghìn mét theo chiều thẳng đứng như thế. Dù cách xa nghìn dặm, cảnh tượng nôm vẫn rõ ràng. Ngoài nơi này ra, ở bất cứ nơi nào, bất cứ ngóc ngách nào trên trái đất này cũng không thể thấy được thác nước nào khác như vậy từ xa nhìn lại như có muôn vàng sợi tóc mây mượt mà buông xuống bờ vai mịn màng trắng muốt của nàng thiếu nữ có sợi buông trùng xuống mặt biển khiến cho người ta có cảm giác như thấy những dải lụa từ trời cao buông xuống có thể cứ nương theo đó mà leo lên còn lại hầu hết đã tan biến không tâm tích giữa tầng không cuồng phong vừa nổi lên những sợi tóc mong manh đó bay tung thác nước lúc này thực chẳng khác nào một con rồng múa lượn trên chín tầng trời cao cuồn cuộn giữa biển mây. Cảnh tượng khiến cho người ta nghẹt thở, không cần đến đôi mắt để quan sát nữa, mà chỉ hít cơn gió biển trong lành mát rượi lắng nghe tiếng sóng tựa như tiếng đàn, thân thể và tâm hồn đã thư thái khoan thai. Từng mm da thịt đều như được bàn tay mềm mại của người tình vuốt ve nhẹ nhẹ. Từng lỗ chân lông đều căng lên hít đầy không khí, như muốn hòa làm một với thế giới này vậy. Đó là lời kêu gọi của Sanila, là nỗi nhớ nhung và nung nấu quá lâu. Họ thực sự khao khát được lắp cho con thuyền này thêm đôi cánh, đón gió bay thẳng đến bến bờ thần thánh bên kia, như chim én về rừng, bay vào thiên đường trong lòng họ. Tất cả mọi người không sao nghiệm nổi cảm xúc dân trào trong lòng mặc cho mục đích riêng là gì. Khi tận mắt trông thấy Sanila, họ đều đã bỏ lại tất thảy những ý niệm thế tục tầm thường, Chỉ cầu mong đến được gần thêm chút nữa, gần thêm chút nữa. Duy chỉ có ba tàn, đôi mắt lạnh lùng hờ hững nhìn chằm chằm vào chúng xa xăm mờ mịt, trong lòng thầm cười nhạo. Một thế giới đầy rẫy quái thú hoành hành, địa ngục chẳng qua cũng chỉ có thế mà thôi. Chẳng bao lâu sau, Nhạc Dương bắt đầu cảm thấy buồn bực khó chịu bởi vì giữa chúng mây xanh núi biếc ấy, mãi vẫn chưa nhìn thấy những tòa kiến trúc hùng vĩ. Đã vẽ trong hương ba la mật hoàng bảo giám Mà chỉ có một màu xanh trải dài ngút ngát Nhạc dương lấy làm nghi hoặc thầm nhủ: Đây rốt cuộc có phải là la không chứ? Liệu có khi nào chúng ta đã trôi dạt đến một nơi kỳ quái khác rồi không? Có thể ở chỗ này không đúng góc độ rồi Anh chàng thầm tự an ủi mình như thế Lần này sống thủy triều Đưa con thuyền nhỏ đi một mạch đến cách bờ chưa đầy mười dặm Rồi mới rút xuống con thuyền tiếp tục thuận đà tiến lên. Chỉ có điều những người trông thấy dùng xanh ngút ngàn ấy đã không sao nén nổi kích động trong lòng. Không cần phát hiệu lệnh, ai nấy lần lượt cầm mái chèo lên. Trong thuyền, ngoài thuyền, đồng loạt gian lên tiếng quạt nước. Dùng nước gần bờ khác hẳn dù biển sâu, nước trong suốt, phản chiếu rõ nét từng vệt mây trên cao. Cũng có thể trông thấy bãi cát dưới đáy biển và cả một thế giới rực rỡ khác. Rặng san hô rực rỡ sắc màu, như những tòa pháo đài, sứa ngụ sắc và các loài cá bơi lội tung tăng trong các pháo đài ấy. Còn có cả những sinh vật chưa từng thấy bao giờ lộ ra bộ mặt nanh ác, chăm chăm rình rập cư dân sống trong pháo đài và những kẻ đang chạy trốn tìm nơi ẩn nấp. Dưới lớp cát là nơi náo thân của sâu ba lá, loài động vật vỏ cứng mọc xương bên ngoài ấy nhất định là chẳng ngon lành gì, nên có thể bơi lội tung tăng khắp nơi trong làng nước cơ hồ không chút lo lắng về an nguy của bản thân đến gần hơn nữa bờ biển ở ngay trước mắt bãi cát màu bạc trải miên mang sau bãi cát là một vùng đất ba gian đỏ rực như lửa vào sâu hơn nữa ban đầu hiện lên những cây đại thụ khổng lồ mọc lưa thưa cuối cùng thì dày đặc dần lấn vào nhau thành một biển xanh mênh mông lam sáng trắng bạc đỏ lửa lục biếc tựa như có cây bút trong tay của người họa sĩ vẽ tranh sơn dầu Đã tô cát màu lên khung cảnh bên dưới bầu trời Sanila Mặt biển biếc, biết Bờ cát trắng gợi nhắc cho người ta bùa xuân ở Hawaii Ôi! Chúng ta đã đến rồi! Chúng ta đến nơi rồi! Mấy người bọn trương lập Nhạc Dương, xin Đều cười lớn nhảy cẩn lên ở phía đầu thuyền Họ đã tới nơi rồi Họ vẫn còn sống Họ phải gào thét lên với bầu trời Để cả Sanila cùng nghe thấy tiếng hô quán hạnh phúc của họ mực nước sâu chưa đến hai mét, trương lập nôn nóng không thể chờ đợi được thêm nữa, chỉ chực nhăm nhăm nhảy xuống nước cảm nhận xem biển ở sanila thế nào, nhưng đều bị đội trưởng hồ dương kéo tay ngăn lại hỏi: cậu có còn muốn đi xa hơn nữa không đấy? không sợ bị ăn thịt ra? trương lập giật bắn mình, giờ mới sực nhớ ra nơi đây không chỉ là dùng sơn thanh thủy tú như những gì mà họ đang thấy mà đồng thời cũng là chúng hiểm nguy bốn bề đầy rẫy những điều đáng sợ rình rập đến khi thuyền mắc cạn trên bãi cát không thể tiến lên được nữa mọi người mới ngừng tay khu máy chèo anh nhìn tôi tôi lại nhìn anh không xác định được có nên lập tức nhảy xuống thuyền không cuối cùng tất cả đổ dồn ánh mắt về phía trác mọc cừu ba trác mọc cừu ba nhìn bãi cát bằng phẳng phía mũi thuyền chỉ thấy có một số động vật giáp sát cỡ nhỏ xa xa rải rác Rất nhiều đồi cát hình mảnh trăng lưỡi liệm Xa hơn nữa thì bắt đầu có thực vật sinh trưởng Sâu hơn nữa vào bên trong Có thể thấy những mảnh lùa bạc từ trên trời cao buông xuống Đây chính là Sanlila Chính là nơi họ đắm sai hướng về Đã đến đây rồi Chứng tỏ các vị thần minh ở Sanlila Đã đồng ý cho chúng ta lên bờ tuy phía trước vẫn còn nhiều khảo nghiệm Thế nhưng bước đầu tiên này Thế nào thì cũng phải dẫn tới đi chứ lấy ba lô của mọi người đi chúng ta cùng tiến lên nào nói đoạn gã dương tay xách ba lô của mình lên nhảy xuống thuyền trước tiên hai chân dẫm lên mặt cát mềm mịn tất thảy đều hết sức chân thực không phải là giấc mơ xin trương lập nhạc dương đều lần lượt nhảy xuống theo cùng chân chạy như điên trên bãi cát tung tăng nhảy cẩn lên lữ cái nam hỏi họ đang làm gì trương lập cười lớn đáp chúng tôi đang khảo sát xem ở đây có gì nguy hiểm không đúng không mọi người nhạc dương đứng thẳng hai chân trên bãi cát làm bộ hết sức nghiêm túc sải chân bước một bước dài sau đó cầm súng ngang trước ngực đứng nghiêm như một anh lính nghi trượng hùng hồn hô vang tôi nhạc dương bước đi một bước nhỏ nhưng đây là một bước lớn của toàn nhân loại anh chàng còn chưa dứt lời trương lập đã nhảy chồm tới đè cả người trên lưng hai người cùng xoay mòng mòng rồi ngã lăn ra đất treo một cừng bà bế đường mẫn xuống thuyền đảo mắt nhìn những người đồng hành bên cạnh lúc xuất phát là mười tám con người khỏe mạnh dồi dào tinh lực lúc này chỉ còn lại có chín người hành động được ai nấy gầy guộc tông teo tựa như mới chạy khỏi nàng đói ở phi châu đến đàn ông thì râu ria xòm xòm đầu tóc bù xù như tổ chim còn phụ nữ dung nhan tiều tụy tóc tai rối bời sơ tác Trên người tỏa ra một thứ mùi mà chính bản thân họ còn không chịu đựng nổi. Nghe lời tuyên bố chính thức ấy của Nhạc Dương, trong một Cường Ba chợt thấy chua xót trong lòng. Lần mạo hiểm này của bọn họ sẽ vĩnh viễn không bao giờ có người ghi chép lại. Dù số lần ác đấu với tử thần trong bóng đêm cũng chỉ có thể tồn lưu trong ký ức của mấy người ở đây thôi. Những người cũng ôm đầy khát khao hướng về sandila đã bỏ mạng trong bóng tối mịt mùng ấy. Tên tuổi của họ lại càng không được ghi trong lịch sử, nhưng sẽ khắc sâu vào tâm khảm của những người còn đang sống. Nhóm người của tác giả một người ba, rất có thể hành trình họ vừa trải qua là chuyến đi thuyền gian nan nhất trong lịch sử nhân loại. Bảy nhà thám hiểm ưu tú nhất đã vĩnh viễn biến mất trong bóng đêm. Những người còn lại đã dựa vào sức mạnh ý chí như thế nào để kiên trì đến tận bây giờ? Niềm tin của họ lớn lao biết nhường nào. Không có bọn họ Thì không thể có thời khắc này Điều làm cho rác Mộc Thường Ba cảm động nhất Là mặt cho gặp phải hoàn cảnh khốn cùng đến đâu mặc cho phải đối diện với nguy hiểm nhường nào Dẫu rằng cái chết đang ập đến gần song không một người nào mở miệng Nói muốn trở về hết cả Những âm thanh rất nhỏ Như tiếng vỏ sò bị giẫm nát Làm cho rác Mộc Thường Ba cảnh giác Gã không nhấc chân lên khỏi mặt đất Hơi dùng sức nhấn xuống Chỉ thấy gò cát dưới chân có dấu hiệu muốn lỏng ra quan sát phía xa hơn cả mười mấy gò cát hình mảnh trăng khuyết trên bãi cát này giống hệt như nhau chỉ khác có một kích cỡ lớn nhỏ xem ra không khỏi quá quy luật rồi. Trang một tuần ba vội nhảy xuống khỏi gò cát chạy ra phía thuyền. Nhạc Dương đang buộc dây thừng ngước lên hỏi: Cường ba thứ gia có chuyện gì à? Trang một tuần ba nói: Những gò cát kia quá ngay ngắn hình như là tổ của loài sinh vật nào đó tuy là chúng chưa có đồng tĩnh gì. Xong tôi không dám chắc rằng chúng sẽ không tấn công mình. Nhanh, nhanh lên một chút. Có thể chúng ta phải rời xa nơi này đấy. Tôi đi tìm mẫn mẫn thế nào đã. Cô ấy đang gọi kìa. Lữ Kinh Nam thấy trước một Cửu Ba bước đến, liền nói với gã. Nơi đây vẫn bị một loại điện từ hoặc thứ gì đó che chắn. Kim chỉ Nam và La Bàn đều không thể chỉ đúng hướng. Cũng không liên lạc với thế giới bên ngoài được. Trắc mặt Cửu bà nói. Vẫn không thể liên lạc được với bên ngoài à? lữ Kinh Nam đáp Nhưng giữa chúng ta với nhau thì có thể thông tin được Trương Lập chỉ lên đỉnh đầu nói Các dãy đá xung quanh và đỉnh núi trên đầu đều có từ trường mạnh Gần như hình thành nên một cái lòng chụp xuống vậy sóng điện nào cũng không thể xuyên qua được Vì vậy mà chúng ta không thể liên lạc với bên ngoài Từ bên ngoài cũng không thể nào phát hiện ra nơi đây Chắc một cường bà nói Các máy móc khác thì sao Có hoạt động bình thường không lữ Kinh Nam nói Trước mắt thì chưa có vấn đề gì, đang thu thập và sắp xếp lại các loại số liệu. À, phải rồi, anh biết không, hàm lượng oxy trong không khí ở đây đạt đến 37%, gần gấp đôi so với không khí mà chúng ta trước nay vẫn hít thở đấy. Nhạc Dương nói, chẳng trách tôi lại cảm thấy không khí ở đây đặc biệt trong lạnh, sức lực dường như cũng đột nhiên tăng lên gấp bội. Nói đoạn, anh chàng lại hít mạnh vào hai hơi nữa. Xin nói, đây có lẽ là một nhân tố khiến cho sinh vật ở đây to lớn như vậy đường mẫn ở bên cạnh chợt lên tiếng hai người bọn họ dường như dường như không ổn lắm à trong một người bà nói sao sao rồi đường mẫn lắc lắc đầu không biết họ ngủ rất sai vẫn ở trong trạng thái ngủ sâu không tài nào mà gọi dậy được trương lập nói cô mẫn mẫn có dùng thuốc quá liều không vậy đường mẫn nói Tôi còn phải giảm bớt liều đi đấy, vì dược phẩm căn bản không đủ để duy trì trạng thái ngủ đông lâu như thế. Trác Mộc Cường ba nói, tạm thời gác chuyện đó lại đi, chuẩn bị cán, chúng ta phải rời khỏi chỗ này. Trong cát hình như có cái gì đó. Hai người bọn họ... Trác Mộc Cường ba chạm tay vào động mạch cổ của Triệu Trang Sinh, cảm giác vẫn đập mạnh, bèn nói tiếp. Có lẽ nghỉ ngơi thêm một chút sẽ thuyên giảm thôi. Trong một người ba quay sang nhìn ba tang đang quan sát bình đài trên đỉnh núi phía xa xa hỏi ba tang anh nhớ ra gì chưa ba tang vuốt vuốt hàm ra quai nón sơ sát nhưng giờ thì đã rất dài lắc đầu nói nếu là chỗ đó nhìn theo ánh mắt của ba tang tầng bình đài thứ ba của sandila hoàn toàn bị che phủ trong mây mờ đã hòa lẫn vào với bầu trời tỏa sáng nếu như bọn ba tang hồi đó ở trên tầng thứ ba ấy Thì vốn không thể nào thấy gì ở bên dưới Hơn nữa bình đài Chẳng qua chỉ là một cách gọi tượng trưng Có lẽ đó là địa hình bậc thang Rộng đến ba bốn chục cây số Cho dù đi trên đất bằng Cũng phải mất một hai ngày Càng huấn hộ Đó là rừng nguyên sinh bốn bề hiểm nguy rình rập Nếu như bọn ba tang Thật sự đã đến tận bình đài thứ ba Sợ rằng cũng chưa đến được chỗ rìa mép Mà nhìn xuống Phía bên kia dây thừng đã được buộc chắc Hai chiếc cán đơn giản cũng được làm xong trưng Lập thu dọn thiết bị điện tử cùng khiên dương hữu với lưỡi cánh nam. Nhạc dương và đường mẫn khiên triều trang sinh. Những người khác thì quấn dây thừng quanh người làm trào phu kéo thuyền. Họ phải kéo con thuyền hình rắn này lên bờ cất giữ sông xuôi trước. Con thuyền không chỉ kiên cố chắc bền mà còn rất nhẹ. Cả con thuyền lớn như vậy mà án chừng chỉ chưa đầy trăm cân. Trong một cường ba kéo một cái liền bảo ngay đội trưởng Hồ Dương và Ba tang ra thay lưỡi cánh nam và đường mẫn. Cả bọn tiến sâu vào phía trong bãi cát. Mới đi được mấy bước, Nhạc Dương đi đầu tiên đột nhiên kêu toán lên. Ôi, gượm đá! Mọi người, chơi có động đậy nghe! Thấy bộ dạng căng thẳng của Nhạc Dương, trương lập trêu chọc. Sao hả? Dẫm phải miên à? Nhạc Dương nghiêm túc nói. Cường ba thiếu gia, anh vừa nói những gò cát kia là tổ do loài sinh vật nào đó xây nên. Vì vậy mà chúng ta nên cố gắng hết sức tránh xa chúng ra. Phải vậy không? Trong một người bà nói, ừm, sao hả? Có vấn đề gì? Nhạc Dương nói, Không, giờ tôi mới phát giác ra tổ của chúng sợ rằng không chỉ là những gò cát hình mảnh trăng lưỡi liềm ấy, mà là cả bãi cát này cơ. Đây, mọi người xem đi, kia kia. Nhìn theo hướng ngón tay của Nhạc Dương chỉ, quả nhiên trên bãi cát phẳng lì, bỗng xuất hiện vô số gò cát nhỏ mắt thường khó mà nhận biết được. Những gò cát nhỏ ấy rõ ràng là đang chuyển động, lướt qua nơi nào, các nơi ấy liền lún cả xuống, để lại những rãnh cát dài. Hiện nhiên là có sinh vật gì đó đang đào bên dưới lớp cát tiến lên. Trương Lập căng thẳng thốt lên. Ủa, là, là gì vậy? Xin nói, không cần quản hốt, nếu là sinh vật ăn thịt thì chắc là sẽ từ từ dây kín lại. Nhưng mà chúng không hề làm vậy mà chỉ di chuyển không mục tiêu bên dưới lớp cát tôi đoán có lẽ là một loài sinh vật nguyên sinh tiến hóa chưa cao lắm, không khéo cả cái miệng cơ bản cũng chưa tiến hóa ra nữa kìa. chúng ta không cần để ý đến chúng làm gì. nghe xin nói, trong một tuần ba, bèn thử dẫm chân lên mấy chỗ loài động vật dưới kia, tụ tập tương đối nhiều. quả nhiên không có bị tấn công. bây giờ thì cả bọn mới yên tâm kéo thuyền đến cuối bãi cát. bãi cát rộng chừng 500 trăm mét. Một đầu là bãi đá tảng bị sóng biển triền miên xối vào, nôm như những tảng thịt bị vút thú xé toan. Tầng nham thạch rắn màu đỏ nâu lộ ra cả bên ngoài. Đến được chỗ nham thạch đỏ này cũng tạm coi như đã an toàn. Đây dường như là một đệm thiên nhiên, tầm nhìn rộng mở, bên dưới nham thạch kiên cố, không thể có loài sinh vật nào di chuyển với tốc độ cao được. Chỗ này cũng cách trường rậm đến mấy dặm nữa. Nếu có sinh vật ăn thịt nào xông ra cũng có thể dễ dàng phát hiện. Mấy người bọn Trương Lập khiên Dương Hậu và Triệu Trang Sinh lên, đặt trên dùng nham thạch đỏ. Hai người ở lại chăm sóc, mấy người quay về giúp kéo thuyền, xin lẩm bẩm. Hy vọng con thuyền này được làm bằng da của một loài lưỡng thề. Đội trưởng Hồ Dương lấy làm kỳ quái nói, Anh nói gì thế? Nhạc Dương lập lại một lượt, Trương Lập lập tức vỗ tay nói, a tôi hiểu rồi, nếu là sinh vật biển khi lên bờ, ác sẽ bị tấn công ngay. Đội trưởng Hồ Dương lại thắc mắc Giải thích thế nào? Xin bèn nói Nếu thuyền của chúng ta chế tạo bằng da thuộc của một sinh vật biển Dẫu có là bá chủ của vùng biển này chăng nữa Thì cũng có lúc nó chết già hay trọng thương gì đó Một khi đã bị sóng đánh lên mắc cạn ở đây Cũng chỉ còn đường chờ chết Lúc ấy thân thể khổng lồ của nó sẽ trở thành bữa ngon Cho lũ động vật ăn thịt lưỡng thê và trên cạn Lữ Kinh Nam gật đầu nói lo lắng của xin không phải là không có lý. Nếu nó không phải là động vật lưỡng thê, chúng ta kéo con thuyền này lên bờ đúng là không được an toàn lắm. Có điều những cổ nhân ấy có trí tuệ như vậy. Lúc chế tạo thuyền chắc là đã nghĩ đến điểm này rồi chứ. Trong một cường bà tổng kết lại. Nói cách khác, lúc chúng ta ngồi thuyền lên lên trên biển thì an toàn. Nhưng mà khi con thuyền này rời khỏi mặt biển hoặc chúng ta rời khỏi con thuyền, an toàn sẽ không được đảm bảo nữa ý của anh Xin có phải vậy không chứ? Xin gật đầu, ừm. Tóm lại là cẩn thận một chút thì hơn. Trong gió chợt dẳng lên tiếng lào xào lào xạo mấy người kéo thuyền đang bị lời nhắc nhở của Nhạc Dương làm cho căng thẳng hồi hộp, quay ngoắt đầu lại. Chỉ thấy bãi cát vẫn thanh bình như thế, gió nhẹ cuốn lên những đợt sóng cát lăn tăng. Bình lặng đến độ có chút gì đó bất thường. Trong một cường ba nói, Nhạc Dương. Cậu sang bên trái kiểm tra xem. Xe bên dưới bãi cát có thứ gì chui ra không? Ai kiểm tra bên phải? Trương Lập liền xung phong. Tôi, tôi đi. Những người khác lại kéo thuyền đi thêm mấy chục mét nữa. Nhạc Dương nói. Không có phát hiện gì cả, cường ba thiếu gia. Trương Lập đứng trên một gò cát hình tam giác khác, dung dậy hai tay nói. Tôi cũng không có phát hiện gì, cường ba thiếu gia. Trong một cường ba tự diệu nói. Được rồi. Cả một người to đùng như tôi đây. Vậy mà bọn họ đều không phát hiện ra. Mẫn mẫn nghe vậy thì bật cười khúc khích. Đúng lúc đó, Nhạc Dương bỗng kinh hãi kêu lên. Cẩn thận đấy, Trương Lập! Trong một cửa bà ngoảnh đầu sang nhìn. Chỉ thấy trên gò cát Trương Lập đang đứng. Từ phía sau lưng của anh chàng, không biết từ lúc nào đã dương ra mấy sợi xúc tu, uốn éo dương lên trời như lũ rắn. Trương Lập vẫn hoàn toàn không hề biết. Còn vẫy vẫy tay gọi Nhạc Dương. Tôi! tôi ở đây nè dù một tiếng sợi xúc tu to như cánh tay trẻ sơ sinh đột ngột quật tới trương lập tức thì bị cuốn lên rồi sợi xúc tu ấy vung lên một cái ném trương lập xuống bài cát bên dưới trương lập dường như không bị thương nặng lắm nhanh nhẹn bò lên phía trước mấy bước định thần quay đầu nhìn lại kêu toán lên chó chết thật đây đây là cái quái gì vậy mấy người bọn trong một người ba Xin và lỡ cái nam dội bỏ dây thừng xuống, cầm vũ khí chạy đến chỗ trường lập, vòng qua gò cát ấy, liền thấy một con quái thú có cái đầu trông như cá mực đang náo mình trong cát. Bên trong gò cát lộ ra nửa cái đầu và bảy tám cánh tay xúc tu. Cái đầu của nó phải cao đến hai mét, đang bất an quét qua quét lại trên bãi cát, nhưng trông có vẻ yếu ớt lắm. Xin thốt lên: Đây, đây chắc là ốc anh vũ rồi. Nghe nói là nó to như cái xe tải vậy, là tổ tiên của loài cá mực đấy. Nhưng mà con này sắp chết rồi. vừa nãy anh đứng trên lưng nó, không hiểu đã làm gì khiến cho nó tức giận. Nên mới dùng nốt chút sức lực còn lại để mà hất anh xuống. Trương Lập hỏi, Ốc gì cơ? Sao mà to thế chứ? Nhạc Dương nói, Được rồi, được rồi. Anh không chết là may mắn lắm rồi. Đây chính là cụ kỵ của ốc nhồi đấy. Đám cụ kỵ này ở đây đều rất to. Chúng ta không có dây vào được đâu. Tốt nhất là trở lại kéo thuyền đi. Đến bãi đá kia là an toàn rồi. Bên này Trương Lập vừa bị một phèn hú vía Thì phía bên kia đội trưởng Hồ Dương lại hét lên. Cường ba! Cường ba! Mọi người mau trở lại kéo thuyền đi. Có thứ gì? Có thứ gì dưới biển bò lên kìa. chị thấy anh và bà tang đã rời khỏi rặng đá đỏ. Chạy về phía con thuyền. Trong một cường ba quay đầu nhìn lại. Giật thoát mình. Bờ biển trắng xóa trong chớp mắt đã biến thành một vùng đen kịch không biết có thứ gì dưới biển bò lên gã nhìn chăm chằm vào nhạc dương nói không phải cậu cậu nói đúng rồi đấy chứ cả bọn bèn không để ý đến con ốc anh vũ sắp chết đó nữa chạy thẳng về cạnh con thuyền lúc này lũ sinh vật dưới biển bò lên kia đã lộ rõ thân hình con nào con nấy đều có càng to như kiềm sắt mỗi con tổng cộng hai đôi cái đuôi vểnh lên cao kèm theo một cái đầu nhọn to cỡ bóng đèn điện nhìn bề ngoài rất giống bò cạp Bò cạp biển đấy. Cụ kỵ của lũ bò cạp đấy. Nhạc Dương kêu toán lên. Trương Lập lo lắng hỏi. Chúng đó, chúng nó ăn thịt hay là ăn chay thế? Nhạc Dương trừng mắt lên, nhìn Trương Lập một cái nói. Anh nhìn bề ngoài của chúng đi. Chẳng lẽ anh cho rằng bộ dạng ấy mà lại ăn chay à? Hơn nữa, số lượng này cũng... Đội trưởng Hồ Dương lắc đầu. Nhiều quá đi mất. Ba Tàng kêu lên đừng có lắm lời ở đây nữa chạy mau chỉ trong chớp mắt khắp đường bờ biển mà mắt của họ nhìn thấy được đều chi chít ken đặc, đặc lũ bò cạp biển đen ngòm thân hình khổng lồ dài đến hai ba mét trông như thể một binh đoàn thiết giáp đang sầm sọc lao tới bọn trong một cừng ba vừa kéo thuyền chạy dù dù vừa ngoảnh đầu lại quan sát quân bò cạp ấy không nhằm vào bọn họ mà bắt đầu tìm kiếm trên bãi cát những đôi càng dài mạnh mẽ hất cát lên cao như chiếc máy xúc đất. đôi còn lại gần miệng hơn bới tìm thứ gì đó trong cát ăn. chẳng mấy chốc cả bay cát trở thành bàn ăn cho quân đoàn bò cạp mở tiệc. trong lúc ấy thì con thuyền hình rắn của bọn họ đã kéo được đến rặng đá đỏ. trái một cùn ba dẫm chân lên nền đá cứng trong lòng mới có cảm giác chắc chắn phần nào. nhưng gã cũng không hề dám lơ là. lúc này sau lưng của gã đã biến thành một bãi cát đen nhung nhúc nhu động. Còn dung nham thạch đỏ nâu phía trước thì không hề bằng phẳng, những tảng đá đỏ to bằng nửa cái sân bóng rổ. Còn có những cái rãnh hõm xuống hình bán nguyệt. Tưởng như dung nham từ hàng triệu năm trước còn chưa ngụy tắt, thấy còn cuồn cuộn bọt khí bên trong. Bây giờ chúng ta tính sao đây? Nhạc Dương hỏi, nhìn trầm chầm, chầm vào quân đoạn bò cạp khiến cho người ta phát quản kia. Tính sao đây? Trái một Cửa Ba ngước sang nhìn Lữ Cánh Nam theo thói quen. Gã chợt phát hiện ra, Lữ kính Nam và Pháp Sư A-la cũng đang nhìn về phía mình. Nơi này đã không biết bao nhiêu năm nay, không có người lai giảng, cũng không ai biết trong rừng rậm ở cuối bãi đá này có thứ gì nữa. Chưa một ai từng trải nghiệm những chuyện này. Con đường họ đi, chỉ có thể dựa vào chính mình dò dẫm từng bước mà thôi. Xin chợt lên tiếng. Còn làm sao được nữa? Dĩ nhiên là dấu thuyền đi trước, đánh thức hai người này dậy chạy vào bên trong thôi chứ sao? lời vừa dứt trong rừng bỗng vang lên tiếng gào lại một quân đoàn khác gồm hai màu vàng đen hiện ra giữa đám cây lưa thưa nơi bìa rừng nhanh chóng xông về phía họ trong tầm mắt của họ lần này là một bầy động vật dài cỡ hai ba mét da màu vàng có đốm vàng đen miệng rất rộng đuôi vừa to vừa dài khí thế hừng hực sòng sọc ập đến cả đám người bọn trong một vườn ba căng thẳng nhìn những thân thể đang cử động lao đến đó bắn ư Số lượng nhiều như thế, dù bắn hết sạch đạn cũng chưa chắc đã giết được bao nhiêu con, mà nổ súng lại rất có thể thu hút thêm sự chú ý của nhiều loài quái thú khác. Nếu phá dòng dây xông ra, thì sao chứ? Mỗi người đều không thể không tự ước lượng xem liệu mình có thể xông lên được bao nhiêu bước. Không tấn công. Bọn chúng đã bội lúc một áp đến gần hơn, tốc độ nhanh kinh người. Ai biết được lũ sinh vật bộ dạng quái gì này rốt cuộc là muốn gì? Nếu để cho chúng áp sát rồi thì thực đúng là không thể kháng cự được. Bọn họ lúc này đây tựa như những kẻ lớn ngớ đi vào giữa chiến trường của hai quân đoàn đang ác chiến mà song phương đều là những thứ họ không dây vào được, cũng chẳng hề muốn dây vào. Giờ thì cả bọn đã hiểu được nỗi gian nan của kẻ sinh tồn trong khe hẹp là như thế nào. Tấn công hay không tấn công? Trong một quần bà cần phải phán đoán và đưa ra quyết định trong một hai giây. Một quyết định liên quan đến sự sống chết của tất cả những người này. Gã đưa mắt nhìn số lượng bọn quái thú mới xuất hiện, rồi lại nghĩ tới quân đoàn bò cạp phía sau lưng, kiên quyết nói. Trở vào thuyền, đừng có nổ súng. Cả bọn khiêng hai người đang ngủ say vì chết vào thuyền, rồi tất cả nhảy vào thuyền. Bọn quái vật chỉ còn cách họ chưa đầy 50 mét. Nòng súng của mọi người đều hướng cả ra bên ngoài. Họ căng thẳng quan sát lũ quái vật đang nhanh chóng tiến sát đến. Trong một cường ba, ấn bàn tay đang rung rung của Trương Lập, giúp anh bình tĩnh lại. Giờ phút này mà để cướp cò súng thì quá căng thẳng, thì thật không hay chút nào. xin hờ hững liếc sang phía trong một cường ba một cái thầm nhũ. phán đoán chỉ dựa vào trực giác thôi à. Quả nhiên cũng có chút tài năng đấy. xin anh xem bọn chúng có phải động vật ăn thịt không? Trong một cường ba hình như cũng cảm nhận được xin đang nhìn mình, bèn hỏi luôn một câu. Xin nói, Ừm, um, chắc là động vật ăn tạp, có lẽ chủ yếu nếu ăn cá tôm nhỏ và các sinh vật phù du thôi. Nhạc Dương thắc mắc, sao anh lại nghĩ vậy chứ? Xin đáp, cậu không thấy miệng của chúng à? Ngạnh cứng trong miệng đó, dùng để nghiền thức ăn thì được, nhưng lại thiếu hàm răng sắc nhọn, không thể xé thịt, ăn gì cũng phải nuốt chửng. Thể tích của chúng vừa khéo lại to hơn cái miệng của chúng một chút, không thể nuốt trôi. Không biết có phải cường ba dựa trên đặc điểm này mà phán đoán mức độ nguy hiếp của chúng đối với chúng ta hay không nữa. Trong một cường bà nói Đến rồi, đến rồi, đừng có quảng hốt nha. Chỉ thấy dòng chảy pha lẫn hai màu vàng đen ấy đến sát gần con thuyền hình rắn của họ. Quả nhiên là tách ra làm hai. Đến đuôi thuyền lại hợp vào thành một chẳng hề để mắt nhìn con thuyền và những người ngồi trong đó lấy một lần nữa. Trong mắt của những sinh vật ấy Dường như chỉ cần thứ nào to hơn miệng mình là chúng không thèm để ý tới. Coi như đã qua được một nạn lớn. Những người trong thuyền lại bắt đầu bàn tán xôn xao. Trương Lập nói đó là cụ kỵ của thằng lặng. Nhạc dương bảo trông giống con thạch sùng khổng lồ hơn. Rồi vẫn là xin chỉ ra. Đây có lẽ là động vật lưỡng thê giống như con cá cóc. Có thể nói là tổ tiên của loài kỳ nhông cũng không sai. Trương Lập bò ra mép thuyền nói. Bọn chúng hành động tập thể với quy mô lớn như vậy, rốt cuộc là đang làm cái gì chứ? Nhạc Dương đáp, Còn chưa nhìn ra, dành bữa tối chứ còn gì nữa. Xin chật lên tiếng nhắc nhở, Trường Lập, đừng có gác đầu lên mạn thuyền như thế, bị đớp cho một cái thì chẳng phải chuyện chơi đâu. Trường Lập vội rút đầu lại nói, Anh Xin, không phải vừa nói thể tích của chúng ta to hơn miệng chúng, Chẳng phải là chúng chẳng có hứng thú gì với chúng ta mới phải chứ? Xin nói, nhưng mà cậu gác cái đầu lên mạn thuyền như thế, thì chúng chỉ nhìn thấy cái đầu cậu thôi, không thấy mắt của chúng đều mọc trên đỉnh đầu à. Tư thế đó của cậu cũng vừa khéo đấy, biết đâu cũng có con nào muốn thử món mới thì sao? Quân đoàn pha hai màu vàng đen ấy, ung ung tràn xuống dãy đá đỏ như sóng thủy triều, xông thẳng vào giữa trận địa của lũ bò cạp đen. Chẳng cần phải trái đúng sai gì, dù đầu xuống cát tìm kiếm ngay. Thì ra, bọn chúng đến cướp thức ăn của lũ kỵ nhà họ bò cạp. Móng vuốt của những sinh vật giống con kỳ nhông ấy không thích hợp để đào bới trong cát. Nên chúng phải nhào đến để cướp thức ăn mà bọn tổ tiên của nhà bò cạp đào lên được. Cụ kỵ nhà bò cạp chưa tiến quá xong, miệng còn nhỏ, ăn chậm. Không như lũ tổ tiên nhà kỳ nhông, há miệng một cái đã xong một bữa. Mà lũ tổ tiên Kỳ Nhông này còn lợi dụng thân thể khổng lồ và bộ da trường nhẵn, khiến cho lũ tổ tiên bò cạp chẳng làm gì được. Đôi càng bò cạp không kẹp được thân thể vừa lớn vừa trơn tuần tuột của Kỳ Nhông, còn thân thể mỏng manh của chúng lại bị lũ động vật to béo nần nẫn kia chen chúc, dồn cả vào một bên. Nên lũ bò cạp chỉ đành trơ mắt ra nhìn thức ăn của mình đào lên được, bị nuốt sạch. Tổ tiên bò cạp cũng có cách đối phó. Chúng dùng cái gai ở đuôi đâm vào bọn ăn trộm đáng ghét. Bọn ăn trộm ấy, da thô thịt lại dày, bị đâm mấy phát mà chẳng có đau, chẳng ngứa gì. Nhưng chúng lại quay sang tự đánh nhau để tranh giành thức ăn. Khá nhiều tổ tiên của bò cạp lợi dụng khoảng trống do bọn tổ tiên kỳ nhông đánh nhau ấy, ăn được một chút thức ăn thừa thải. Các sinh vật dưới cát kia quá thực quá nhỏ. Bọn trong một vườn ba không nhìn rõ, chỉ thấy từng mảng thịt bị hất văng lên trong cuộc tranh đấu dành thức ăn giữa tổ tiên bò cạp và tổ tiên của kỳ nhông đường mẫn kéo kéo giặt áo rách bươm của trác mặt quần bà nói ôi kinh kinh quá trác mặt quần ba an ủi cô không sao đâu quen rồi sẽ thành bình thường thôi đường mẫn kinh hoảng kêu lên anh anh muốn nói chuyện chuyện như vậy sẽ gặp rất nhiều à trác mặt quần bà gật gật đầu chắc chắn rồi em phải chuẩn bị tâm lý trước xét cho cùng đây cũng là một thế giới hoàn toàn xa lạ với chúng ta hiện tại những động vật đó không ăn thịt chúng ta không có nghĩa là chúng ta sẽ thuận bườm xuôi gió nói không chừng đường mẫn càng nắm chặt bàn tay hơn lo lắng nói sao có thể thế được chứ nơi đây đúng là Sandila Sandila chẳng phải là thiên đường của con người hay sao chứ trong cung ba, mỉm cười đáp có vẻ như mọi người đã hiểu lầm rồi Shangri-La phải là thiên đường của tất cả sinh vật mới đúng. Sự sống từ mấy trăm triệu năm trước không ngờ vẫn có thể tồn tại cho đến tận ngày hôm nay. Dùng hai chữ kỳ tích để hình dung e rằng vẫn còn chưa đủ. Đường Mận nói, Bọn chúng tàn sát lẫn nhau như thế, rõ ràng là cá lớn nuốt cá bé. Thế cũng có thể coi là thiên đường ư. Trác mặt quận bà đáp, Bọn chúng tự do. Đội trưởng Hồ Dương nhìn sang trác mặt quận bà với ánh mắt kính trọng. Bốn chữ đơn giản ấy đã khắc họa được thế nào là thiên đường thực sự. Ngoại trừ vùng đất Sanila trên hành tinh thuộc về loài người này, hiện giờ còn có loài động vật nào được tự do thực sự đâu. Bọn chúng chẳng qua chỉ sinh tồn dưới ý chí của con người mà thôi. Ba Tang lạnh lùng nhìn hai đám quái thú tiền sử tranh đoạt thức ăn, trong lòng chợt thoáng dấy lên một tia sợ hãi. Nhưng không sao nắm bắt được. Rồi anh ta nhanh chóng hiểu ra rằng, Mình chưa từng chứng kiến cảnh tượng này Vì vậy không thể nào khơi gợi được Thêm nhiều hồi ức khác Đúng lúc ấy Một bầu không khí bất an chợt lan tỏa khắp xung quanh Tổ tiên bò cạp ở sát bờ biển Bắt đầu rút lui xuống nước Đám cụ kỳ kỳ nhông Cũng ngừng tranh giành thức ăn Vô số đôi mắt nhỏ nhìn trừng trừng lên không trung Đầu ngẩn ngáo Gầm rú gian động hết đợt này đến đợt khác Quân đoàn vàng đen lẫn lộn ấy Cũng bắt đầu tiến về phía biển nhưng bãi cát quả thực là đã quá chật chội muốn tiến lên thì phải chen chút xô đẩy khiến cho cảnh tượng lại càng thêm hỗn loạn bội phận. những con cụ kỵ kỳ nhông đến sau cùng còn chưa kịp ăn miếng nào cũng chạy xô xuống biển cùng lúc ấy trái mặt cường ba và ba tang đều có cảm giác thấy có gì đó bất bình thường xin và nhạc dương cũng nhíu mày cơ hồ như nghĩ ra điều gì đó trương lập nghi hoặc ôi đang diễn trò gì vậy đổ bộ đổ bộ nọt man đi à nhạc dương đáp một cuộc rút lui chứ trách mặt cùng bà nói dòng lũ đã rút chúng ta cũng nên rời khỏi nơi này thôi đội trưởng hồ dương lấy làm lạ hỏi đi đâu bây giờ không phải nói chỗ này tạm thời tương đối an toàn sao xin lắc đầu không không an toàn cần phải rời khỏi nơi đây lần này trương lập là người đầu tiên phát hiện trên bài cát một bóng đen trùi trũi phủ lên giữa đám tổ tiên bò cạp và kỳ nhông anh chàng ngẩng đầu lên rồi hét toán nhìn kia máy bay nói dứt lời lại tự hỏi mình không thể nào không thể nào là máy bay cả bọn ngẩng đầu lên chỉ thấy bên dưới dần mặt trời của sandila một bóng đen có cánh đang bay một cách vững chãi nhìn ngoại hình ấy nhìn tư thế bay theo một đường thẳng tắp vững vàng Đích thực là rất giống máy bay. Tuy nhiên nếu ở Sandila vẫn có thể nhìn thấy phương tiện giao thông hiện đại này thì từ bên ngoài cũng có thể thấy được nơi này mới đúng chứ. Nhưng rất nhanh sau đó họ đã nhận ra máy bay không chỉ có một cái mà là cả một bầy. Người đầu tiên có phản ứng là Ba Tang. Anh ta nhảy khỏi thuyền nói lớn Chạy! Chạy mau! Không phải máy bay! Đồng thời trong lòng của anh cũng hết sức nghi hoặc sau tai rung thế này Cơ thể muốn nói gì với mình vậy Lẽ nào mình đã thấy thứ này rồi chứ Trong một quần bà cũng nói Là cảm giác nguy hiểm Mau lên kéo con thuyền này vào rừng Nhanh lên xuống hết đi Cả bọn vội nhảy xuống thuyền Rồi vội dã kéo con thuyền Rời xa bãi cát Chạy vào khu rừng đầy những cái cổ thụ khổng lồ phía trước Mới chạy được chưa đầy 200 mét Những cái máy bay khổng lồ kia đã bổ nhào xuống gần bãi cát Lúc này họ mới nhìn rõ đó chẳng phải là máy bay mà là một đàn chim khổng lồ. Nhìn bằng mắt thường, lũ chim khổng lồ ấy sải cánh phải dài đến hơn chục mét. Thoạt nhìn, trông chẳng khác gì máy bay cả. Mỏ của chúng dài tầm 2 mét, hình cong cong trông giống như đầu máy bay condo của Nga. chị thấy đàn chim khổng lồ đó đảo lượng xen kẽ nhau trên bãi cát. Mỗi lần bổ xuống là đều có một hai con bò cạp biển hoặc kỳ nhông bị bốc lên khỏi mặt đất đôi mỏng vuốt khổng lồ như thể cái bừa sắt gắn trên xe cẩu lũ bò cặp biển và kỳ nhông bị chộp trúng thậm chí còn chẳng có cơ hội kêu lên một tiếng cứu mạng thì đã tắt hơi bài cát vang động những tiếng gào rú thê thảm đám người bọn tre một cười ba bị tiếng kêu gào bi thiết ấy xua chạy lại càng tăng tốc mau chóng để rời khỏi chốn lò mổ khủng khiếp nếu bị bọn sinh vật khổng lồ đó bao vây thì thật là đáng sợ lũ chim ở đó ăn người và bò dê giống như là gà mẫu thóc vậy lúc này họ mới biết người xưa đã miêu tả lũ quái thú khổng lồ ở Sandila la này chân thật sinh động nhường nào trương lập nhớ đến con đài kim điêu từng gặp ở khả khả thầy lý nếu nói bọn chim khổng lồ ở đây mới thực sự là hùng ưng thì so với chúng con đài kim điêu ấy cùng lắm cũng chỉ có thể tính là chim sẻ mà thôi trong một người bà vừa chài vừa thở hồng học hỏi xin Anh, anh có biết gì về bọn chim này không vậy? Xin không nhìn được, phải chửi bậy một tiếng. Biết được, cái cứt chó ấy, cái chỗ này thật là điên mẹ nó rồi. Trương Lập nói, nhưng mà vẫn còn rỡ. Bọn quái vật bay ấy đều không phát hiện ra chúng ta. Chỉ cần bị một con phát hiện ra thì cũng tiêu đời rồi. Nhạc Dương đưa mắt nhìn Trương Lập với ánh mắt lo sợ. Không ngờ chuyện như vậy mà anh cũng nói ra miệng được. Quả nhiên, lời của Trương Lập vừa dứt khi bọn họ còn cách cây cổ thụ khổng lồ gần chưa đầy 200 mét. Một con chim khổng lồ hình như đang làm nhiệm vụ tuần tra đã chú ý đến con quái vật hình rắn đang di động bên dưới. Bèn định đảo xuống xem cho rõ ràng. Cảm giác thấy tiếng gió dù dù, đội trưởng Hồ Dương liền lớn tiếng chửi. Chết tiệt thật! Quả nhiên là bị phát hiện rồi! Trong một quần ba thúc giục. Chạy! Nhanh lên! chân người làm sao có thể nhanh bằng cánh chim chứ xin ngoảnh đầu lại nói không kịp mất rồi đội trưởng hồ dương hét lớn lấy đồ ra dứt lời anh liền dùng cùi chỏ hất ba lô sang một bên hai tay lăm lăm súng những người khác cũng chuẩn bị sẵn sàng nên chiến với tốc độ và phản ứng kinh người không ai để ý đến ba tang vẫn bần thần ra đó chết chắc rồi Anh ta lẩm bẩm bằng giọng nhỏ đến nỗi chỉ một mình mình nghe thấy. lữ cái nam dặn dò cả bọn Đừng! Đừng có bắn bừa bãi tiếng súng sẽ làm kinh động đồng loại của nó hoặc là lũ quái thú trong rừng. Nhất định phải cho nó một đòn chí mạng luôn. Trang bọc cường ba nói Cô nói nổ súng thì chúng tôi sẽ bắn nha. Trương Lập đầy tự tin hùa theo Nó mà dám lại đây chúng ta sẽ cho nó biết thế nào là thực lực của đội ngũ tinh anh này. Mật mã Tây Tạng phần 98 Của nhà dân Hà Mã Khi lũ chim khổng lồ xuất hiện Nhóm người trong một quỳ ba tranh thủ Bỏ chạy thục mạng Cuối cùng cũng bị chúng phát hiện Tất cả các thành viên trong đội Nhanh chóng dứt bỏ ba lô Sẵn sàng chiến đấu Và họ thống nhất khi nào lưỡi cánh nam hạ lệnh Thì sẽ nổ súng Bóng đèn khổng lồ che khuất Cả mặt trời đã đến gần Trong gió, hòa lẫn tiếng rít gào, cả một vật thể khổng lồ từ trên không trung bổ nhào xuống. Hình chưa tới, nhưng âm thanh thì đã đến trước, khí thế như muốn nuốt trọn cả hồn vách người ta. Lữ canh nam cầm chắc súng trong tay, thầm tính toán khoảng cách giữa bọn họ và con chim khổng lồ. Nếu hướng thẳng hồng súng lên trời mà xạ kích, muốn gây ra thương tích chí mạng cho con vật khổng lồ ấy, thì khoảng cách nổ súng không thể vượt quá 200 mét, không kịp sử dụng ống nhầm điện tử cô chỉ còn cách dựa vào độ cao của bình đài làm chuẩn cùng đôi mắt tinh nhanh đã trải qua rèn luyện nhiều năm để quan sát thực tế từng con số liên tục nhảy lên trong óc cô một nghìn ba trăm mét một nghìn một trăm mét tám trăm bảy trăm năm trăm lữ cái nam không ngừng nhắc nhở mọi người đợi chút đã đợi thêm một chút nữa lòng bàn tay người nào người nãy ướt đẫm mồ hôi con chim ấy đúng là lớn thật càng đến gần Càng có cảm giác được áp lực do sự chênh lệch quá lớn về thể hình mang đến Chính người cộng với cả con thuyền hình rắn đã hoàn toàn bị bóng đen của nó che lấp Đúng vào khoảnh khắc lưỡi cái nam sắp thốt lên nổ súng Con chim khổng lồ ấy đột nhiên đập mạnh hai cánh Cô lập tức nghĩ ra lũ chim đang lao nhanh xuống Cần phải đập cánh đi giảm bớt đà lao trước khi chạm đất Không ngờ con chim này lại bắt đầu giảm tốc từ khoảng cách xa như vậy Khi hai chữ nổ súng thốt ra khỏi miệng thì đã chậm mất một bước. đôi cánh chìm dài hơn mười mấy mét ấy mà đập lên thì đâu phải chỉ phớt qua một cơn gió nhẹ. Đám người trên mặt đất bị gió thổi cho ngã nghiêng ngã ngửa, cát đá quất vào những chỗ hở trên cơ thể, đau rát như rồi mây, rát như lửa đốt. Mắt cũng không sao mở ra nổi nữa. Trong lúc hỗn loạn ấy, chỉ có hai ba người nổ súng được. Nhưng nòng súng nghiêng ngã ấy căn bản không thể nào bắn trúng được con chim khổng lồ. Bà Tàng cảm thấy cơ thể mình đột nhiên co rút lại. Kế đó là hai bàn chân rời khỏi mặt đất, lơ lửng giữa không trung. Anh ta vội hét lớn. Nó, nó bắt được tôi rồi, nó bắt được tôi rồi. lữ cái nam cũng hét lên. Nó không bắt anh, nó bắt thuyền của chúng ta đấy. Chỉ một khoảnh khắc câu nói ấy thốt ra. Ba người, đội trưởng Hồ Dương, Đường Mẫn, Nhạc Dương đều lần lượt bị bốc lên khỏi mặt đất. Cắt, cắt dây thân. Đừng đừng, bọn Dương Hữu vẫn còn ở trên thuyền đấy. Nổ súng, nổ súng đi. À, ai, ai chọc súng vào người tôi thế? Cẩn thận, cướp cò bây giờ. Tiếng la hét ầm ỉ, chợt nghe lửa cái nam gầm lên trong gió. Mọi người đừng có nổ súng. Cẩn thận, ngộ thương lẫn nhau đi Dừng lại hết. Pháp sư A-La đều nhờ ngài cả pháp sư a nghe gió đoán tiếng nhắm mắt hướng lên không trung bắn liên tiếp mấy phát liền chỉ nghe trên không trung tiếng rít the thé bi phẩn cất lên những người đang bị treo lơ lửng trên không trung cảm thấy thân thể trầm hẳn xuống rồi sau đó nặng nề rơi phịch xuống đất thoáng sau đó gió cát ngừng bay khi mở mắt ra lần nữa thì con chim khổng lồ kia đã bay mất trong một cừng ba thở phào nhẹ nhõm Nhưng lúc nhìn thấy con thuyền hình rắn thì gã lại đớ người ra. Khung thuyền đã bị móng vuốt bén như sắt thép của con chim khổng lồ ấy quắp vào làm gãy mất mấy nhánh. Cả xương sóng giữa cũng bị gãy làm hai đoạn. vỏ thuyền dày chắc đến cả dao quân dụng cũng không đâm thủng được đã bị móc rách mấy dệt dài cả mét. Con thuyền đã bị phá hủy hoàn toàn. Nhạc Dương căng nhằn với trường Lập. Anh không nói thì có chết ai đâu chứ. Nói cái gì không nói. Lại bảo con chim kia sẽ lao xuống. Giờ thì hay rồi. Chúng ta khỏi phải cất giữ con thuyền này làm gì nữa. Trắc một Cường bà nói. Giờ không phải là lúc các cậu cãi nhau, mau mau rời khỏi chỗ này. Nó có thể trở lại bất cứ lúc nào đấy. Xin gật đầu nói. Hình thể lớn như vậy mà vẫn còn hành động tập thể. Quá nữa là quan niệm gia tộc nguyên thủy rồi. Chắc chắn nó đang đi tìm trợ thủ đấy. Một mình Trắc một Cường 3 cổng dương hữu. Đội trưởng Hồ Dương và Ba tang cùng khiêng Triệu Trang Sinh lên. Những người khác vác theo tất cả những thứ có thể vác đi được. Trải qua mấy lần đụng độ, ý chí chiến đấu của đội ngũ tinh anh này đã hoàn toàn tiêu tan Cả bọn cuốn cuồng chạy tháo mạng vào rừng sâu. Chỉ có vào được trong rừng, những cây cối cao lớn rậm rạp kia mới ngăn cản được sự tấn công của lũ chim khổng lồ ấy. Nhạc Dương co cẳng chạy, dấp chân ngã hoạch một cái. Trương Lập vội quay lại kéo anh chàng lên nhạc dương nhổm dậy vừa chạy vừa hét lớn mặc kệ tôi chạy đi chạy đi trương lập bất chợt ngước mắt nhìn lên trời kêu lên kinh hãi ôi trời ơi nó dẫn theo đám anh em đuổi tới rồi kìa nhạc dương đấm cho anh một cú thật mạnh hét lớn còn đần thối ra ấy làm gì nữa mau chạy đi đường mẫn không kìm được ngoảnh đầu lại liếc nhìn Trong một cừng bà vội quát không được quay đầu lại chạy nhanh lên pháp sư anh la cũng nói Để cho tôi đoạn hậu. Khi nó tới, tôi sẽ báo với mọi người, tất cả cứ chạy thẳng về phía trước đi. Trước áp lực đè nặng, cả bọn chợt cảm thấy như được thần linh trợ giúp, dai gánh lưng gồng. Vậy mà vẫn chạy với tốc độ cơ hội có thể phá được kỷ lục thế giới, môn chạy cự li ngắn 200 m Có điều, chỉ có một hai cây cổ thụ vẫn không được. Họ còn phải tiếp tục chạy vào sâu hơn nữa, chạy đến nơi rừng cây rậm rạp hơn may thầy không biết có phải đám người của trắc mộc cường ba quá nhỏ bé hay không mà không hề thu hút sự chú ý của lũ chim khổng lồ chúng chỉ lấy con thuyền hình rắn của họ làm mục tiêu trút giận vừa mổ vừa quặp cho đến khi phá nát con thuyền tội nghiệp thành một đống mảnh vụn bầy nhầy mới bực tức bay đi đám người đang chạy trốn hoàn toàn không biết điều đó vẫn cứ chạy điên cuồng trong rừng cuối cùng khi cây cối xung quanh bắt đầu ken dày mặt đất cũng trở nên mềm xốp hơn Họ mới từ từ thả bước chân chậm lại. Mấy người to gan bắt đầu ngoảnh lại quan sát xem lũ chim kia có còn đuổi theo nữa hay không. Xin chạy phía trước cả bọn vừa nghe thấy đội trưởng Hồ Dương ở đằng sau nói. Đã an toàn rồi. Bọn chúng không có còn đuổi theo nữa đâu. Nhất thời không chú ý bước chân bỗng hẳn một cái toàn thân lập tức chìm xuống. Anh ta vội hét lên. Dũng lây, dũng lây đấy. Kéo tôi lên với. Câu nói ấy mới dứt hai chân đều hoàn toàn chìm hẳn vào trong bùn nhão. Lúc này, người ở gần xin nhất là Ba Tang, chỉ cách anh ta chưa đầy 10 bước. Đồng thời những người khác cũng đã phát hiện ra, lúc chạy không ai có cảm giác, nhưng chỉ hơi dừng lại một chút, thân thể sẽ chìm xuống dưới bụng. Bùn đất dưới chân quá mềm, hoàn toàn không thích hợp để đứng trong tình trạng mang giác nặng, muốn xông lên kéo xin thì đã quá muộn rồi. Lữ cái Nam lướt sang bên cạnh rác một cường ba, dùng tay lên dây móc bắn vào một thân cây lớn cùng lúc nói với xin bắn dây ra cả bọn dội bắn dây móc vào cành cây khổng lồ xin cũng kịp thời bắn dây móc được vào một cây cây lớn trong nguy cấp rồi bám vào dây thép kéo thân hình dính đầy bùn nhão leo lên trên chỉ hiềm là ba chiếc ba lô anh đeo trên lưng đã bị rơi mất hai trong một cừng ba bảo vệ dương hữu đội trưởng hồ dương lo cho triệu trang sinh cũng lần lượt lên cây chín người chia nhau dựa vào bốn thân cây lớn Mãi đến lúc đứng vững được trên thân cây thì mọi người mới nhận ra cây cối ở đây đều vô cùng quái dị cả một dạc rừng dường như chỉ có một loại cây. Phần thân cây sát bên đầm lầy xòe ra theo hình nón, đường kính chỗ lớn nhất thì phải lên đến 5 mét. Càng lên trên thì càng nhỏ dần cuối cùng thì thu nhỏ lại đến khoảng chưa đầy nửa mét. Nhưng cứ dương thẳng lên cao mãi sừng sững cả trăm mét. Cây không văn nhánh, trên ngọn cao hơn trăm mét mới xòe rộng ra như cái ô lá thì xanh biếc che kín cả bầu trời. Lúc cả bọn đang dựa vào mặt nghiêng trên thân cây hình nón ấy nghỉ ngơi vài lát, nhạc dương tranh thủ hỏi xin đang đứng ở phía xa xa. Anh xin ơi, ở đây có gì nguy hiểm không vậy? Xin cười khổ nói, cậu hỏi tôi, tôi biết hỏi ai bây giờ? Trang một cường bà đặt dương hữu lên một cành cây, đường mẫn bèn đến kiểm tra cho anh. Đội trưởng hồ dương cũng đặt triệu trang sinh xuống lữ cái nam cũng đến xem tình hình thế nào. trương lập đứng trên một thân cây khác nhăn mặt nói: mẫn mẫn nghĩ cách đánh thức họ dậy đi, cứ cổng chạy thế này mãi cũng không phải là cách đâu. nơi đây chỗ nào cũng nguy hiểm hết á. đừng mẫn nói, tôi biết chứ, nhưng mà thật sự chẳng có cách nào hết cả. tôi đã thử qua các loại kích thích, nếu là người thường thì đã tỉnh lại từ lâu rồi. lữ cái nam kiểm tra triệu trang sinh, tình hình cũng tương tự. nhạc dương nói. Hay là để tôi thử xem nào. Nói đoạn, anh chàng nhảy lên người của triệu Trang Sinh. Hai tay béo má của đối phương vừa kéo, vừa giật, vừa hét lên. Dậy! Dậy đi! Dậy đi! Xin thì lại lấy làm hứng thú với thân cây nơi họ đang dừng chân. Vỏ cây hơi giống vỏ của quả dứa, có vô số mắt hình thoi gồ lên che phủ toàn bộ. Anh ta gõ gõ khắp bốn phía, lấy con dao nhỏ ra cắt thử, quan sát. Cuối cùng nói, Lẽ ra tôi đã phải nghĩ ra từ trước rồi mới đúng chứ. Đây đều là thực vật họ dương sĩ cả đó. Đường mẫn lại thử thêm mấy phương pháp kích thích khác, vẫn không có hiệu quả gì. Nhưng hơi thở và mạch đập của Dương Hậu đều hết sức bình thường. Cô lắc đầu nói. Vẫn không được, chỉ còn cách đợi bọn họ tự tỉnh lại thôi. Hoặc có lẽ vì chúng ta cứ liên tục bôn ba, không có thời gian dừng lại nghỉ ngơi cho tử tế, nên họ vẫn ở trong trạng thái hôn mê để tự bảo vệ trong một cơn 3 gật đầu trạng thái hôn mê để tự bảo vệ mình này lữ khách nam đã nói với họ rất nhiều sinh vật trong giới tự nhiên đặc biệt là động vật có vú có cơ chế hôn mê đặc biệt để tự bảo vệ khi gặp biến cố trọng đại hoặc là nỗi sợ không thể chịu đựng nổi để bảo đảm cho hệ thần kinh không bị sụp đổ vì biến đổi quá lớn và tâm lý sợ hãi dữ dội bộ não của chúng sẽ tự động phát ra mệnh lệnh để cơ thể tự chìm vào hôn mê như loài đà điểu vùi đầu vào trong cát hoặc như con cá sấu bị trăn bọc cừ ba dọa cho ngất xỉu ở rừng Mãng Xà. đều là các biểu hiện của cơ chế hôn mê tự bảo vệ mình trương lập và nhạc dương cởi trên người của triệu trang sinh ra sức hành hạ bất giác chợt thấy cảm khái trong lòng lịch sử lúc nào cũng giống nhau đến kinh hồn như vậy hay sao chứ nhạc dương đã tát cho hai má của triệu trang sinh đỏ tấy sưng dù cả lên lữ cái nam liền ngăn anh lại nhạc dương nhạc dương đừng có gọi nữa cậu làm vậy không khiến cho cậu ta tỉnh được, ngược lại còn khiến cho cậu ta bị thương nữa. chợt nghe nhạc dương mừng rỡ reo lên, "A, cậu, cậu ấy tỉnh rồi, giáo quan, cậu ấy tỉnh rồi nè, mẫn mẫn, cô lại đây xem. đường mẫn dội tung dây móc lên, đu người qua thân cây đó, chỉ thấy triệu trang sinh mấp mái môi ú ớ, chẳng ai hiểu anh ta đang nói gì. trong mắt của anh ta chuyển động bên trong hốc mắt, ngón tay cũng bất giác co rút lại đích thực là đã tỉnh rồi. Đường mẫn dựa theo cơ chế đánh thức nghiêm ngặt thử thao tác hai lần, chỉ nghe triệu trang sinh thốt lên một tiếng. Tôi tôi bị sai sóng à. Cặp mắt nhắm nghiền chậm chậm mở ra, triệu trang sinh chỉ thấy mấy bóng người mơ hồ rồi từ từ trở nên rõ ràng hơn. Nhưng người có thấy đâu? Đó đều là những cây cổ thụ cao chọc trời cả. Lát sau anh ta nói. Tôi đây đây là đâu vậy? Nhạc Dương cười lớn, bắt chước giọng điệu của Trương Kiện nói, Hỡi nhân loại, đã thức tỉnh kia, người đã được ban phước lành rồi. Triệu Trang Sinh giờ mới nhìn rõ, bên cạnh mình có mấy gương mặt thân thuộc. Nhạc Dương mẫn mẫn, đôi trưởng Hồ Dương. Nhạc Dương vẫn còn ở bên cạnh Bolobola nói, Chúng ta đến rồi, đây là Shangri-la, đây là Shangri-la đấy, chúng ta đã đến Shangri-la rồi, cậu là đồ lười nhát chúng tôi phải liều sống liều chết mới đến được đây cậu thì chỉ cần ngủ một giấc là xong xuôi hết ông trời thật đúng là không có mắt mà triệu trang sinh nghe nói đến san rila vội cố gượng dùng dậy nhìn nhưng lại bị đường mẫn ấn trợ xuống nói giờ sức khỏe của anh vẫn còn rất yếu ngoan ngoãn nằm đó không có được loạn động uống chút trước đã triệu trang sinh đưa mắt nhìn ba người bên cạnh mình lập tức kinh hãi kêu lên sao sao chỉ có mấy người này Lúc tôi đi ngủ trên con thuyền Mười mấy người cơ mà Gi Giáo quan đâu Cường bà thiếu gia đâu Tới đây anh ta lại không nén được Hỏi tiếp nh Những người khác đâu rồi chứ Nhạc dương nói Trên các cây khác Cậu đừng có cửa quậy lung tung Cái chỗ này hẹp lắm đấy Bên dưới là đầm lầy Cậu mà lăn một cái rơi xuống đó luôn đó ra một cường bà ở đằng xa cũng lên tiếng Triệu Trang Sinh Tỉnh rồi hả Cảm giác thế nào Mẫn mẫn ở ngay bên cạnh cậu, cứ nghe lời cô ấy là được rồi. Triệu Trang Sinh nói, Cường Ba Thiếu Gia, tôi không sao. Tất cả ổn hả? Toàn thân tôi chỉ mệt mỏi, không có chút sức lực nào thôi. Nhạc Dương nói, đương nhiên là không có chút sức lực nào rồi. Cả mấy ngày nay cậu có ăn gì đâu. Dù là có ngủ suốt ngày, thì hệ trao đổi chất cũng không thể ngủ theo cậu được. Dinh dưỡng đã dùng hết sạch từ lâu rồi. Trương Lập, Ở trên một thân cây khác nói hay, quan nên cậu trở lại đoàn du hành địa ngục Những ngày tháng tốt đẹp cậu mộng mơ Chúng thiên đường đã kết thúc rồi Tóm lại là ăn chút gì đó trước đi Bọn tôi để dành cho cậu Ở chỗ xin đấy Xin ủ rũ nói Rơi mất rồi Cái gì? Rơi rồi Cá rơi hết rồi Ba lô trong đầm lầy ấy Xin xe bàn tay ra Nhúng dai đầy bất lực Uhm... Trương Lập ngần ngừ một chút Lại nói với Triệu Trang Sinh À không sao Ở đây thì đầy thức ăn Chỉ cần miệng cậu đủ to Nhiều mấy cũng có cho cậu ăn mà Triệu Trang Sinh từ từ tỉnh hẳn Được đường mẫn giúp đỡ Tay chân của anh ta cũng đã bắt đầu hoạt động trở lại Việc đầu tiên anh ta làm Là đưa tay lên sờ mặt mình Rồi lấy làm ngạc nhiên hỏi Sao tôi có cảm giác mặt mình hơi sưng sưng vậy Hả Nhạc Dương đưa mắt nhìn mấy người bên cạnh thấy không ai tỏ thái độ gì liền lập tức ra vẻ dịu dàng nói Có à? Sao chúng tôi lại chẳng thấy gì chứ? Theo phán đoán và suy luận của tôi chắc chắn là cậu xuất hiện ảo giác rồi. Cậu vừa mới tỉnh lại vậy nên khó tránh khỏi cảm giác không được chân thực cho lắm. nghỉ ngơi thêm một chút đừng có nghĩ ngợi nhiều quá làm gì. Chắc chắn cậu có thể khôi phục lại sức chiến đấu mà. Yên tâm đi. Nói hết một tràng Nhạc Dương lại liếc sang phía Dương Hữu nói với Đường Mẫn Này, có cần thử cách của tôi nữa không vậy? Đường Mẫn lắc đầu Không ổn, sức khỏe của Dương Hữu hư nhược hơn anh Triệu nhiều Huấn hồ cũng không phải tăng kích thích là nhất định có thể đánh thức được anh ấy Phương pháp của cậu thù bạo quá Nhạc Dương ngoảnh đầu lại Thấy Triệu Trang Sinh đang nghi hoặc nhìn mình, vội dàng giải thích Vấn đề chúng tôi đang thảo luận thuần túy là vấn đề học thuật thôi Cậu không hiểu đâu. Đợi lát nữa tôi sẽ giải thích cho. Giờ sao đây? Đội trưởng Hồ Dương hỏi Trác Mọc Cường Ba. Trác Mọc Cường Ba ngước đầu nhìn bầu trời tối giận đi phía trên khu rừng. Tuy không biết trận sống triều họ vừa trải qua lúc nãy là triều sớm hay triều đêm. Nhưng giờ xem ra thì chắc quá nửa là triều đêm rồi. Gã lại đảo mắt nhìn xung quanh. Những thân cây khổng lồ bị đầm lầy nửa bùn nửa nước dây kín khắp nơi nổi bong bóng khí tiếng lục bục không ngừng vang lên tận sâu trong rừng. Bàn tay đang nạp những viên đạn nổ 12ly7 của Ba tàng bỗng rung lên bần bật. Thế hình khổng lồ như chiếc máy bay, cả một đàn lớn như một binh đoàn. Từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy con chim khổng lồ ấy, Ba Tang đã nhớ ra, anh đã từng nhìn thấy chúng trên thảo nguyên xanh màu ngọc bích dưới ánh dương rực rỡ chói ngời. Lũ chim khổng lồ ấy bị mùi máu của linh dương tây tạng thu hút đến, che lấp cả mặt trời không thể nào chống đỡ không thể nào đánh trả khi nhìn thấy thể hình to lớn của chúng bất cứ ai cũng đều sẽ nghi ngờ không biết súng đạn trong tay của mình có thể gây tổn thương cho vật thể khổng lồ ấy được hay không afada amu alafu tất cả đều bị quắp đi trong chớp mắt đã biến mất giữa sương mù mờ mịt dày đặc nhưng tiếng kêu thảm thiết vẫn giẳng xuống từ trên chín tầng mây cao trở thành tiếng rú gào thê thảm không thể nào xóa nhòa trong ký ức Tại sao họ phát ra tiếng kêu thảm thiết đến thế? Bà Tàng cũng nhớ ra rồi. Sumo ở sau lưng anh ta. Khi tiếng gió sượt qua, Sumo bỗng hét lớn. Cẩn thận, phía sau đấy! Anh ta đã nhảy bổ tới đè lên người mình. Lẽ ra kẻ bị quấp đi ấy là mình mới đúng. Hai con chim khổng lồ, một con ngậm chặt ngang lưng của Sumo. Con còn lại bổ vào khoảng không. Chiếc mỏ lớn chỉ khẽ mổ lên người của Sumo một cái. Một cái chân của Sumo cùng với lòng ruột bên trong khoang bụng và cả xương cốt da thịt liền bị xé lìa ra. Miếng ruột già, máu me đầm đìa, loài ra từ chỗ chân bị xé rách, lơ lửng giữa không trùng. Sumu vẫn còn sống. Tiếng hét đó. Nghe âm thanh ấy, Ba Tăng cảm giác như người bị xé toan ra dường như là chính bản thân mình. Ký ức của Ba tàng lại gián đoạn ở đó, nhưng đôi bàn tay đang rung rẩy của Ba tang đã nói cho anh ta biết chuyện xảy ra sau đó còn đáng sợ bội phận. Đồng thời cũng là chuyện mà anh ta Không thể nào nhớ nổi Pháp sư Á-la lại tháp giọng nói Vũ khí Hoàn toàn không phải là sức mạnh tuyệt đối đáng tin cậy Mà con người sở hữu Muốn chiến thắng quá khứ và chính bản thân mình Mãi mãi chỉ có thể dựa vào Chính bản thân mình mà thôi Bà Tàng đưa mắt nhìn ông Đặt băng đạn xuống Rồi lấy thanh đao cong trong ba lô ra Buộc vỏ đao vào bắp chân Rút ra lưỡi đao sắc bén sáng ngời, Rồi lại tra mạnh vào Lưỡi đao và vỏ đào mà sát Phát ra một tiếng chen đành gọn Này Mẫn Mẫn Dương hữu sắp tuột xuống rồi kia Nhạc Dương nhắc nhở Đường Mẫn Đang ngẩng cổ nhìn lên cao Đường Mẫn giật mình Dội đưa tay kéo chặt vai áo của Dương hữu Rồi bỗng á lên một tiếng Thì ra cô phát hiện Không phải Dương hữu tự trượt xuống Mà là có thứ gì đó Cắn vào ống quần kéo anh ta xuống dưới kia Cái thứ ấy toàn thân đen như mực Mềm nhũng Trong chẳng khác nào con ốc sên chui ra khỏi vỏ. Nó cắn chặt. À không, phải nói là hút chặt ống quần của Dương Hữu mới đúng. Cái miệng ấy tựa như bông hoa hướng dương đang nở rộ. Trong miệng thì chi chít những ống hút nhỏ như đầu kim. Trên sống lưng thứ ấy có mấy cái gai dài gần nửa mét. Xúc tu có thể thu vào kéo ra hệt như dòi của ốc sên. Giờ nãy còn có mấy sợi xúc tu bám vào ống quần của Dương Hữu nhưng giờ đều đã rụt cả về. Nhưng cái miệng nó thì vẫn hút chặt lấy ống quần của Dương Hữu, không chịu nhả ra. Đường mẫn kéo một cái, lôi từ dưới đầm lên một con quái vật nhuyễn thể dài gần một mét. Toàn thân của nó xuất hiện ngay trước mắt cô. Hiện rõ là một con sâu thịt vàng ống. Trên lưng có mấy đôi gai nhọn, có vằn hai màu vàng đen giao nhau. Từng đôi, từng đôi chân thịt thô ráp xù xì. Đó, đó chính là con sâu rớm khổng lồ. Không, đó còn đáng sợ, đáng kinh tởm hơn con sâu rớm gấp bội phần. Đó là cái gì vậy? Đường mẫn sợ nhất chính là thứ này. Bọn chúng chỉ dài chưa đến 2cm thôi, cũng đủ đã khiến cho cô nhắm tít mắt lại. Vừa rú, vừa nhảy lên rồi, huống hồ trước mắt lại là một con dài đến cả mét lộ ra khỏi mặt nước. Đường mẫn rút cuộc, cũng không tự chủ được mà buông dương hữu ra, hét toán lên. Trời ơi, ch chết tiệt thật. Ở những nơi khác cũng đã xuất hiện các sinh vật tương tự. Cổ tay của Ba Tang dùng lên, dây móc gắn ở tay trái lập tức bắn ra. Nòng súng trong tay phải đồng thời tóe lửa. Đạn nổ, hất bùng nước dưới đầm lầy bắn lên tung tóe khắp phía. Lũ côn trùng quái dị trúng đạn nghết cả đầu lẫn đuôi lên. Các cặp chân thịt nhung nhúc khiến cho mặt đầm bên dưới sôi lên sùng sục. Bây giờ họ mới phát hiện ra là cả bọn đã bị lũ quái vật lẳng lặng dây kính rồi một con sâu khổng lồ từ dưới đầm lầy vươn đầu lên thân cây triệu trang sinh sợ co rút cả người lại cuống cuồng hỏi ô cái cái cái quái gì vậy trương lập bắn về mốc, đu người qua nói thấy chưa hả đây chắc là cụ kỵ của sâu rớm rồi thể hình như vậy thuộc loại nhỏ nhất rồi đấy lũ mà bọn tôi gặp lúc nãy mới gọi là to cơ xin nhìn lũ sâu kỳ quái bị ba tang bắn cho đầu đuôi lộn phọc cả lên trong đầm lầy chỉ thấy một đầu to một đầu nhỏ Đầu to thì trông như quả bóng bơm đầy những nước, những cái xúc tu dài đến cả thước. Lúc rút vào trong bụng thì lại không nhìn thấy chút dấu vết nào nữa. Bảo nó là động vật nhuyễn thể cũng chẳng phải cho lắm vì những gai nhọn trên lưng kia vừa dài vừa cứng. Có khác gì những thanh kiếm của các tuyển thủ từ môn đấu kiếm đâu. Thật đúng là hết sức quái dị. Đột nhiên một cái tên sinh vật tiền sử bỗng xuất hiện trong óc của anh ta. Hà <cười> xin hát lớn vì một con haloxygenia đã không chút khách khí bò lên cái cây nơi anh ta đang dừng chân anh ta vội đeo ba lô, tung dây móc đu sang chỗ khác đội trưởng hồ dương không kịp lấy vũ khí tiện tay rút luôn cái cuốc chim bằng sắt ra bổ thẳng xuống con sâu rớm. cảm giác chỉ thấy trơn tuột mềm nhũng tựa như quật trúng một quả bóng cao su bên trong chứa đầy dầu nhờn vậy nhạc dương liền hỏi haloxygenia là cái thứ gì thế Chẳng phải anh nói không hiểu lắm về loài sinh vật tiền sử cơ ba? Xin đáp, loài này rất nổi tiếng ở kỷ Camry, giống như sô ba lá vậy. Vì nó quá đổi quái dị, đến nỗi người ta phát hiện ra, đã đặt cho nó cái tên có nghĩa là loài sâu có nằm mơ cũng không nghĩ đến, hay còn gọi là sâu quái đảng. Chỉ là tiêu bản quá thạch mà người ta phát hiện đều dài chưa đến một cm thôi. Sao? Sao chúng có thể dài đến thế này chứ? Nhạc Dương lào bào nói Trải qua 300 triệu năm Có trời mới biết chúng biến thành cái giống gì rồi Lúc này chỉ thấy con sâu quái đảng Dưới chân của xin tách miệng ra Phần da dưới cổ co lại Lộ ra tân tân nếp nhăn Giống như người ta sắn tay áo len lên vậy Trong miệng cấu tạo Trông như đồng pháo Nhạc Dương thốt lên Con, con sâu ấy đang làm cái gì kìa xin dịch người sang một phía khác Không biết nhưng mà hình như nó muốn phun ra một thứ gì đó cố gắng đừng có mặt đối mặt với chúng đường mẫn từ nãy đã dùng dây móc leo lên thật cao miệng vẫn không ngớt kêu la mau mau đuổi bọn chúng đi đi ôi ghê quá mẫn mẫn sao thế em không sao chứ giọng của trác một phần ba phía trên dặn xuống bọn họ đã leo trở xuống chỉ thấy lựa cánh nam trượt dây thừng xuống với tốc độ nhanh chưa từng thấy trong ánh mắt dường như có chút hoảng loạn Còn cách mặt đất chừng mười mấy mét Đã kêu lên Mau rời khỏi chỗ này Khi ấy những người khác mới thấy bóng Của trắc mọc cường ba cũng đang trượt xuống Nhạc dương dùng dây móc Leo lên mấy bước cất giọng hỏi Sao vậy cường ba thứ cha Trắc mọc cường ba đưa ống dòm điện tử Cho nhạc dương nói Ba lô, ba lô của tôi đâu Mọi người mau chuẩn bị rời khỏi đây đi Trên cành cây có một số sinh vật rất quái vị Có thể gây tổn thương đến chúng ta đấy Những người bên dưới Đều giật mình đánh thoát Xem ra trên cây còn có thứ gì đó Nhưng mà thứ gì có thể khiến cho cả giáo quan Cũng phải sợ đến mặt qua thất sắc kia Lẽ nào phía trên cao kia Cũng bò nhung nhúc một lũ sâu Quái đản nữa hay sao Chẳng mấy chốc mọi người liền trông thấy Cái thứ đến cả lửa canh nam Cũng không muốn chạm vào Đó, Đó rốt cuộc là sinh vật gì chứ Nhìn ngoại hình của nó Trông như thể một bãi đờm của người khổng lồ vừa khạc ra Không có hình thái cụ thể Toàn thân xanh xanh vàng vàng Bốc ra một mùi tẩm lợm Khiến cho người ta chỉ muốn nôn ọe. Chúng rơi xuống đầm lầy Liền dính chặt luôn vào như thuốc cao Thân thể trải lớn ra chừng bằng cái chậu rửa mặt vậy Chỉ thấy phần đầu của sinh vật ấy Hoặc giả có thể nói là Bộ phận tạm coi như cái đầu của nó Chảy về phía trước như bãi đờm Đang sôi lên cuộn cuộn kể đó là phần đuôi chậm chậm co rút theo rồi thân thể lại giãn ra theo một hướng khác sau đó phần đuôi lại nhích theo kiểu di chuyển ấy hệt như loài trùng biến hình trong giới di sinh vật Nhạc Dương cố chịu đựng mùi thối khiến cho người ta tắt thở bịch chặt mũi lại nói đây là cái gì Tởm quá đi chứ bà Tàng cũng không dám nổ súng vào cái lũ sinh vật không có hình thái cố định ấy chỉ sợ chất dịch xanh xanh vàng vàng đó bắn toán lên người mình lữ kinh nam không kịp trả lời chỉ lớn tiếng quát đi mau đi mau đi bọn chúng ở trên cao bay xuống đây Trang mặt quần bà chỉ ngón tay về phía trước bé bên phải nói cách chúng ta khoảng hai cây số về phía tây bắc chúng tôi nhìn thấy thác nước hình như còn có cả kiến trúc nhân tạo nữa mọi người hãy tiến về phía ấy mẫn mẫn đừng có lao nhanh như thế pháp sử a la vì ngài cổng dương hữu nhạc dương đỡ tiểu triệu đi trương lập xin hai người giúp họ xách ba lô Ba tan, ba tan, đừng có bắn nữa Không hết đâu, trên cây nhiều lắm Chúng còn biết nhảy lên nữa đó Thôi, mau chạy đi Lời của gã vừa dứt Chỉ thấy đủ sâu Haluji Giang nhà Trong đầm, đột nhiên co rút thân thể lại phun ra một đám gì đó Chỉ nghe bẹt một tiếng Đã dính luôn vào thân cây Trương Lập kêu lên Ôi, tổm quá đi mất Vừa nãy hình như có một bãi đồm dính lên mặt tôi mất rồi Mặt của tôi bị, bị nó cào rách rồi đây này Trời ơi dung nhan của tôi đã bị quỷ rồi Xin lầm bầm nói Thật là điên cuồng quá đi mất Cái thế giới này quá điên cuồng rồi Vô số sinh vật Nhảy từ trên cao rơi xuống Có con giảng người ra Chậm chậm đảo tròn lướt xuống như một chiếc lá Đồng thời vô số lũ sâu Trong đầm lầy lại ra sức bắn Những đám đồm nhầy nhùa ấy lên Nhất thời cả khu rừng Đầu đầu cũng là một đám sinh vật nhuyễn thể rơi lã tả Hoặc là bắn lên bay bèo bèo Căn bản không có chỗ nào để né tránh Cả đám người sử dụng dây móc Trên không trung Chỉ thấy trên không toàn là những kẻ địch bay nhầy nguy hiểm Dưới chân thì là đầm lầy Đang ùn ụt bọt khí Và lũ sâu quái dị có gai nhọn Đang uốn éo cuồn cuộn Tình thế đã tệ đến mức không thể nào tệ hơn Bẹt một tiếng Chân phải của Trương Lập bị một đám nhầy bọc kín Trương Lập dội lấy tay Định hết con nhuyễn thể ấy ra Ai ngờ vừa chạm vào Đã bị dịch nhầy dính luôn vào tay nhấc tay lên Chất nhầy liền kéo thành những sợi tơ mảnh như nhựa cao su. Mùi mũ hôi thối, nồng nặc sọc lên mũi. Trương Lập chỉ thấy khó chịu khôn tả xiết trong lòng ngực. Lúc ở trên thuyền lắc lư dữ dội như thế, mà anh không hề nôn mửa, nhưng giờ đây rốt cuộc không nhịn nổi. Tôi, tôi đã dính trưởng rồi, tôi dính trưởng rồi. Trương Lập hét toáng lên. Trang mong người bà nói, Cố gắng, cố gắng lên, lát nữa kiếm chỗ nào rửa sạch đi, cậu đừng có để rơi xuống đấy. Nói cho cậu biết rơi xuống là không ai cứu cậu đâu rơi xuống là chết chắc đấy lời vừa mới dứt xong đã nghe bếp một tiếng đơm đặt đã bọc kính cả bàn chân phải của gã rồi treo lơ lửng như một đám mũ cao su dưới gót chân không sao hất đi được một tiếng bếp nữa bà tang đột nhiên tăng tóc lướt dù du phía trước cả bọn thứ ấy đã dính trên vai của anh ta còn có một phần bám cả vào bên má trái nữa nhìn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của bà tang cả bọn chỉ lo anh ta sẽ tự chặt luôn cánh tay trái mất Nhóm người của Trắc Mộc Cường Ba đu dây trong rừng được khoảng nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng thì bọn họ cũng phát hiện ra nơi hình như có kiến trúc nhân tạo mà Trắc Mộc Cường Ba nói tới. Nơi này so với rừng rậm có thể nói là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Đó là một bình đài bằng nham thạch núi lửa khá cao so với vùng đầm lầy. Trên mặt đá phẳng nhẵn không có một loài thực vật nào sinh trưởng. Trời đất, tức thì rộng mở mênh mông. Từ xa nhìn lại giống như một bàn chân của người khổng lồ dẫm xuống giữa khu rừng. Trên mu bàn chân có một dải băng màu bạc, đó là dòng thác chảy từ trên tầng hai xuống. Dòng thác tụ lại thành một đầm nước trong trên mu bàn chân. Nước lại chảy tràn qua đó xuống đầm lại bên dưới. Còn những thứ thoạt nhìn tưởng như kiến trúc nhân tạo ấy nằm ở phần nhô cao lên phía bàn chân người khổng lồ. Từ xa xa trong lại chỉ thấy giống như từng đống từng đống đá dụng chất cao hoặc những tảng nhâm thạch hình chóp nhọn bị phong quả. Nhìn sự phân bố hình dạng, độ cao của ụ đá trông chẳng hề giống kiến trúc nhân tạo nào. Thậm chí còn khiến cho họ có cảm giác như đó là hang ổ của loài động vật nào đó xây nên. Khi thực sự đến gần mới nhận ra bàn chân khổng lồ ấy không chỉ to bình thường. Ở đây đá đỏ phải nhô cao hơn mặt đất, ít nhất là 50 mét. Chỗ cao thậm chí còn ngang hàng với ngọn những thực vật khổng lồ họ dương sĩ. Chiều rộng án chừng khoảng 2.000 mét, trải sâu vô khu rừng, có vẻ như nối liền với chân núi. Nhưng khi cả bọn đến phía bên dưới thì mới phát hiện ra, bàn chân khổng lồ trên to dưới nhỏ muốn bám vách đá leo lên chẳng phải là chuyện dễ. Có điều cũng vẫn còn may mắn, dòng thác chảy qua mu bàn chân khổng lồ cũng xối xuống dưới tạo thành một đầm nước sạch nhỏ nhỏ. Hiện giờ, thứ bọn họ cần nhất chính là nước sạch. Cần phải rửa hết những thứ kinh tởm đến không còn lời nào diễn tả dính trên người trước đã. Sau một bận đu dây trong rừng, người nào người nấy đều đã dính đòn. Trên thân mỗi người, ít nhiều cũng có một hai con sinh vật dạng đồm lầy nhầy bám chặt. Xin là thảm nhất. Từ đầu đến chân của anh ta bị sinh vật ấy bọc kín. Thoạt nhìn cứ như mặc một bộ đồ ngụy trang rằn ri, hai màu xanh vàng. Mái tóc bạch kim thì như bị ai tương hàng đống trứng gà sống dính bết vào nhau. Nhìn thấy đầm nước sạch, Xin liền không kiềm được lao thẳng tới. Chẳng ngờ lại bị hai tiếng phát lanh lảnh ngăn lại. Đứng lại, Xin. Câu đầu tiên là mệnh lệnh của Lữ Kinh Nam. Xin, anh đứng lại! Câu thứ hai là tiếng hét của đường mẫn. Shin hoang mang, không biết xảy ra chuyện gì. Tự hồ anh ta đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng lắm vậy. Hai cô gái nổi giận bừng bừng lao đến trước mặt anh ta. Anh! Sao anh có thể đi trước chúng tôi được chứ? Phải đấy, phải đợi chúng tôi rửa trước rồi mới đến được anh chứ. Thì ra cả hai cô đều nhất trí quan điểm rằng đầm nước sạch sẽ bị đám đàn ông thối tắm rửa xong rồi chẳng phải thành một đầm nước vừa bẩn vừa thối sao chứ? Làm sao mà còn dùng được nữa? Vì vậy, lẽ đương nhiên là phải cho họ hưởng dụng trước. Xin giờ mới dở nhẽ, thì ra mình đã phạm một sai lầm mang tính lệ tiết. Anh ta giấy, giấy bàn tay dính đầy chất niêm dịch kinh tởm rồi lại nhìn thân thể dính nhờ nhớp xanh xanh vàng vàng, lẩm bẩm Nhưng mà tôi... Nhưng mà tôi... Lữ Kinh Nam liếc nhìn cái đầm nhỏ xíu chưa đầy 10 mét vuông bên dưới thắt nước thấy xung quanh toàn là bùng nháo ùn ụt. Nói thế nào cũng không chịu cho xin rửa trước. Lữ canh Nam đã nói nhanh như gió đường mẫn cũng mồm 5 miệng mười hai người một sướng một quả. Cuối cùng, dưới hai tầng áp bức Anh ta nào còn dám không chịu đầu hàng. Một đám đàn ông thối, danh xứng với thực, tập trung là một chỗ, chỉ thấy mùi tanh tử hôi thối trên người mình mỗi lúc một sọc và mũi nồng nặc hơn. Nhìn bộ dạng ủ rũ của Shin, nhạc dương miễn cưỡng rặn ra một nụ cười an ủi. Giờ chính là thời cơ để phát huy phong độ quý tộc của anh đấy. Đàn ông chúng ta chẳng việc gì phải tranh giành với đàn bà cả. Xin nói bằng thứ tiếng Trung lơ lỡ ngượng ngập với cả tộc cái bà nội cậu ấy mọi người đều rất tự giác xoay lưng về phía đầm nước quay thành một hình cung ngoài trái một cường bà những người còn lại thậm chí còn không dám ngoảnh đầu lại liếc nhìn một cái trương lập đột nhiên hắn giọng nói thực ra tôi cảm thấy đương nhiên đây chỉ là ý kiến cá nhân của tôi nha. cường bà thư gia anh có thể qua tắm chung với bọn họ cũng được đấy cả đám đàn ông đều nở một nụ cười gian dảo Trong một cường bà là bộ nghiêm nghị trả lời Tôi sợ bị đá bay đi mất đấy. Cả bọn đều ngoát miệng ra cười nhưng chỉ có một người phát ra âm thanh. Trương Lập cười lớn thành tiếng xong mới nhận ra những người khác đều chỉ ngoát miệng ra chứ không hề phát ra âm thanh gì. Bỗng sực nhớ ra người ở phía sau mình có tính giác cực kỳ siêu tuyệt. tư duy cũng bẩn tiệp hơn người lẽ nào lại không nghe ra ý đồ xấu xa trong tiếng cười đó vừa nghĩ tới đây, bỗng như có một trận gió âm thanh thổi tới, anh chàng lập tức cảm thấy không ổn, dội vàng bịt chặt mũi miệng lại. Đội trưởng Hồ Dương và Pháp Sư Á La thì ở một chỗ cách xa đầm nước, lợi dụng ánh sáng lờ mờ nghiên cứu cấu tạo bàn chân người khổng lồ. Quan sát từ cự ly gần sẽ phát hiện ra bàn chân này không phải là một khối nham thạch nguyên vẹn, mà do từng khối đá hình lăn trụ ghép lại với nhau, sắp xếp hết sức thẳng thốm chỉnh tề như có bàn tay do con người dựng nên vậy. Nhưng cả đội trưởng Hồ Dương và Pháp sư ala la đều biết đây chính là một kỳ tích do thiên nhiên vĩ đại tạo ra. Từ lúc vừa mới xông vào khu rừng, ánh mắt của Đại sư đã dừng lại trên khối đá khổng lồ này. Nơi đó mới chính là bức tường ngăn cách mà họ cần phải vượt qua. Vách đá lớn ngăn cách giữa tầng bình đài thứ nhất và thứ hai. Chỉ khi đến gần bằng chân người khổng lồ, ông mới thấy rõ cả vách đá khổng lồ như một con sóng thần cuộn lên rồi bị đông cứng lại trong chớp mắt. Một con sóng cao đến cả nghìn mét, ngước lên chẳng thấy đầu ngọn sóng đâu. Phần mép của bình đài thứ hai xòe rộng như chiếc ô che phủ tầng bên dưới. Còn các khe hở giữa những trụ lục lăng tưởng chừng như tách biệt độc lập với nhau, kỳ thực thì lại sát sàn sạt đến mức một tờ giấy mỏng cũng không thể nào nhét vào được. Dạng dách nham thạch này thường được các cầu thủ leo dách đá gọi là dách than thở trên vách đá không có khe hở để nhét mũi dù vào hoặc phải dùng máy đục lỗ đến đoạn cuối người leo phải treo mình lộn ngược như con nhện trên trần nhà mới vượt qua được lúc này đội trưởng hồ dương nói đại sư ông nghĩ vách đá này được hình thành như thế nào chứ pháp sư ả la ngẩng đầu lên ánh mắt như nhìn xuyên qua chân người khổng lồ dừng lại trên tầng bình đài thứ hai trong tâm trí của ông chợt xuất hiện cảnh tượng từ muôn dạng năm trước Dung nham như một dòng thép lỏng cuồn cuộn chảy, men theo các thông đạo tràn ra ở tầng bình đài thứ hai. Tới vị trí này, dòng dung nham dần dần ngùi lạnh bắt đầu dồn lại. Một phần nhỏ còn nóng chảy dòng qua những chướng ngại vật phía trước chảy đến mép bình đài tầng thứ hai. Nhỏ giọt rơi từ trên cao xuống hình thành nên bàn chân khổng lồ của ngày hôm nay. Pháp Sư á nói Ừm, um, giống như suy đoán của chúng ta vậy. Hai người Mang quan điểm của mình ra để trình bày với cả đội, lập tức làm nổ ra một cuộc tranh luận mới. Cuối cùng, Lữ cái Nam mỉm cười nói, Vậy thì bầu trời ở Sanila sẽ tiếp tục sáng mãi, không có bóng đêm. Mà trên thực tế, kết quả quan sát của chúng ta là... Cô ngẩng đầu lên nói tiếp, sắc trời ở đây đang dần dần tối đi đấy. Đội trưởng Hồ Dương giờ mới sực hiểu ra, mọi người đắm chìm trong không khí thảo luận vui vẻ không ngờ đã quên bén cả mùi hôi thối nồng nặc trên cơ thể tới khi đường mẫn về lưỡi kinh nam đều cảm thấy đầu dáng mắt qua lấy tay bịt mũi xua bọn họ mau đi tắm rửa sạch sẽ đám đàn ông mới chợt nhớ ra liền cười đùa nhảy xuống nước tắm rửa sạch sẽ xong xuôi mọi người cảm thấy kỳ thực mức độ nguy hiểm của loài sinh vật đó đối với cơ thể người vẫn là rất thấp chất dính đó không phải cường toan cũng không phải là chất kỳ mạnh không có độc tính với cơ thể hay gây ra dị ứng chỉ là bộ dạng chúng quá kinh tởm ngoài ra còn có mùi tanh thối nồng nặc khiến cho người ta không thể chịu đựng được mà thôi giờ đây khi đứng dưới vách đá hình bàn chân người khổng lồ sắc trời tối dần họ lại phải đối mặt với một vấn đề khó khăn khác Cấm trại ở đâu bây giờ ngay dưới bàn chân khổng lồ ấy chăng bốn bề ẩm ướt rừng rượt đen ngòm gió âm thổi từng trận từng trận cảm giác của họ không chắc chắn cho lắm leo lên trên vách đá qua đêm chăng Ai biết được, trên đó là gì? Cả một vùng trống trải mênh mông. Nếu gặp phải bọn chim khổng lồ kia hay thứ gì khác, vậy thì coi như là mất ngủ cả đêm rồi. Mà bọn họ lúc này cũng hết sức cần được nghỉ ngơi. Đã hơn năm ngày nay, không ai được chợp mắt chút nào rồi. Giờ toàn bộ đều nhờ vào cảm giác hưng phấn khi mới đặt chân đến San la cùng sự kích thích của lũ quái thú mới kiên trì giữ được tinh thần tỉnh táo. Hơn nữa, leo lên vách đá, còn một điểm khó khăn nữa. Đó chính là ba mặt của tảng đá khổng lồ này đều nghiêng giác vào bên trong. Ngoài việc cần sử dụng công cụ ra, còn phải có một thể lực rất tốt mới leo lên được. Chẳng những vậy, họ còn phải đeo theo một dương hữu đến giờ vẫn hôn mê bất tỉnh. Chút năng lượng mà họ có được là do ăn mấy con cá nhỏ trên biển đã tiêu hao sạch từ lúc chạy trốn rồi. Giờ mà không ăn thêm gì nữa, sợ rằng sẽ chẳng có ai leo lên được mất. Trong môi trường hoàn toàn xa lạ này, trắc một cường ba cũng không đưa ra được chủ ý nào gã bèn tỏ ra hết sức dân chủ để mọi người cùng thảo luận sau một hồi bàn bạc bà, với sáu phiếu thuận ba phiếu chống và một người bỏ quyền nêu ý kiến cả bọn quyết định hạ trại bên dưới vách đá nghĩ cách kiếm chút gì ăn được rồi sáng sớm mai sẽ leo lên tảng đá khổng lồ thương lượng xong tìm kiếm thức ăn và dựng trại trở thành nhiệm vụ cấp bách trước mắt cuối cùng công việc được phân công như sau ba người trương lập ba tang xin lấy đầm nước sạch làm trung tâm tìm kiếm thức ăn trong vòng bán kính 100 trăm mét những người khác phụ trách dựng lều trại lần này họ dựng trại giữa lưng chừng vách đá cách dựng trại này khá giống với nhà cây mà bọn trong bọc ba đã có lần dựng trong rừng rậm trước tiên dùng khoan khoét lỗ cách mặt đất khoảng hai chục mét đóng díp nở và ống thép cố định kế đó bắt đầu ghép các thanh ngang trên ống thép sau khi phần giá đỡ phía dưới giống kiểu sạn đạo được ghép xong thì lấy đó làm nền phủ lên trên một tấm màn hai lớp ở giữa đệm không khí vậy là xong xuôi nhìn từ xa trông cứ như là quan tài treo của người dân tộc bạc từng gian trại nối liền với nhau cuối cùng nhìn như thể một đoàn xe lửa treo lơ lửng trên vách đá dừng ngược lều trại kiểu này có thể phòng ngừa độ ẩm phía dưới mặt đất quá cao đồng thời cũng đề phòng bọn sâu halo và các loài khác đột ngột tấn công tránh gió, tránh mưa lại càng không phải nghĩ đến hiểm họa đá lở phía trên đặc biệt thích hợp khi dựng ở bên dưới vách đá dặn nghiêng chéo vào bên trong như thế này lều trại dựng xong xuôi không bao lâu bọn trưng lập cũng trở về chỉ có điều lại kéo theo một con sâu halucigena vì hợm. mấy cái gai nhọn trên lưng của con vật không xương dài một mét rưỡi trông như sợi gân bò màu đen vẫn còn rung nhẹ rõ ràng là nó vẫn chưa chết Đội trưởng Hồ Dương chỉ tay vào con sâu quái đảng hỏi Các cậu, sao các cậu lại mang về con quái này? Định làm gì đây? Bữa tối đấy Trương Lập thúc ra câu trả lời Mà cả bọn đều không muốn nghe nhất Triệu Trang Sinh nhảy dựng lên Bảo, bảo tôi ăn cái thứ này á Thế thì thà ăn phân còn hơn ấy Ba tàng ném bịch con sâu mềm nhũn xuống đất nói Chỉ có cái này thôi, không ăn thì thôi Xin xòe tay ra nói, Cả một vùng đầm lầy xung quanh đây toàn là lõi sâu này. Tôi nghĩ là có thể ăn được đấy. Nhạc Dương nói, Chẳng lẽ, chẳng lẽ không có sinh vật nào khác à? Thực vật cũng được mà. Trương Lập cười gian xảo, Có đây, nhưng mà lẽ nào cậu muốn chúng tôi mang hai bãi đồm đặc về để nếm thử chứ? Ồ, ồ. Nhạc Dương vừa nghe thấy từ đó, đã không nhịn nổi, bắt đầu nôn khang. Xin giải thích Thực ra đây là một dạng sống rất kỳ quái Hình thái đồm đặc Chắc là ấu trùng của lũ sâu Halosigena Hoặc là một dạng biến đổi chưa hoàn chỉnh Còn bọn tổ tiên kỳ nhông kỳ đà Mà chúng ta thấy lúc nãy Ban ngày sống trong đầm lầy Hẳn cũng ăn thứ sinh vật Có dạng đồm nhầy đó Còn bọn sâu Halosigena Để đảm bảo có thể tiếp tục sinh sôi nảy nở Đã tiến hóa ra khả năng leo cây Khi sinh sôi Thì phun ấu trùng ra như khạt đồm Lợi dụng chân giả, biến hình Và thân thể nhẹ nhàng để leo lên cây Tiếp tục sinh trưởng Bây giờ chúng ta có thể Tiến hành phân tích sinh quá qua một chút Sau đó chúng ta ăn thử xem sao Triệu Trang Sinh quyết liệt lắc đầu Không, tôi tôi không ăn Tôi kiên quyết không ăn Trương Lập vỗ vỗ dài an ủi anh ta Thực ra thì cũng không có đáng sợ như vậy đâu Chẳng qua là hình dạng nó Hơi quái dị một chút mà thôi Biết đâu thịt lại ngon thì sao này? Cậu nhắm thịt mắt vào, tưởng tượng đó là con sò hay con ốc là được má. Cả bọn ngồi quay lại, người này nhìn người kia. Cuối cùng mọi người mới ý thức được. Tại sao người ta thường hay nói, người đầu tiên ăn cua cần dũng khí lớn tới nhường nào. Họ cứ nhìn con vật quái đạn ấy là liền nghĩ tới thứ đồm đặc xanh xanh vàng vàng. Chính con vật này đã phun ra cái thứ đồm kinh tởm ấy, liệu họ có ăn được nó không chứ? Trương Lập đột nhiên đưa tay về phía Nhạc Dương nói Xin mời Nhạc Dương cũng đẩy ngược lại Mời anh Trương Lập lắc đầu lia lịa Tiếp tục đưa tay về phía Nhạc Dương Không Không, mời cậu xơi trước đấy Không không, anh xơi trước chứ Tôi mời trước mà Thôi, tôi cứ mời anh xơi trước đã Này Hai cậu làm cái trò gì đấy Chơi ấm hiệu hả vừa nghe đội trưởng Hồ Dương lên tiếng, hai người liền không mời đi mời lại nữa. Một lúc sau thì Nhạc Dương mới nói với triệu Trang Sinh. Còn mà, cậu đã đói lắm rồi còn gì nữa? Còn như chúng tôi lúc nãy lót dạ đầy một bụng cá rồi, cậu nhất định phải bổ sung dinh dưỡng đấy. Triều Trang Sinh hăng học trừng mắt lên nhìn Nhạc Dương, nghiến răng kèn kẹt, quyết không chịu há miệng ra. Bà Tàng hư một tiếng, nhóm người dậy, mắt nhìn trừng trừng vào con sâu quái đản Bàn tay nắm chặt cán dao Mọi người đều tưởng anh ta sắp ra tay Không ngờ ba tang chỉ nắm một cái Rồi lại chầm chậm buông lỏng bàn tay ra Ngồi xếp bằng trở xuống Như lão tăng nhập định Xin hết nhìn bên trái Rồi lại nhìn bên phải Như thể đang tìm mũi trên không trung Chỉ tiếc là không liếc mắt nhìn khối thịt ấy đến một lần Mận mận cũng không dám nhìn con sâu cỡ bự đó Pháp sư ả la thì đã nói từ trước Chỉ cần uống nước vẫn có thể duy trì được sinh mạng Thức ăn quý giá như vậy Để lại cho mọi người hưởng dụng thì tốt hơn Soạt một tiếng Một luồng ánh sáng lạnh lóe lên Trái một cường bà hết sức nhanh nhẹn Dùng dao cắt một miếng thịt cắm lên đầu mũi dao Mà nó vẫn còn ngút hoa ngút như con cá sống Xin bảo Đấy là hiện tượng chết chậm của động vật cấp thấp Nhìn vật thể màu đen vàng keo đông vẫn nhút nhít Trái màu cường ba nghiến răng nói Sợ cái gì chứ? Kinh tởm cách mấy thì cũng là hydrocarbonate thôi Chúng ta nướng lên ăn xem nào vật thể dàn keo ấy Đã được nướng cháy khét Mùi hương lan tỏa Khiến cho ai nấy nước dãi rồng rộng Trống bụng đánh liên hồi Nhưng đều chỉ nhìn chằm chằm vào tay của Trác Mọc Cường bà Gã chưa cho miếng thịt đó vào miệng Mọi người đều không hề tỏ ra Có ý muốn ăn Đây cũng là lần đầu tiên Trác Mọc Cường Ba Ăn trước ánh mắt nhìn chăm chú của nhiều người đến thế Vừa nãy là dũng khí nhất thời Giờ muốn tiếp tục cũng hơi khó khăn Nhưng gã cũng hiểu Mình không động vào Những người khác chắc cũng không dám làm gì Chỉ thấy miếng thịt trên đầu mũi dao Cách miệng mỗi lúc một gần Cuối cùng Trác một người Ba Cũng đưa miếng thịt vào miệng Khẽ khép hai hàm răng lại Như người cắn móng tay Dứt ra một chút xíu Đoạn lấy đầu lưỡi ấn xuống chầm chầm nhai Những người còn lại đều nhìn chằm chầm vào sắc mặt của gã Mẫn mẫn đặt tay lên bao dụng cụ y tế Sẵn sàng nhào đến để cấp cứu Bất cứ lúc nào Còn thanh đao của ba tang Thì đã rút ra một nửa Nếu Trang Mộc Cường bà có gì khác lạ Anh ta sẽ dung đao cắt luôn lưỡi của gã Chỉ thấy đầu lưỡi của Trang Mộc Cường ba lè ra Liếm một vòng quanh môi Miệng nhai ngò mòm Hai hàng lông mài nhíu lại Kể đó lại đưa miếng thịt trên mũi dao vào miệng Vừa nhai vừa nhíu mày, Như thể là khó nuốt lắm khiến cho cả bọn vượt kinh sợ một lúc sau trác mọc cường bà lại lấy con dao cắt thêm một miếng thịt nữa trên thân con sâu dị hợm đưa lên ngọn lửa nướng nhưng lông mày của gã càng lúc càng nhíu chặt lại mọi người đều chẳng hiểu gì cuối cùng nhạc dương mới không nhìn nổi cất tiếng hỏi cường bà thiếu gia thế nào rồi anh nói gì đi chứ cậu nói xem hàng lông mày nhíu chặt của trác mọc cường bà từ từ giãn ra Khóe miệng nở một nụ cười gian dảo. Ăn được. Cả bọn giờ mới biết mình mắc bẫy. Đã có người dẫn đầu. Nỗi sợ của những người còn lại đương nhiên cũng bớt đi nhiều. Một vài người cuối cùng vẫn e ngại. Thấy những người khác đều ăn nhồm nhòm, ngon lành Rốt cuộc cũng gia nhập vào cuộc chiến dành thức ăn. Thứ thịt đó vào miệng mát rượi, nhai rất có vị. Lớp bên ngoài nhai đã như là thịt bò rán. Tầng bên trong thì mềm tuột như môi cá. Huấn hồ bọn Trắc Mộc Cường Ba còn đang ở trong trạng thái đói khát. sâu quái dị Halosigenia chỉ trong chớp mắt đã biến thành đại từ thay thế cho những món ăn ngon lành trên đời. Sau khi ăn no, trước khi mọi người đi ngủ, Đường Mẫn phát hiện ra Dương Hữu đã tỉnh lại. Sức khỏe của Dương Hữu cực kỳ yếu vẫn chưa thể mở mắt ra được. Đường Mẫn đút cho anh ta một chút nước nhưng anh ta lắc đầu tỏ ý không cần. Chỉ muốn nói chuyện với Trắc Mộc Cường Ba. Trang một cường bà đến bên cạnh của Dương Hữu khẽ nói. Anh tỉnh rồi à? Dương Hữu muốn ngồi dậy. Trang một cường bà nói. Này, đừng có cử động. Anh vẫn chưa ăn gì. Tuy rằng anh luôn hôn mê bất tỉnh. Nhưng mà cơ thể của anh đích xác là đã tuyệt thực năm ngày nay rồi. Chúng tôi sẽ mang cho anh một chút thức ăn ngay. Dương Hữu lắc đầu. Không, không cần đâu. Cường bà thiêu gia. Chúng ta còn bao lâu nữa mới đến San Rila chứ? Trang một cường bà nói, chúng ta đã đến Sanrila rồi. Chỗ anh đang nằm đây chính là vách đá ở la đó. Hả? Dương Hữu thở gấp. Rõ ràng là anh đã dùng rất nhiều sức. Định trở dậy, anh ta kinh quản thốt lên. Đây, đây là vách đá. Tại sao, tại sao tôi chẳng thấy gì hết cả? Chúng ta đến Sanrila thật rồi sao? Trang một cường bà nói, đúng thế, chỉ là trời đã tối rồi. Chúng tôi sợ mắt của anh không chịu được kích thích, nên không bật đèn lên đấy thôi. Anh đợi một chút nha. Nói đoạn, Trang một Cường bà điều chỉnh cho ngọn đèn trên đầu sáng lên một chút, để cho Dương Hữu nhìn rõ căn liều mà anh ta đang nằm. Nhìn rõ dách đá đỏ của Sanrila bên cạnh. Dương Hữu chỉ lên nóc liều trên đầu. Tôi muốn, tôi muốn nhìn phía bên ngoài ấy. Trang Mộc bà bà nói, Không được, ban đêm ở Sanrila là một vùng tối đen như mực. Nếu có ánh sáng, có thể sẽ dẫn đến rất nhiều nguy hiểm. Sáng sớm mai, sáng sớm mai là có thể nhìn rõ mọi thứ rồi. Dương Hữu lắc lắc đầu nói, Có lẽ, có lẽ tôi không cầm cự được đến sáng ngày mai đâu. Tôi muốn xem ngay bây giờ cơ. Trong một gần bà nói, Đừng có nói bậy, sức khỏe của anh chỉ tạm thời hư nhược vậy thôi. Còn nhớ lúc ở trong địa cung ma gia không? Một mình anh còn cầm cự được đấy thôi. Sáng sớm mai là anh có thể tận mắt nhìn thấy toàn cảnh Sanila rồi. Đúng là một nơi tiên cảnh đẹp đẽ vô cùng. Dương Hữu lắc đầu thở dài. Xin lỗi, có một chuyện tôi luôn, tôi luôn giấu anh. Trái mặt cường ba ngắt lời. Giờ thì không cần nói gì hết. Anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã. Có gì sau khi tinh thần anh khôi phục lại thì... Dương Hữu ngắt lời của gã. Không, không. Nhất định phải nói. Cường ba... Tôi đã gạt anh rồi. Hả? Dương hữu cười gượng. Không phải anh rất lấy làm lạ. Tại sao tôi phải đặt ra kỳ hạn 6 tháng ư? Tôi nói cho anh biết đây. Thực ra tôi đã được các bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh u phình đa động mạch não. Cái... cái gì? Trang một quần 3 cả kinh thốt lên. Dương hữu cười cười nói. Đó là một thứ được gọi là quả bom trong não. Bình thường thì không khác gì người khỏe mạnh cả. Nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể bị kích thích dẫn đến dở động mạch não. Nhẹ thì nằm liệt giường thành người thực vật. Nặng thì tòi mạng. Tình trạng như tôi lúc này tỷ lệ tử vong trong vòng 48 tiếng và 98%. Dương Hữu chỉ tay vào đầu mình nói tiếp. Tôi chỉ là một kẻ chờ chết thôi. Chẳng những vậy động mạch não của tôi đã bị nó xâm lấn gần hết rồi. Nó mỗi lúc một phình to hơn Khi ấy bác sĩ nói với tôi Cùng lắm Cũng chỉ sống được 6 tháng thôi Giờ thì anh đã hiểu chưa Cường ba Bởi vì tôi muốn Tôi muốn trước khi chết Có thể trông thấy Sanrila trong truyền thuyết Trong cường ba nói Sao anh không ở lại bệnh viện phẫu thuật Anh Dương Hậu lắc đầu Vô dụng thôi Không phải tôi vừa nói với anh rồi sao Là chính u phình đa đồng mạch não bác sĩ đã cho tôi xem ảnh chụp ct và cộng hưởng từ rồi ba phần tư thành mạch máu trong não tôi đã trở nên mỏng hơn mỗi nhánh động mạch đều hình thành một khối u phình ra với kỹ thuật y học ngày nay căn bản không thể phẫu thuật được chỉ có thể nhìn chúng ngày ngày lớn dần lên rồi cuối cùng vỡ tung ra mà thôi bây giờ anh có thể mở liệu cho tôi nhìn bầu trời đêm của sanila một chút được không Thầy trang một cực bà ngần ngừ Dương Hữu lại nói Coi như là lời khẩn cầu của một kẻ đang hấp hối cũng được mà Trái một người bà nói Ừm, um, thôi được rồi Nhưng tôi phải tắt đèn đi Có lẽ anh sẽ tất vọng đấy Trong bóng đêm Trái một người bà nói Mở ra rồi, anh nghe thấy chưa Đó là tiếng thác nước đấy Dương Hữu lấy làm ngạc nhiên hỏi Mở ra thật rồi à Sao tôi chẳng thấy gì hết vậy À, à, tôi có cảm nhận rồi, có gió, đây đúng là bầu trời đêm của Sanila sao, chẳng có chút ánh sáng nào vậy. Không có bất cứ thứ gì trong tưởng tượng của Dương Hữu, không có sao, không có trăng, cũng không có những cặp mắt lóe lên của lũ chim đêm. Nơi đây hoàn toàn chẳng khác gì thế giới dưới biển ngầm, một màn đêm tuyệt đối. Bầu trời đêm của Sanila không ngờ cũng chỉ là một màn đêm tuyệt đối. Trang một quần ba thở dài nói, Đúng vậy, bầu trời đêm ở Sanila là một màn đêm tuyệt đối. Sáng sớm ngày mai, anh mới có thể thấy được toàn cảnh của vùng đất này. Vì vậy, giờ tốt nhất là anh nên ăn một chút gì đó thì hơn. Dương hữu không ăn bất cứ thứ gì, chỉ nhấp một chút nước rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu. Sắp xếp cho Dương hữu xong xuôi đâu đó, Đường Mẫn nói Sức khỏe của anh ấy yếu quá, em lo lắng lắm, sợ rằng anh ấy không cầm cự nổi đến ngày mai mất. Nhạc Dương nói: "Chẳng lẽ chúng ta không có cách nào hay sao chứ?" Đường Mẫn nói: "Nói theo ngôn ngữ của y học thì công năng của nhiều cơ quan trong cơ thể của anh ấy đã suy kiệt. Đây là quá trình không thể nào nghịch chuyển được, giống như con người đến rốt cuộc rồi cũng phải già đi. Các bộ phận trên cơ thể đều dần dần suy yếu, cuối cùng thì không thể làm việc bình thường được nữa. Hiện giờ anh ấy đang bước đến điểm tận cùng của cuộc sống rồi. Có điều những bệnh nhân thời kỳ cuối như anh ấy thông thường đều có chuẩn bị thuốc riêng. Chúng tôi đã kiểm tra thứ vitamin ấy của anh ta. Đó là một loại thuốc có tác dụng giảm đau cực mạnh, nhưng cũng rất dễ gây nghiện. Có điều giờ không thấy đâu nữa. Chắc chắn là đã đánh rơi mất trên đường đi rồi. Lữ Kinh Nam nói. Đường Mẫn nói tiếp. U phình đa động mạch não có thể đè lên các tổ chức trong não, cảm giác đau đớn ấy, nghe nói giống như bộ não bị trực tiếp kích điện vậy, chỉ lên cơn nhẹ thôi. Là đã khiến cho cơ thể bị co vật dữ dội rồi. Thuốc của chúng ta chẳng có tác dụng gì với loại bệnh này cả. Trong một cường ba, vỗ dỗ, dỗ dai của mọi người nói. Thôi, được rồi, ngủ đi. Sáng sớm ngày mai tỉnh dậy, chúng ta leo lên dách núi. Nhất định phải để cho anh ấy nhìn thấy bầu trời của shangri -La. Mật mã Tây Tạng, phần 99 của nhà văn Hà Mã. Ngày hôm sau, khi bầu trời hoàng ngoèo như con rắn ấy vừa hững lên, cả bọn đã bắt đầu hành động. Kiểu vách đá hình tam giác ngược này là khó leo lên nhất, gần như hoàn toàn phải dùng ngón tay bám chặt vào những chỗ gồ lên, căn bản không có nơi nào để đặt chân. Nhưng đối với những người này thì như thế cũng chẳng đáng vào đâu. Nhạc dương chỉ mất nửa tiếng đồng hồ là có thể leo lên trước tiên. Những người phía sau cũng theo đó bám vào dây thừng leo lên. Sau đó, dùng rồng rọc ghép lại thành một cánh nâng, chuẩn bị đưa Dương Hữu lên. Lúc này, hơi thở của Dương Hữu đã chỉ còn thoi thóp, sắc da tái nhợt, gương mặt tiều tùy khô héo, hốc mắt trũng sâu, thể hiện rõ ràng là anh ta đã đốt cháy nốt phần sinh mạng cuối cùng của mình rồi. Trác một cường ba nhìn người đàn ông ấy, anh ta đã từng sở hữu gia tài hàng trăm dạng, từng hô phong quán vũ trên thương trường. Chính người đàn ông ấy, Đã muốn liều mạng đến tận hơi thở cuối cùng Để mà xem Sanila Rốt cuộc là một nơi như thế nào Gã từng nói Anh ta cũng giống mình thôi Thế nhưng con người trước mắt gã đây Giờ đã như một lão già lòm khọm Hình dung tiều tụy Để được tận mắt nhìn thấy Sanila một lần Anh ta đã buông bỏ tất cả Kể cả linh hồn Kể cả tính mạng của chính mình Này, này Đã nhìn thấy Sanila chưa Chúng tôi đã kéo anh lên ngay đây anh cố gắng cầm cự thêm chút nữa là có thể thấy được toàn bộ diện mạo của salila rồi Trong một cường bà nói với dương hữu đôi mắt hõm sâu của dương hữu khẽ chuyển động bên trong hốc mắt cặp môi khô khốc mấp máy lộ ra hàm răng khấp khẩn. anh ta nói cây cối ở đây to quá Trong một cường bà nói chuẩn bị xong chưa họ đã kéo anh lên rồi đấy gã rung tay những người bên trên bắt đầu kéo dây thừng Trác bọc cực ba thầm khấn nguyện. Ông trời, xin hãy cho anh ta thêm một chút thời gian. Một phút thôi cũng được. Gã ngước nhìn bầu trời ráng mây rực rỡ trôi nổi. Sau đó là nhìn về phía khu rừng khổng lồ và hướng lúc họ tới đây. Sau đó cũng bám vào dây thừng leo lên. Nhưng khi trác bọc cực ba leo lên được trên bàn chân khổng lồ liền phát hiện đám trương lập nhạc dương đã đi thăm dò tình hình phía trước. Dương hậu nằm giữa. Đường Mẫn và lữ cái Nam ngồi bên cạnh Thấy chắc một Cường bà leo lên đến nơi Đường Mẫn ủ rũ Ngước nhìn gã một cái Chán nản lắc lắc đầu Tỏa ý dương hữu tắt thở Trong lúc được đưa lên Đã không còn cách nào để xoay chuyển Xin lặng lẽ đứng bên cạnh Không biết có phải đang thầm thương tiếc Cho một người bạn cùng đi phượt ngày xưa hay không nữa trong một Cường 3 Hít sâu một hơi Cơn phẫn nộ tắt nghẹn trong lòng ngực Gã phẫn nộ với ông trời Tại sao? Tại sao lại keo kiệt như vậy chứ? Chỉ có một phút thôi mà, cũng không chịu ban cho một người cố chấp ấy. Gã ngửa mặt lên trời, rắn mây xanh làm lướt qua phía chân trời, tựa như nàng thiếu nữ đang dung giải lụa nhẹ màu xanh múa lượng. Một con chim chẳng rõ tên, đang gian rộng xài cánh lướt qua làng mây ngũ sắc. Khu rừng nguyên sinh dưới chân trải ra một màu xanh ngút mắt dưới bầu trời sandila, toát lên một sức sống bừng bừng mạnh mẽ. Xa xa hơn nữa, có thể nhìn thấy biển lớn mênh mông, sóng nước cuồn cuộn Phía trên là mấy thác nước, như thể chiếc bình bạc trong tay của nàng tiên nữ bị đánh đổ. Quỳnh tương ngọc dịch, trốn thiên giới chảy xuống nhân gian. Đứng dưới đá đỏ khổng lồ, toàn bộ vẻ đẹp của Sanila hiển hiện trước mắt. Tất cả hài hòa êm ái xiết bao, mỹ diệu nhường nào. Tất cả mọi thứ, ngoài trừ cổ thi thể đó, Thân thể hao gầy, gương mặt dặn dẹo. Con người khác vọng được nhìn thấy Sanila nhất. Vậy mà giờ đây anh ta chỉ còn là một cái xác băng lạnh. Trong lòng của Trác Mộc Cường Ba bừng lên một ngọn lửa. song gã cũng không biết mình nên phát tiếc nỗi phẫn nộ ấy với ai nữa. Từ lúc tiến vào U Minh Hà, tất cả đều không ổn. Những người bên cạnh của gã đang lần lượt chết đi. Còn bản thân của gã lại không thể nào giữ họ ở lại được. Rốt cuộc là tại sao? Gã cảm thấy mình thật là vô dụng Thật không xứng với vị trí đội trưởng này Này Dương Hữu Đến rồi Mở mắt ra Nhìn đi Đây chính là Sanila Là nơi mà anh mong mỏi được đến nhất trong đời đấy Mở mắt ra đi Trang một cường bà Bước đến bên cạnh Dương Hữu Gầm lên giận dữ Tiếng hét bất ngờ của gã khiến cho Đường Mẫn Và lữ cái nam giật thoát mình Đường Mẫn không biết tại sao Chắc mà cường ba lại đột nhiên nổi giận Cô vội ngăn gã lại Cường ba, cường ba Anh ấy chết rồi Anh ấy đã chết rồi mà Chắc mà cường ba nhấc cổ dương hậu lên Lớn tiếng thét Anh dùng tấm gương ấy Ép tôi phải chấp nhận thời hạn sáu tháng Tôi đã đưa anh đến Sanira rồi đây này Anh đứng dậy cho tôi Mở mắt ra nhìn đi lữ cái nam điềm đạm nói Cường ba Anh ấy đang cười đấy động tác của Trắc Mọc Cường Ba sững lại trên không trung. Đúng vậy, trên gương mặt suy kiệt của Dương Hữu không ngờ lại hé ra một nụ cười tàn khốc. Anh ta đang cười. Phải chăng trước lúc lâm chung, khi vẫn đang ở lưng chừng không, anh ta đã nhìn thấy Sanila trong lòng mình rồi mới nhắm mắt chứ? Trắc Mọc Cường Ba cũng thấy an ủi được phần nào, buông lỏng cổ áo của Dương Hữu ra, đứng thẳng người dậy, rồi chăm chú nhìn mảnh đất địa ngục đẹp tuyệt trần này thêm một lần nữa. Đúng lúc trách một Cường bà buông Dương Hữu ra, đường mẫn đột nhiên kêu lên. Mọi người, mọi người xem, miệng của anh ấy, trong miệng anh ấy có gì kìa? Cô đưa tài bụm lấy miệng mình. Trách một Cường bà định thần nhìn lại, thấy trong miệng của Dương Hữu. Nơi vốn phải là chiếc lưỡi, bỗng nhiên xuất hiện một thứ gì đó lông lá bồm sợm, giống như một lớp riêu đỏ phủ lên mặt lưỡi. Quan sát kỹ hơn, đó là những sợi tơ đỏ, trông còn to hơn sợi tóc. Hình như là bên trong rỗng Như thể trên mặt lưỡi mọc ra Một bó mạch máu xoắn lại với nhau Vì Dương Hữu đã chết Sắc đỏ ấy cũng dần dần nhạt đi bớt Đường Mận nói Cả ngày hôm qua em cũng không phát hiện ra thứ này Chúng Chúng phải đến đêm qua mới mọc ra Xin lấy làm tò mò đút tay vào miệng của Dương Hữu Nhón lấy một sợi tơ đỏ ấy Chuẩn bị giật xuống Chẳng ngờ vừa mới chạm nhẹ một cái cả đám tơ đỏ đột nhiên cò quậy một cách bất an như thể là vật sống vậy chuẩn bị đâm vào ngón tay của xin làm cho anh ta giật thoát mình dội vàng rụt về đầu ngón tay đã rỉ rỉ máu nhưng thứ kỳ dị như mạch máu kia cũng đã mất màu đỏ tươi không còn nhúc nhích gì nữa lữ Kinh nam nghi hoặc thắc mắc đây rốt cuộc là thứ gì chứ tim của xin đập loạn nhịp lên cổ độc chúng ta thật là ngu xuẩn Đây là cổ độc đấy. Sao chúng ta lại trúng phải thứ này chứ? Trúng từ lúc nào? Có phải là sau khi gia nhập vào nhóm của chúng ta không? Hay là từ trước đó rồi? chắc một cường bà còn chưa tìm ra đáp án. Phía đằng xa đã gian lên tiếng gọi. Cường bà thiếu gia. Mau, mau qua đây. Ở đây này. Phía đó, nhạc dương trương lập đang dung vẫy tay hét lớn. Trắc một cường bà chạy tới vừa chạy vừa hỏi. Sao vậy? xảy ra chuyện gì rồi nhạc dương nhạc dương lớn tiếng đáp là công trình nhân tạo đấy đúng là công trình nhân tạo thật rồi anh chàng đang đứng cạnh một đống đá bộ dạng trông kích động hết sức chắc một cường ba thầm giật mình gã cũng không ngờ đến vốn là chỉ thấy hơi hơi giống gã bèn thuận miệng nói bừa không ngờ lại là sự thật nếu hôm qua mà nhìn rõ có khi cả bọn đã bò lên cả đêm lên trên này rồi đến gần Chỉ thấy đó là những đống đá dụng, nhỏ thì như bô đất, lớn thì như tháp cao, trải dài ra tức thấp, không thấy điểm tận cùng. Trên cái mua bằng chân khổng lồ này, không biết có bao nhiêu đống đá dụng như thế. Càng đến gần, Trác Mò Cường ba càng cảm thấy nơi này giống như một bãi đá rối loạn, gã cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác ấy nữa. Đến gần hơn, chỉ thấy những viên đá dụng ấy đều có màu nâu đỏ, rõ ràng là được lấy ngay tại chỗ. Hình dáng thì muôn hình dạng trạng. Nhưng có một điểm rất quan trọng. Trên bề mặt của vô số viên đá đều có một tầng mùi than màu đen. Rõ ràng chính là dấu vết đã từng bị thiêu đốt. Trong một cường bà còn chưa đến nơi, Nhạc Dương đã dơ cao một viên đá dụng hướng về phía gã nói Bên trên có chữ đấy. Trong một cường bà càng thêm kinh ngạc rồi chạy đến hỏi Này, có nhận ra được không? Trên đó viết gì? Trương Lập đứng bên cạnh nói Đương nhiên là tiếng tặng cổ Ta không Ta có Không tồn tại Giết cái gì vậy chứ Trong một cường bà đón lấy viên đá Quan sát thật kỹ Chỉ thấy trên tảng đá màu đỏ ấy Được dùng đao khắc những hàng chữ tặng cổ siêu dẹo Giống như thơ cổ Trung Quốc Tổng cộng có bốn hàng dọc Giải nghĩa theo mặt chữ Thì toàn là những câu kệ quái dị Kiểu chân ngã vô ngã Càng đọc càng thấy khó hiểu chỉ biết bốn chữ đầu tiên của mỗi hàng đều là tôi một vài chữ đã trở nên mờ nhạt không rõ xem ra những viên đá này được đặt ở đây cũng đã rất nhiều năm rồi Trắc một cường ba lẩm bẩm hỏi đây là cái gì chứ nhạc dương nói viên đá nào cũng có đều như thế này cả hoàn toàn giống hệt nhau pháp sư ả la bước ra từ giữa các đống đá nghiêm giọng nói là gò mã ni đấy mã ni Gò mã ni à? Trong một cửa bà thâm chấn động trong lòng, gã từng ngờ vực xong vẫn không dám khẳng định. Trước tiên là vì những gò mã ni ở đây toàn màu đỏ, kể đó là những viên đá dụng ở đây có đủ hình dạng khác nhau, khác hẳn với những viên đá mã ni phẳng phẳng dẹt dẹt thường thấy. Hơn nữa, thể chữ và ký hiệu khắc trên đó cũng không giống với đá mã ni thông thường, mà hơi giống với hai gò mã ni bọn họ trông thấy ở cánh cửa địa ngục pháp sư á la giải thích câu kệ khắc trên đây nếu dịch sang tiếng hiện đại thì đại khái nghĩa là ta còn đứng là ta còn tồn tại ta kiêu ngạo là ta duy nhất đội trưởng hồ dương không kìm được thốt lên ta tư duy ta tồn tại pháp sư á la mỉm cười nói không sai đây cũng có thể nói là một dạng đơn giản thuần phát của tư tưởng triết học ta tư duy ta tồn tại của cổ nhân Nhưng đúng hơn thì nó là một lời thề biểu thị quyết tâm không sợ hại cái chết. Những gò mã ni này chính là bia mộ. Bia mộ à? Trong một cường ba nhất thời cũng chưa thể hiểu được cách lý giải này. Pháp Sư a -la nói, Đúng vậy, không giống với gò mã ni trong ấn tượng của cậu, phải không? Không phải loại đá mã ni màu trắng, bên trên chỉ viết lục tự đài chân ngôn. Trong một cường ba, trầm mặt trong dây lát trước gò mã ni, đoạn thấp giọng nói. Hay là chúng ta cũng dựng lên một chiếc gò mã ni đi, tiện thể mai táng dương hữu ở đây luôn. Cả bọn liền bắt tay hành động, đục lỗ chôn thuốc nổ, định cho nổ ra vài tảng đá làm nguyên liệu. Trưng Lập vừa đục lỗ vừa cằn nhằn. Ôi chào, đá ở đây cứng thế, người xưa làm sao mà đục ra được chứ, bọn họ làm gì có thuốc nổ. Đội trưởng Hồ Dương nói cậu không thấy à những viên đá mã ni đó đều có dấu vết từng bị thiêu đốt người xưa đã nung nham thạch đến nhiệt độ rất cao sau đó dùng nước lạnh tạt vào đá sẽ tự động nước toát ra thôi đó chính là trí tuệ của người xưa đấy sau khi lắp xong dây dẫn cả bọn liền lùi ra xa đội trưởng hồ dương lo lắng nói tiếng nổ liệu có làm kinh động đến những động vật khác ở đây không chứ xin lắc đầu không sợ đâu Tiếng nổ lớn như thế các sinh vật khác đều sẽ bị dọa cho chạy mất thôi. Cứ ấn nút đi. Một tiếng ầm gian động. vách đá nổ toát ra một hố lớn. Họ lấy được khá nhiều viên đá nhỏ. Họ đặt thi thể của dương hữu vào trong hố phủ đá dụng lên trên. Đồng thời chọn lấy một số viên đá tương đối lớn hình dáng khá hoàn chỉnh chuẩn bị đắp lên một cái gò mã ni cho những người đã chôn thân trong thế giới tâm tối nơi biển sâu. Ta còn đứng. Ta còn tồn tại ta kiêu ngạo, ta là duy nhất. Dòng cổ văn ấy được khắc lên viên đá mã ni, mỗi người đều khắc rất cẩn thận. Tuy những con chữ nghiêng nghiêng ngã ngã, song bọn họ vẫn dùng hết tâm tư vào việc điêu khắc ấy. Chiến hữu Lý Hồng An nghĩ tại đây. Nhạc Dương thấy sau khi khắc hàng cổ văn đó, Triệu Trang Sinh lại khắc thêm một hàng chữ khác. Khắc xong liền đưa lên trước mắt nhìn một hồi thật lâu, nét mặt thờ thẫn. Nhạc Dương liền khẽ hút anh ta một cái, hỏi xem sao lại ngây người ra như thế. Triệu Trang Sinh cười khổ. Hôm nay chúng ta lập bia cho họ. Ngày mai, liệu ai khắc chữ cho chúng ta đây? Bàn tay cầm viên đá mã ni của Nhạc Dương bỗng khẽ rung. Lý Hồng, Lê Đình Minh, Chư Nghiêm, Trương Kiện, Nghiêm Dũng, Mạnh Hạo Nhiên, Dương Hữu, bảy mạng người, nay đã là bảy khối đá, bảy khối đá đỏ như máu. Còn về Pháp Sư Tháp Tây, Pháp Sư là la không đặt lên khối đá nào cả. Ông giải thích rằng họ tinh thờ theo tôn giáo của riêng mình. Các nghi thức khác biệt rất lớn so với ngày trước. Vì vậy không cần phải cắt đá mã ni cho Pháp Sư Tháp Tây. Mọi người quay quần thành một dòng, lặng lẽ tiễn đưa những người tuẩn nạn, cầu khẩn cho linh hồn của họ được an nghỉ sớm ngày đến miền Tây Thiên Cực Lạc, sớm được luân hồi Cơn gió của Sanila đưa tới tiếng thì thầm từ ngoài xa nghìn dặm. Ta còn đứng, ta còn tồn tại, ta kiêu ngạo, ta là duy nhất. Đây là lời tuyên ngôn duy nhất họ còn để lại trên thế giới này. Những người còn sống đều tin rằng bạn bè của họ sẽ mãi mãi ở chốn Sanila này. Làm xong mọi việc ấy, tất cả lại đưa mắt nhìn về phía Trắc Mọc Cường Ba. Giờ đây họ coi như đã đứng trên tầng bình đài đầu tiên ở Sanila. Một bên của bàn chân người khổng lồ này nối liền với chân núi, đi sâu vào bên trong. Có thể thẳng tiến đến bên dưới thác nước. Đi sâu nữa chính là chỗ hõm bên dưới tầng bình đài thứ hai. Bên trong là một khu rừng tuyền một màu đen. Rừng cũng chia làm hai bên trái phải. Giờ đây họ mới chỉ đang đứng ở điểm xuất phát của con đường, mà trên bản đồ hiển thị con đường duy nhất từ tầng bình đài thứ nhất lên tầng bình đài thứ hai nằm ở phía bên phải shangri Nhưng tỷ lệ thu nhỏ của bản đồ mật quan bảo giám ấy quả thực quá lớn. Những đặc trưng địa hình chẳng hạn như băng chân người khổng lồ này căn bản không thể tìm thấy được trong đó. Vì vậy mà bọn họ có thể đang ở bên trái con đường duy nhất ấy. Cũng có thể đang ở phía bên phải. Nếu như tỷ lệ của mật quan bảo giám tương đương với tỷ lệ tấm băng đồ vẽ hệ thống sông ngầm vậy thì mỗi tầng bình đài ở Sanila này ít nhất cũng phải rộng đến mấy trăm cây số. Nếu đi sai hướng, dòng đi vòng lại cũng không phải là chuyện chơi. Càng huống hồ chỉ có trời mới biết Trong khu rừng đen tối ấy, có những loại sinh vật gì tồn tại. Ở chốn không phân biệt được phương hướng này, không có cách gì để xác định vị trí hiện tại của họ. Trước mắt, họ chỉ có thể đánh cuộc với số phận một phen mà thôi. Nhạc Dương đứng bên cạnh trác bọc cường ba, khẩn thiết nói, Cường bà thiếu gia, chúng tôi cần anh chỉ ra phương hướng. Trương Lập cũng nói, Cường bà thiếu gia, anh nói đi, chúng tôi đi theo anh anh là đội trưởng đường mẫn mở to mắt lữ cái nam cũng khe khẽ gật đầu trác một cường ba chầm chậm giơ tay phải lên ngón trỏ đang cong dần duỗi ra cuối cùng cũng giương thẳng tắp chỉ về phía xa cứng rắn như thể là cốt thép bên trong những người còn lại đều không nói một lời ai nấy sốt lại hành trang nặng nề sải bước chân tiến về phía trác một cường ba vừa chỉ dù ngón tay của cường ba thiếu gia chỉ tới đâu họ cũng kiên định tiến thẳng về phía đó không cần lý do mà cũng chẳng cần nguyên nhân gì hết sâu bên trong khu rừng đâu đâu cũng là những cạm bẫy vô tình bất cứ lúc nào cũng có thể bùng phát duy chỉ có ngọn gió nghìn năm là vẫn thổi lào xào giữa các tán cây bình thản quan sát mọi vật xảy ra hàng ngày một sinh vật nhuyễn thể trông như con sơn dài chừng một mét chậm chậm bò dọc lên theo cành cây vì thân thể quá nặng nề nên rơi xuống gốc cây đánh bẹt một tiếng một con giống như con nhện nặng chừng khoảng ba chục cân thấy có cơ hội liền xông ào tới đè lên sinh vật nhuyễn thể kia đốt liền hai phát cũng giống như loài nhện hiện đại trước tiên nó dùng tuyến độc dưới hàm khiến cho đối thủ tê liệt sau đó bơm vào chất dịch để tiêu hóa đối thủ từ bên trong tiếp sau đó thì chỉ còn đợi để thưởng thức bữa ăn ngon lành Nhưng số nó không được may mắn cho lắm Một con vật khác lớn hơn Cũng để mắt đến sinh vật nhuyễn thể ấy Đó là một con bò ngựa Cao tầm một người trưởng thành Nó từ trên cao nhảy xuống Dung càng chém đôi con nhện khổng lồ kia ra Nhưng nó còn chưa kịp phản ứng Thì con sinh vật nhuyễn thể kia Đã bay vút lên Con bò ngựa khổng lồ Trận trừng cặp mắt ở hai bên chiếc đầu hình tam giác Nhìn con mồi của mình Đã bị một con chuồng chuồng dài hơn một mét quắp bay đi Con chuồng chuồn khổng lồ chưa bay được bao xa. Một con châu chấu cũng dài chừng một mét đã ở trên cao lao xuống. Thoát cái đã đè chuồng chuồn xuống đất. Kế đó là con thứ hai, con thứ ba. Con chuồn chuồn khổng lồ dùng dãy hai ba cái rồi không nhúc nhích gì được nữa. Lúc này đã có hơn hai chục con châu chấu chụm lại một chỗ, tranh nhau bữa ăn ngon lành Đúng lúc ấy, lớp cỏ trộn lẫn với bùng bên dưới bỗng lơi ra. Một tấm lưới lớn tung lên bắt gọn cả đàn châu chấu tham ăn. Một người trên cành cây quấn dây thừng vào chân đảo người lộn xuống. Thì ra chính là Trương Lập. Anh cười lên ha hả nói với người ở trên cây. Một con ốc sên không giỏ đã dụ được cả một đàn châu chấu đông thế này. Giờ không ngại thiếu thức ăn nữa rồi. Nhạc Dương ở trên cành cây nói. Anh xin bảo rồi mà. Con sên không phải ốc sên Trương Lập nói. Như nhau cả thôi mà. Thả tôi xuống thấp một chút nữa để thu lưới kéo lên cao. Đến hôm nay, họ đã ở trong khu rừng này được 15 ngày. Trong 15 ngày này, họ đã dùng phương pháp sinh tồn đặc biệt mà lữ cái nam truyền thụ, dần dần tìm hiểu và quen thuộc với khu rừng nguyên sinh thực sự ấy. Trong rừng, mọc đầy những cây họ quý cao đến cả trăm mét. Những cây này chỉ có một thân chính, không chia nhánh, đến ngọn thì đột nhiên xòe rộng thành tán, trông như cái ô, che phủ cả một vùng trời. Lá của loại thực vật này cũng không giống với lá cây thông thường, trên thân cây mọc ra các cọng có vô số phiến mỏng hình bầu dục phủ lên bên trên cọng như vẩy cá những phiến mỏng ấy chính là lá cây ở giữa mỗi chiếc lá đều có cuốn thực ra những chiếc lá này cũng giống như hạt giống của thực vật họ quyết lá rơi xuống đất là lại mọc lên một cây quyết khổng lồ nữa ngoài ra sâu trong rừng còn có một loài thực vật cổ xưa hơn nữa chúng không có rễ cũng không có lá chỉ có thân nhìn từ xa Trong chẳng khác nào vô số con dung đất khổng lồ, uốn éo ngoằn ngoèo, quấn mình quanh các cây họ quyết. Mới đầu cả bọn còn tưởng đó là động vật, sợ đến nỗi không dám đu trên những cây ấy. Sau mấy lượt thử đi dò lại, mới phát hiện ra đó là thực vật. ba Tàng cũng nói, đó không phải là loài thực vật quấn người mà anh ta từng gặp phải. Thân rễ của loài ấy không to đến như vậy. Còn các loài động vật trong rừng, đa phần đều là động vật nguyên sinh, thể hình to lớn mà không có não chỉ hành động theo bản năng một khi tìm hiểu rõ được thói quen chúng cũng không thể quy hiếp gì nhóm thám hiểm trong 15 ngày này các loài động vật họ gặp phải đa phần đều trở thành bữa ăn của cả bọn hơn nữa còn được phân chia thành mấy loại dựa trên chất lượng thịt nữa chẳng hạn như con sinh khổng lồ thịt ăn cũng khá ngon nhưng lại có mùi rất khó ngửi khiến thứ hạng bị giảm xuống mấy bậc nhưng nó lại là món ăn ưa thích của các loài động vật khác đặc biệt là bọn châu chấu lũ châu chấu này sống quần cư hoạt động ở các ghen đầm lầy trong rừng thứ gì cũng ăn tuy bộ dạng dữ tợn hung hăng nhưng thịt ăn thì lại hết sức vừa miệng đặc biệt là thịt bên trong lớp vỏ ở hai đùi ăn khá giống thịt cua chỉ là bọn châu chấu này rất khó bắt thường đi theo bầy phạm vi hoạt động lại rất lớn lại có thể bay ở độ cao thấp lúc chiến đấu thậm chí có thể đứng thẳng lên bằng đôi chân sau mạnh mẽ Khi đứng thẳng lên, nó cũng cao tầm một người trưởng thành. Đồng thời, đôi chân trước có gai nhọn và cái miệng khỏe như gọng kềm cũng có thể gây tổn thương lớn cho các sinh vật khác. Lúc bọn Trắc Mộc Cường Ba gặp lũ châu chấu khổng lồ này lần đầu tiên, cũng phải trải qua một trận ác đấu gian khổ. Ba Tang lại còn bị thương. Nhưng về sau, thì đã tìm hiểu rõ, lũ châu chấu này cùng lắm, chỉ bay được cao khoảng 10 mét. Cũng không khác gì loài chuồn chuồng khổng lồ. Vậy là bọn họ bèn đặt bẫy Ở một chỗ cao để bắt châu cháu Đồng thời họ cũng phát hiện ra Càng đi sâu vào rừng Lũ sinh vật càng tiến quá lên cao Các bộ phận càng phức tạp Và hoàn thiện hơn Động tác cũng nhanh nhẹn hơn Muốn bắt hay muốn tránh né chúng Đều khó khăn hơn trước rất nhiều Trong 15 ngày Án chừng họ đã từ khoảng 450 triệu năm Đi tới khoảng 350 triệu năm về trước Dĩ nhiên không có giới hạn nào là tuyệt đối Chỉ là xin nói Anh ta cảm giác như vậy mà thôi Lũ châu chấu ấy Có vỏ rất cứng Tứ chi vừa khỏe vừa có gai nhọn Nhưng dùng bụng thì lại rất mềm Bị lọt vào lưới một lúc Là không dễ dụa gì được nữa Ăn xong thịt châu chấu Cả bọn móc hết thịt chân của chúng ra gói lại Rồi tiếp tục tiến lên phía bên phải Ở Sanila này Không có phương hướng gì cả Điều duy nhất họ biết là Mấy mạch núi lớn ở Tây Tạng như mạch núi Himalaya, mạch núi Cương Đệ Tư, đường Cổ Lạp đều vạch một đường dòng cung theo hướng Đông Nam, Tây Bắc. Hướng đi của họ có lẽ cũng là từ Đông Nam hướng về Tây Bắc. Ngoài ra, địa từ trường ở đây dường như cũng rất khác với thế giới bên ngoài. Tất cả các thiết bị xác định phương hướng đều không hoạt động. Dựa vào bầu trời, vào hướng mọc của thực vật hoặc là các phương pháp phân biệt phương hướng nơi quan dạ khác cũng đều không có tác dụng. Họ chỉ có thể dựa vào phương pháp nguyên thủy nhất mà cũng hữu hiệu nhất, mới không đến nỗi bị lạc đường trong rừng sâu, đó là đánh dấu. Trương Lập đặt một cái máy phát sóng điện công suất nhỏ ở nơi họ xuất phát. Sau đó, họ chỉ cần định kỳ kiểm tra khoảng cách và vị trí của họ so với nguồn phát sóng là sẽ biết mình có bị mất phương hướng trong rừng hay không. Chỉ có điều có nhiều loài sinh vật nguyên thủy không biết tên và đầm lầy thường xuyên chặn mất lối đi Nên mỗi ngày nhiều nhất họ cũng chỉ đi được khoảng trên dưới 20 số. Khoảng cách bên dưới của địa hình hình chóp ấy còn lớn hơn rất nhiều Có lẽ phải gấp đôi hoặc còn hơn nữa Tóm lại họ cho rằng tiến lên theo phương hướng hiện tại là chính xác Nếu như đi sai hướng thì sau 15 ngày chắc cũng sẽ đi đến mép của khe nứt Sanila rồi Dùng dây móc đu trên tán cây được một đoạn Nhạc Dương ở phía trước phụ trách trinh sát dừng lại Nói với mọi người phía sau Phía trước lạ quá nha, có một lớp sương mù mờ mờ, không hiểu có gì nguy hiểm chăng nữa. Xin đón lấy ống nhòm quan sát, vừa nhìn đã không nén nổi kinh hãi thốt lên. Cái gì đấy? Lại là thứ tôi không từng thấy bao giờ. Máy tính? Máy tính đâu? Trong 15 ngày này, chiếc máy tính của giáo sư Phương Tân đã giúp họ rất nhiều. Gặp phải loài sinh vật nào không biết, họ đều tìm câu trả lời trong máy tính. Một số nhà khoa học nước ngoài cũng đã dùng tiêu bản quá thạch để phục dựng lại hình ảnh ba chiều của các loài sinh vật cổ. Về cơ bản thì hình thái và kết cấu khá chính xác. Mặc dù không nhiều chúng loài lắm, nhưng dù sao cũng giúp họ có hiểu biết khá đại khái về giới sinh vật cổ. Trường Lập đang đứng ở một chỗ rẽ nhánh trên đỉnh một cây hòn quyết. Anh lấy máy tính ra, dùng ống nhầm điện tử đưa tín hiệu vào máy tính. Một hình ảnh rõ nét liền hiện trên màn hình. Bọn trong một cự bà nhìn kỹ lại thì thấy sau khi được ống nhòm điện tử phóng lớn lên 10 lần đám sương mù mờ mờ đã biến thành những vật thể dạng hạt màu xanh nhạt toàn bộ tán cây phía trước đều bị những vật thể phủ kín ống nhòm tiếp tục phóng lớn hơn nữa phát hiện ra đó là những trái cầu lông bồm xờm mỗi trái cầu lại do vô số sợi lông tơ tạo thành trông hơi giống với hạt bồ công anh tất cả đều đang lơ lửng trên không trung ủa cái gì vậy Trương lập vừa hỏi vừa ấn bàn phím để phần mềm tiến hành so sánh hình ảnh trước khi làm rõ phía trước là thứ gì họ sẽ không mạo hiểm tiến lên khoảng nửa tiếng sau máy tính đã kiểm tra hết toàn bộ kho hình ảnh chỉ tìm được vài tấm hình qua bồ công anh và quả tuyết nhưng tỷ lệ giống đều chưa đến 50%. phần trăm rõ ràng đây là một loài hoàn toàn mới những quả cầu lông trôi nổi trên không ước chừng còn cách họ khoảng hai cây số nhìn từ phía xa lại trông như một án mây lững lờ trôi theo gió. Theo quan sát của Nhạc Dương, ở giữa đám mây ấy, dường như có vô số dòng suối phun trào. Anh nói, tôi muốn lại gần quan sát xem sao. Trang một cường bà nói, nhớ kỹ, đừng có lại gần quá. Chúng ta vẫn chưa biết thứ đó gây hại cho cơ thể không nữa. Nhạc Dương cười cười gật đầu nói, biết rồi. Một lúc sau, Nhạc Dương trở lại. Ở bên dưới có thứ gì đó, Là một loại phun lên trên. Trương Lập nói. Bên dưới có gì hả? Nhạc Dương gượng cười. Tôi cũng chẳng biết tả thế nào nữa. Mọi người cứ đến xem thì biết. Còn nữa, tôi phát hiện trong đầm lầy ngay bên dưới đám sương mù dày đặc ấy có rất nhiều động vật chết. Chắc là thứ này có hại cho sinh vật đấy. Trong một cường bà gật đầu nói. Được rồi, chúng ta xuống dưới lại gần quan sát. Nếu không được thì đi dầm qua. Dưới tầng tán cây, ánh sáng trong rừng rất yếu, bộ rễ của đại đa số thực vật họ quyết đều ngâm trong nước. Những dụng nước lớn đầm lầy phủ khắp tầng đáy. Dòng nước chảy róc rách như một vật thể sống nhu động, lạnh băng, ẩm thấp, tối tăm Đây chính là toàn bộ cảm giác mà rừng sâu Nguyên Thủy mang đến cho họ. Vì những vật thể hình cầu kia trôi lên phềnh trên không trung, nên họ không đu dây chuyền cành nữa mà xuống mặt đất, bước đi trên đám bùn trơn tuồn tuột, mới đi được một lúc. Liền trông thấy thứ kỳ quái ấy, có lẽ nên nói đó là một loại cây. Thế nhưng, ở chỗ gần ngọn cây, có năm sáu vật trông như túi thịt, treo thành hàng. Đường kính của chúng khoảng 7-8 mét, chiếm đến hơn nửa thân cây. Trông như một quả dừa, nhưng đầu nhọn lại chỉa lên trời. Những túi thịt hình quả dừa ấy không ngừng co giãn, tựa như quả tim đang đập vậy. Mỗi lần co giãn, lại phun ra vô số vật như quả cầu lông lên cao hơn trăm mét. Đây chính là dòng suối phun trào mà Nhạc Dương đã nói. Hơn nữa loại cây này chỉ cao chưa đầy 20 mét. Thật khó mà tưởng tượng nổi chúng sinh tồn trong khu rừng này như thế nào. Cả một khoảng rừng phía trước đều là loại thực vật kỳ dị ấy. Vô số túi thịt đang phun lên không một lượng lớn những quả cầu lông nhỏ, xòe rộng ra như tán nấm, che phủ cả một khoảng không rộng. Muốn đi vòng thì cũng chỉ có thể đi theo đường phía dưới này mà thôi. Trời đất, cái gì vậy? Đường Mẫn kinh ngạc kêu lên. Đội trưởng Hồ Dương cũng nói Đó là sinh vật ký sinh trên thực vật hay là bản thân thực vật vậy? Thực vật có thể động đẩy thế sao chứ? Trong nhận thức của đội trưởng Hồ Dương cho dù là thực vật ăn thịt cũng không thể nào vận động như cơ bắp thế này được. Nhưng những vật thể dạng túi thịt ấy đúng là mọc ở trên thân cây. Còn cả những vật như quả cầu lông kia nữa rõ ràng cũng có các thuộc tính của thực vật. Trương Lập nói Dùng máy tính, dùng máy tính đi. Xin lắc đầu. Không cần đâu. Chắc chắn là không tìm thấy gì cả. Nếu thực sự phát hiện ra quá thạch của loài sinh vật này, chắc chắn đã chấn động cả giới sinh vật cổ rồi. Nhất định tôi cũng sẽ biết. Có lẽ đây chính là một loài nằm trên đường ranh giữa động vật và thực vật mà một số nhà cổ sinh vật học đã từng nhắc đến. Chúng sinh trưởng như thực vật, nhưng lại có một phần khả năng vận động mà chỉ động vật mới có. Nhạc Dương nói. Ranh giới giữa động vật và thực vật à? Sinh trưởng như thực vật lại cử động như động vật. y mẹ hơi thế này thì ly kỳ quá rồi. Trang một cường ba cũng nói, tôi chưa từng nghe nói cái giả thuyết này bao giờ cả. Xin cười hì hì nói, đúng thế, không phải ai cũng biết đâu. Từ khi cái thuyết tiến hóa được nêu lên đã tồn tại tranh luận này rồi. Có nhà sinh vật học cho rằng, từ khi các loài sinh vật nguyên sinh như nấm và khuẩn tồn tại, Giữa động vật đã xuất hiện ranh giới rõ ràng, mỗi bên đều phát triển theo hướng riêng của mình. Nhưng cũng có một số nhà sinh vật học lại cho rằng, khi ở hình thái sinh vật đơn bào, động thực vật không có ranh giới rõ rệt. Mà sau này, khi tiến hóa đến hình thái phức tạp hơn, động vật và thực vật cũng hoàn toàn tách rời, mỗi bên phát triển một hướng. Mà xu thế phát triển của chúng giống như sóng điện vậy, phân tách, rồi họp lại, giao thoa, sau đó lại phân tách. Nếu không lầm, đây có lẽ là điểm giao thoa đầu tiên của động vật và thực vật nguyên thủy sau khi hình thái sinh vật đơn bào kết thúc. Dù là ngày nay, cũng vẫn còn rất nhiều sinh vật dạng này tồn tại. Trương Lập nói, không thể nào đâu. Pháp Sư A-La và lữ kính Nam đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều thầm nghĩ. Người tên xin này xem ra không hề đơn giản. Lúc này, xin lại chuyển sự chú ý từ đám thực vật sang mặt đất ở xung quanh dưới da của những loài động vật đã chết kia có những chỗ gồ lên rõ rệt như thể rễ cây đã chen chúc nhau bên dưới thậm chí có con còn mọc cả mầm non ra từ mắt tai mũi miệng như là một con châu chấu cách họ chưa đến trăm mét kia chẳng hạn một mầm non đã chọc thủng cả lớp vỏ cứng trên đầu của nó trong như thể trên đầu con châu chấu mọc lên một cái sừng nhọn khắp xung quanh cái sừng nhọn ấy lại bám đầy các bào tử hình nấm xin thầm lạnh sống lưng nói Xem ra chúng ta phải đi vòng thật rồi. Đây là thực vật ký sinh đấy. Thực vật ký sinh? Xin nói. Còn nhớ thứ nắm chúng ta gặp phải trong rừng châu Mỹ không? Loại đó và loại này giống nhau đấy. Chỉ khác là kích cỡ lớn hơn nhiều mà thôi. Chúng được cơ thể mẹ phun lên không trung, bay theo gió. Một khi bị động vật hít vào, gặp được môi trường và nhiệt độ thích hợp, thì sẽ bắt đầu sinh trưởng mọc rễ bên trong cơ thể con vật ấy, hút chất dinh dưỡng, cuối cùng thì phá vỏ chui ra mọc thành một cái mẹ cao lớn khác nếu như không muốn chết tốt nhất là chúng ta nên đi đường vòng pháp sư ả la và lữ Kinh nam lại không khỏi đưa mắt nhìn nhau cổ độc hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến một lúc trong đầu ba tang như có sấm nổ những lời xin vừa nói lại khơi dậy hồi ức của anh ta nhớ ra rồi là lôi miệng của anh ta sùi bọt mép trắng xóa ngẹn ngào nói một cách khó nhọc. Tôi cảm thấy rồi, nó ở trong cơ thể của tôi, nó ở nó ở trong cơ thể của tôi mỗi ngày đều đang lớn lên. Tôi đau lắm, thật sự đau lắm. Cầu xin anh, đội trưởng, hãy giải thoát cho tôi đi. Tôi cầu xin anh đó. Đó là chiến sĩ dũng mạnh nhất trong đội, thần kinh còn vững hơn cả sắt thép. Rốt cuộc là thứ gì đã khiến cho anh ta đau đớn đến không muốn sống nữa? Bà Tàng nhắm mắt lại, chỉ thấy trong ốc của anh hiện lên đôi mắt mở to tròn của lôi, miệng hơi hé ra, không ngừng trào tuôn bọt mép trắng xóa. Không còn hơi thở, nhưng tim vẫn còn đập. Không còn tri giác, nhưng vẫn dùng dãy tay chân không tự chủ được. Đội trưởng cầm lưỡi dao nhọn, rạch da lôi ra, máu tươi bắn tung tóe Họ mở khoan ngực của anh ta ra, như mở cửa mui một chiếc xe hơi hạng sang. Trời đất, đó là thứ gì vậy? Nó quấn chặt lấy tim của lôi. Trái tim đã ngừng làm việc từ lâu. Nhưng nó vẫn không ngừng co bóp. Những xúc tu của nó tỏa ra như con bạch tuột. Từng sợi xúc tu trắng sữa, đâm vào huyết quản và các dây thần kinh của lôi. Vừa hút chất dinh dưỡng, vừa phá hoại cảm giác và khả năng vận động của anh ta. Chính là thứ này đã khiến cho lôi phải đau đớn. Khi lưỡi dao của đội trưởng cắm vào trái tim lôi, thứ màu trắng ấy dương xúc tu ra, dung dậy trên không trung. Những người lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng ấy Thật chẳng khác nào nhìn thấy quái vật ngoài hành tinh cả Đi thôi vòng quá Trong một cường ba điềm đạm nói Nhìn những xác chết nằm la liệt giữa đám sương mù, Bọn họ không dám đu dây băng qua Đành phải chậm chậm Dẫm lên dãy đất bùn ướt nhoẹt Nguy cơ tứ bề Mà tiếp tục tiến về phía trước Mới đi được mấy bước Bỗng nghe bên trái có tiếng loạt xoạt Một con rết dài chừng 5 mét trường ra Trên mình của nó là lớp vỏ cứng dậy, thoạt nhìn như một chiếc xe tải cỡ lớn. Con rết quảng hốt chạy vào giữa bọn họ. Vừa thấy phía trước có kẻ cản đường, nửa thân trên liền nhổm lên. Cái đầu ngển cao phải đến 2 mét. Hai sợi xúc tu không ngừng ve vẩy. Nhưng bọn trắc mọc cường ba đã quá quen với những chuyện này. Chỉ nghe gã lạnh lùng nói. Nổ súng! Khẩu súng trong tay của Nhạc Dương và Shin lập tức nhả đạn. Con rết khổng lồ chỉ kịp dễ dụa vài cái rồi nằm bẹp ra. Tiếp tục tiến lên. Trên mặt đất xuất hiện các hố lớn. Trên miệng hố chăn đầy một thứ trông như tơ màu trắng. Nhạc dương nhón một sợi tơ trắng trông như là sợi lụa lên. Ngạc nhiên hỏi. Cái gì vậy chứ? Đột nhiên trong một hố lớn phía trước bỗng dương ra một cặp hàm sắc nhọn một sinh vật tám chân nần nẫn thịt bò ra. Không chỉ một con hai con, ba con Trong các hố khác, cũng có những con to như chậu rửa mặt bò ra. Hình như là lũ nhện thì phải. Thôi chết rồi. Trúng phải lũ nhện Mesodela rồi. xin thốt lên. chảy máu! rất dạ lắm, cả bọn mới thoát khỏi cái hang của lũ nhện Mesodela. Leo lên một cái dốc. Trương Lập đứng không vững bị trượt xuống dưới. Đụng phải một cành cây khô, kêu lên một tiếng. Ôi cha! kệ đó, anh ta lại hét lên. Máu, mau đến xem, đây là cái gì này? cả bọn liền xuống dốc đến bên cạnh trương lập chỉ thấy gút gỗ mà trương lập đụng phải không ngờ lại bị khoét rỗng ở giữa một hốc hình chữ nhật dài một mét rộng chừng nửa mét nhìn vết cắt gọn ghẻ phẳng phiu có thể khẳng định chắc chắn là do con người làm ra chẳng trách trương lập lại kiều toán lên như thế chắc một cựu bà đưa tay vuốt nhẹ dọc theo mép hốc lõm bờ mép thẳng thớm mà trơn nhẵn tuyệt đối không thể hình thành trong tự nhiên được gã quả quyết nói Đúng thế, là do con người tạo ra đấy. Chắc là gần đây có người. Nhạc Dương lấy làm lạ nói, Khúc gỗ này dùng để làm gì chứ? Xây nhà chắc. Xin lắc lắc đầu. Không, nhìn hình dáng thì đây hẳn là một cái trống gỗ. Có lẽ là loài trống nguyên thủy nhất rồi đấy. Người xưa khoét rỗng một khúc gỗ, gõ vào để phát ra âm thanh. Nhiều nơi có loại trống nguyên thủy này lắm. Nói đoạn, anh ta tiện tài nhặt lên một cục đá gõ vào mép khúc gỗ đó khúc gỗ liền phát ra một loạt âm thanh bung bung bung trong một người bà nói được rồi được rồi nếu đã phát hiện đồ vật nhân tạo thì chúng ta hãy tìm kiếm ở vùng quanh đây hai người một nhóm tản ra theo hình rẽ quạt về ba hướng đông nam bắc nhưng mà nhớ phải giữ liên lạc chú ý mọi động tĩnh khả nghi cẩn thận có cầm bẫy đấy nếu gặp con người thì phải giữ bình tĩnh kiềm chế Cố gắng là không xung đột với họ. Mọi người hiểu cả chưa? Xuất phát nha! bà Tàng và xin một nhóm, Nhạc Dương và Triệu Trang Sinh một nhóm, Đội trưởng Hồ Dương và Lữ Kinh Nam, Pháp Sư Á La và Trương Lập. Trong một cường ba và đường mẫn, Năm nhóm người tản ra năm hướng khác nhau, liên lạc với nhau bằng đồng hồ nguyên tử đeo trên cổ tay. Trong một cường ba và đường mẫn, đi về phía Bắc được khoảng 500 mét. Những thành viên khác trong đội cũng đã khuất sau tán cây rừng từ lâu. Sau khi dùng thiết bị liên lạc trên đồng hồ lần lượt hỏi han tình hình mọi người, không ai có phát hiện gì mới. Trác mọc quần 3 quyết định tiếp tục đi sâu vào rừng. Đường mẫn cầm xuống trên tay, nhưng vẫn rất sợ hãi, căng thẳng bám sát phía sau lưng của trác mọc quần 3. Mỗi lần nghe thấy tiếng chim, tiếng thú, cô đều giật thoát mình dừng lại. Trác mọc quần 3 an ủi. Này, không cần phải căng thẳng quá như vậy, không sao đâu lại đi thêm 500 trăm mét nữa, dành tay của trắc một cường ba khẽ giật giật, gã dội kéo đường mẫn lại thì thầm nói: em nghe thử xem. Đường mẫn bèn nghiêng tay chăm chú lắng nghe, rồi mỉm cười nói: nước là tiếng nước đấy, phía trước hình như có nước. Nói đoạn cô ngẩng đầu lên nhìn, rồi nghi hoặc lẩm bẩm: ở đây đâu có thác nước, sao lại có tiếng nước được chứ? Trang một cường ba vỗ nhẹ lên lưng của đường mẫn cười cười. Em quên rồi à, ngoài thác nước ra, còn có nước trong khe núi nữa mà. Đi thôi, xem thử thế nào. Có nước cũng đồng nghĩa với có khả năng con người cư trú quanh đây, bởi sống bên cạnh nguồn nước, chính là tập quán của con người. Tiếng nước lớn giận, xem ra phía trước không đơn giản là một con suối nhỏ. vài phút sau, Trang một cường ba và đường mẫn đã đến được nguồn nước. Chỉ thấy trên mặt sông rộng gần trăm mét, róc rách chảy xuyên qua rừng cây ấy, vẫn có vô số cây cổ thụ cao lớn. Cành cây rễ cây rủ xuống mặt nước, hình thành nên kỳ quan sông giữa rừng cây. Cây mọc trên sông. Dòng sông rất rộng, nhưng cũng rất nông, trông như một tấm khăn lụa trải giữa khu rừng vậy, chỉ hướng dẫn đường. Dòng sông rẽ ngoặt ở khoảnh rừng dưới Hà Du, rồi biến mất khỏi tầm mắt. Có điều nhìn theo hướng nó ngoằn ngoèo gấp khúc tiến về phía trước, dường như là có thể ra thẳng đến bờ biển càng khiến cho trác mộc cờ ba cảm thấy kinh ngạc hơn là khi nghĩ đến biển dường như gã còn nghe thấy cả tiếng sóng dạt vào nữa trác mộc cờ ba và đường mẫn vừa đi dọc theo dòng nước vừa báo cáo tình hình với những nhóm khác pháp sư ả là và trương lập cũng nhìn thấy dòng nước trong rừng cũng đang đi ngược lên bọn nhạc dương cũng đã nghe thấy tiếng nước đồng thời tìm được một số dấu vết do con người tạo ra trên thân cây Càng bất ngờ hơn nữa là họ còn phát hiện ra hai đường ray bằng kim loại trong rừng, trông như đường ray xe lửa. Trương lập cho rằng thứ này giống như đường ray để tượng đồng di chuyển trong đảo quyền không tự hơn. Họ sợ đụng phải cạm bẫy đi vòng qua. Đội trưởng Hồ Dương và Lữ Khánh Nam thì đã đến được chân núi, phát hiện ra một số tảng đá có dấu vết bị mài dũa, hiện đang men theo chân núi tiếp tục dòng sang phía phải. Ở chỗ họ cũng phát hiện ra đường ray bằng kim loại còn nói đường rây đó hình như thông thẳng vào làng. Phạm vi tìm kiếm của mọi người bắt đầu được thu hẹp lại. Càng tiến lên phía trước, những dấu vết của con người để lại càng thêm rõ rệt. Cuối cùng, một công trình kiến trúc điển hình của con người đã lắp ló giữa những tán cây, rồi lại hiện ra trước mặt bọn Trác Mộc Cường Ba. Đó là một bức tường đá cao, trên tường cắm đầy giáo sắc, cây nào cây nấy, thẳng đứng hướng lên trời. Dưới chân tường đá, còn có vô số gò đá nhỏ. Bên trên gò đá cấm đầy giáo sắt, mũi giáo nhọn quắt, chắn ngang đường đi phía trước. Nhìn cách bố trí ấy, Trang Mộc Cường 3 lập tức nhận ra đây là hàng rào mà người ở đây dùng để ngăn cản thú giữ khổng lồ. Trang một Cường 3 và đường mẫn dừng bước. Phía trước, rất có thể là nơi người bộ tộc qua ba quần cư tiếp tục mạo hiểm tiến lên, e sẽ gặp phải những nguy hiểm khó lường Gã thông báo cho các nhóm khác, Yêu cầu mọi người đến dưới bức tường đá ấy để tập hợp. Cả bọn đã tề tựu nhìn những bức tường đá cắm đầy giáo sắc nhòn quắt, Không ai còn nghi ngờ gì nữa. Phía sau bức tường đá này chắc chắn là một khu tập trung dân cư. Nhưng bên trong có bao nhiêu người, tập tính của họ thế nào, phải xử xử với họ ra sao thì lại là một vấn đề phiền phức. Mà bọn trong một cường ba, dấu sao cũng hoàn toàn chưa hay biết gì về nơi đây. Nhạc Dương tin mắt. Hình như đã phát hiện ra cái gì đó, liền lùi lại hai bước, chỉ vào sườn núi đằng sau bức tường cao. Đây, mọi người nhìn xem, đó là gì vậy? Nhìn theo ngón tay chỉ của Nhạc Dương, cả bọn mới để ý thấy, vách đá phía sau những bức tường cao đối diện với họ không giống những nơi khác. vách đá ở những chỗ khác đều nghiêng vào phía trong, từ xa trông như một ngọn sóng khổng lồ đang ập tới trước mặt chẳng những vậy, nước bên trong rỉ ra còn khiến cho chúng trở nên trơn nhẵn nữa. Còn vách đá ở đây thì lại có một thứ vật chất dạng keo màu nâu đỏ, chậm chậm chảy dọc theo triền dốc, rồi đông đặt lại, những nếp uống trên vách đá còn hình thành nên các bậc cấp khá rõ rệt, giống như một tòa kim tự tháp dốc đứng hay đỉnh nhọn của tòa đại giáo đường Colonia. Màu sắc của nó thì khác hẳn với đá núi xung quanh, trông như một mũi tên đánh dấu màu đỏ đang tiết lộ với họ rằng từ đây đi lên con đường của các người chính xác rồi đấy. Ngoài con dốc núi màu đỏ bắt mắt ấy ra, vách đá xung quanh cũng đều thuộc loại nghiêng vào bên trong. vách đá ở phía tây nam khu làng là nghiêng nhiều nhất, trông như luôn sẵn sàng sụp đổ xuống bất cứ lúc nào. Ánh sáng ở đây cũng rất ảm đạm, hắt về phía bóng tối, cơ hồ tạo nên một dòng cung chẳng khác nào một cái lỗ đen khổng lồ vô tận cả. trong một cường ba đưa mắt quan sát xung quanh, trong đầu đã từ từ phát họa ra hoàn cảnh địa lý của khu làng này không gian chỗ bọn họ đang đứng ở đây có thể hình dung như là bên trong một chiếc giày khổng lồ khu làng phía trước thì tọa lạc ở gần với mũi giày trên đỉnh đầu họ chính là mặt trên của chiếc giày tầng nham thạch nghiêng hẳn xuống khiến cho người ta có cảm giác bị đè nén đến khó chịu còn chỗ gốc giày thì đã bị đám thực vật kỳ dị đang phun hạt giống trắng mất ngăn cách họ với hầu hết các loài động vật hoang dã vách đá, họ muốn leo lên nằm ở một bên thành dày. Thành dày phía bên kia là khu rừng giáp với biển ngầm dưới lòng đất. Đúng rồi. Nếu nói chúng ta sắp đến chỗ khép lại của cả khe nứt thì khoảng rừng này rất gần biển. Vừa nãy tiếng sóng mà mình nghe thấy không phải là ảo giác. Nếu như tiếp tục tiến về phía tây nam thì sẽ như thế nào chứ? Hai bên vách đá khép dần lại, cuối cùng thì hẹp đến mức không thể lách người qua được. Hay là giống như lúc chúng ta đến đây, bên dưới giết đá là mặt biển tối tăm vô tận? Nhìn hoàn cảnh độc đáo nơi đây cùng với con đường có thể tiến lên phía trước, trong đầu của trác mọc cường ba nổi lên trăm mối tờ vò. Ôi! Dung nham chồng chất! Đội trưởng Hồ Dương lớn tiếng kêu lên. Chính là, chính là chỗ này rồi. Chỉ có chỗ này chúng ta mới có thể leo lên được thôi. Có điều không biết những người sống bên trong có cho phép chúng ta đi qua không chứ? trương lập nói nếu mà người ở đây đều nói tiếng tàn cổ thì tốt quá ít nhất cũng có thể giao lưu được chỉ sợ họ không phải là người qua ba mà là người gì khác ấy chứ nhặt dương lắc đầu nói đừng quên người điên kia khả năng đây là làng của người qua ba là rất lớn hay là để tôi leo lên tường kia quan sát xem sao pháp sư a là lập tức phản đối không được nếu đây là địa giới của người qua ba thì chạm vào bất cứ thứ gì cũng đều rất nguy hiểm Cậu nhìn những cây giáo sắt khi mà xem. độ ẩm ở đây cao như thế. Vậy mà không có lấy một vết gỉ Chứng tỏ rằng bên trên chắc chắn có bôi thứ gì đó. bà Tàng nói. Chúng ta cứ thế mà vào thôi. Bọn chúng mà dám ra tay thì xử lý luôn. Hả? Mọi người nghe vậy đều giật mình ngạc nhiên. Đường mẫn nói. Chúng ta dũng đến đây để nhờ họ giúp đỡ. Nếu vừa gặp mặt đã động tay động chân, chẳng phải là... Ba Tàng nhìn nét mặt quảng hốt của mọi người nói, dùng vũ lực khuất phục bọn họ có gì không ổn chứ? Pháp Sư A-La nói, dĩ nhiên là không ổn. Trước hết, vũ khí của chúng ta chưa chắc đã mạnh hơn cổ độc. Dù sao thì đó cũng là thứ chưa ai từng thấy bao giờ. Thứ nữa, nếu dùng vũ lực khuất phục bọn họ, vậy thì họ sao còn chịu toàn tâm toàn ý để mà cứu chữa cho cường ba thiếu gia nữa? Chi bằng để tôi đi trước thăm dò xem sao? Trước mặt cười bà gật đầu đồng ý, chắc rằng Pháp Sư Á-la có thể tránh được các cầm bẫy ấy. Nếu có nguy hiểm, ít nhiều ông ta cũng có thể lùi về an toàn. Pháp Sư Á-la đặt bà lô xuống, bóng người khuất sau tường đá, thoát cái đã biến mất. Những người còn lại đều nhìn theo bóng của Pháp Sư ngấn đầu chờ đợi. Không ngờ Pháp Sư Á-la đi được một lúc mà vẫn bật vô âm tính. Hồi lâu sau cũng không thấy có động tĩnh gì. Muốn liên lạc, thì lại sợ ông ta âm thầm bí mật tiến lên, sử dụng thiết bị truyền tin sẽ làm bại lộ hành tung. Sau 10 phút đằng đẵng chờ đợi trong lo lắng, mọi người mới nghe thấy tiếng của pháp sư la vang lên trong thiết bị truyền tin. "Không có cầm bẫy, không có nguy hiểm, mọi người mau vào đây đi." Rốt cuộc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy trời? Âm thanh ấy dường như không phải của một ông già năm sáu chục tuổi, mà giống như một đứa trẻ năm sáu tuổi hơn ngữ khí không giấu nổi sự mừng rỡ và kinh ngạc khiến cho ai nấy đều trở nên kích động. duy chỉ có lữ kinh nam là nhận ra sự hụt hẫn to lớn trong câu nói cuối cùng của pháp sư a la bên trong chắc chắn đã xảy ra chuyện gì mà họ không thể nào tưởng tượng ra nổi. con đường bên trong trận địa tường đá ngoằn ngoèo khúc quỷ những chỗ chật hẹp chỉ có thể đi từng người qua nhưng hoàn toàn không thể ngăn được tâm trạng nung nóng muốn vào bên trong của mọi người. Vòng qua bức tường trắng cuối cùng, cảnh tượng phía trước bỗng mở bừng ra. Trước mắt họ là một bức tranh hoàn toàn không thể nào tưởng tượng được. Tầm mắt của họ hoàn toàn bị phủ kín bởi màu xanh ngút ngàn, như thể họ vừa đột nhiên từ khu rừng nguyên sinh bốn bề đầy những nguy hiểm rình rập đến mảnh đào nguyên thế ngoại. Ở nơi đây, rừng cây cổ thụ cao rợp trời đã được con người khai phá thành một mảnh đất vì diêu màu mỡ, cỏ non xanh rợp chân trời. Tre trúc, hắt bóng nước, chồi non, lọc biếc, cây cỏ tốt tươi, qua đào đỏ thắm qua lê trắng muốt, điểm xuyến trên thảm cỏ xanh ngắt. Như thể sao trời lấp lánh vậy? Bức tường đá xám xịt, cắm đầy những ngọn giáo sắc sau lưng họ, tựa như đường ranh giới giữa địa ngục và thiên đường, tách rời hai thế giới hoàn toàn khác nhau ấy. Đồng thời cũng giống như một tấm màn ma thuật, mang đến cho những vị khách bất ngờ này những cảm nhận thị giác như mộng như ảo. Những kiến trúc ở đây lại càng khó tin hơn nữa. Nếu nói sự thay đổi về thực vật làm cho môi trường nơi đây khiến cho tâm trạng của đám người vừa thoát ra khỏi địa ngục ấy, khó có thể bình tĩnh được, thì cảm giác mà kiến trúc ở đây mang đến cho họ hoàn toàn chỉ có chấn động và kinh ngạc mà thôi. Thậm chí cả Pháp Sư A la cũng khó kiềm chế được cảm giác ấy. Cảm giác đầu tiên của tất cả mọi người đều là không thể hình dung, không thể tin nổi, Bởi vì ở trước mắt họ là một kiểu kiến trúc mà họ chưa từng thấy bao giờ. Từng dãy từng dãy nhà gỗ được ghép từ những tấm dáng màu vàng kim, giống như những hàng cây hoa trồng ngay ngắn ở đầu bờ ruộng. Những dây leo trông như loài tử la lan phủ lên mái nhà thành rèm che. Rừng trúc xanh biếc dây chúng vào giữa như thể một hàng rào. Mỗi dãy nhà gỗ đều được phân bố cân đối theo tiêu chuẩn hình học hết sức nghiêm khắc. Diện tích ruộng đất hai bên nhà cũng hoàn toàn bằng nhau, hệt như là soi gương vậy. Nhìn tổng thể, khu làng này trông như một chiếc quạt xếp khổng lồ xòe rộng. Những dãy nhà gỗ chùm lại một phía, như những nang quạt. Còn ruộng đất giữa các căn nhà thì giống giấy bồi giữa những nang quạt. Ngoài ra, lại có một đường phân giới màu xanh nhạt ngăn tách phần nang quạt màu xanh ngọc và phần giấy quạt màu xanh lá mạ ra. Đó là một tráng cỏ rộng chừng hơn 30 mét, hình chữ ớt quay quanh nhà gỗ và đất ruộng. Vô số kênh dẫn nước chảy xuyên qua trảng cỏ và ruộng đất. Cuối cùng thì chảy ra phần đỉnh chiếc quạt xếp hợp lại thành một dòng sông lớn. Kết cấu các dãy nhà gỗ giống hệt như nhau. Các căn nhà ở gần dòng ngoài làng là to nhất. Càng vào bên trong càng nhỏ dần lại nhưng đều chia làm ba tầng trên dưới và giữa. Mỗi tầng có hành lang có thể đi thông qua khắp các phòng. Nhìn phía ngoài hình lăng trụ của các gian phòng có thể thấy tất cả các phòng đều có hình lục lăng hoàng mỹ chỉ là diện tích lớn nhỏ hơi khác nhau một chút sắp xếp khít chặt như tổ ong giữa các dãy nhà gỗ tỏa ra ấy cứ cách chừng trăm bước lại có một cây cầu gỗ nối liền hai dãy nhà lại với nhau không biết người xưa đã dùng kỹ thuật gì mà bên dưới cây cầu gỗ dài cả trăm mét chẳng hề có trụ cầu mố cầu để chống đỡ hoàn toàn chỉ là bắc qua không trung Trên cầu, mọc đầy các dây leo đủ màu sắc rực rỡ, cá nhìn cái cầu gỗ lơ lửng đang chéo nhau. Nhìn từ xa, trông hệt như một dải hành lang làm bằng hoa và dây leo lơ lửng giữa không trung. bức tường gỗ cao mấy chục mét màu vàng kim đã ở ngay trước mắt. Những hình vẽ thần bí và ô cửa sổ được chạm trổ hết sức kỳ công đã có thể thấy rõ mồn một. Bất ngờ hiện ra trước mắt như vậy, rồi dương dài ra đến tưởng chừng như vô tận vô số những ống mềm lớn nhỏ khác nhau vươn ra từ hai tầng dưới của những tòa nhà gỗ màu vàng thấp thoáng ẩn hiện giữa rừng trúc giống như những dây leo kia ống nhỏ thì đung đưa trong gió ống lớn thì giống như những cẳng chân bằng mái to tướng cắm thẳng xuống đất những đường ray bằng kim loại lại vươn ra từ dưới chân các căn nhà gỗ này có vô số đường giao nhau giống như một tấm lưới mảnh bằng kim loại trải trên ruộng đồng tấm lưới cứ vươn ra xa cuối cùng dương đến ngoài khu làng, đến khu rừng tăm tối đầy rẫy những hiểm nguy, nhưng rồi mọi người lại mau chóng phát hiện ra, ngôi làng này yên tĩnh đến độ có gì đó kỳ lạ. Ngoài tiếng gió, tiếng nước róc rách, tiếng cây cỏ xôn xao xào xạc thì nơi đây không còn bất cứ âm thanh gì khác. Liền sau đó, tiếng thở dài của pháp sư A La đã đưa mọi người từ những tưởng tượng đẹp đẽ đến vùng đất u ám của ác quỷ Tu La. Pháp sư A La từ đằng xa bước trở lại lắc đầu nói: Không có một người sống nào cả. Ông ngừng gây lát rồi lại nói Không có một động vật sống nào hết. Tâm trạng của cả bọn trùng hẳn xuống. Giờ họ mới để ý thấy giữa những bụi cỏ thấp thoáng xương cốt trắng hiếu bên trong hành lang những căn nhà gỗ dường như cũng có những bộ xương đang dựa vào với đủ tư thế khác nhau. Phía xa xa cuối dãy nhà gỗ cũng có khá nhiều vệt đen tựa như vết cháy. Triệu Trang Sinh bước lên vài bước Đột nhiên giẫm phải một vật tròn lồng lóc, vật bắn mình tung chân suốt mạnh. Cả một cái đầu lâu liền bay nhúc lên theo đường Barabone. Đúng vào khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng đó, Trác một Cửa Ba lập tức nhớ đến những lời của người điên ở mông hà. Tất cả dê đều bị cắn chết cả rồi. Tất cả mọi người đều bị cắn chết hết cả rồi. Giờ đây khi ở trong cảnh tượng ấy, gã bỗng rùng mình ớn lạnh. Sự tàn khốc trong câu nói ấy Không ngờ lại khiến cho người ta khó chấp nhận đến nhường ấy Đường mận thất thanh kiều lên Ở đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi Ngôi làng thanh bình yên tĩnh này Quá ra lại là một ngôi làng chết Nhà cửa vẫn còn nguyên không suy xuyển Nhưng không hề có một sinh vật sống nào Đứng trên khu ruộng đất mênh mông trống trải Nhìn xương trắng rải đầy dưới chân Cả bọn đều lành toát cả người Chúng ta vào trong xem sao. Mang trong lòng tâm trạng kính sợ cùng vô số nghi hoặc Trang một cường ba bước về phía tòa kiến trúc cao lớn màu vàng kim. Dồn sức đẩy hai cánh cửa gỗ nặng nề ra. Âm thanh kéo kẹt được không gian rộng rãi bên trong nhà gỗ phóng đại lên với cảm giác như họ đẩy cánh cửa dẫn đến một thế giới khác. Một cảnh tượng bừa bãi lộn xộn đập vào mắt lại khiến cho bọn họ kinh ngạc đến bần thần người ra một lần nữa. Mật mã Tây Tạng, phần 100 của nhà văn Hà Mã. Nhóm người của Trắc Mộc Cường Ba đến một ngôi làng tưởng đâu là thanh bình yên tĩnh, hóa ra là một ngôi làng chết. Đẩy cửa bước vào tòa nhà kiến trúc cao lớn nhất, họ vô cùng kinh ngạc. Trong nhà là một gian công xưởng khổng lồ, rộng 780 mét, vào sâu cả trăm mét, ở giữa dường như chỉ có một vài cột chống một cánh cửa lớn khác chỉ có khung cửa nối liền với gian xưởng phía sau trong công xưởng xếp bừa bãi đủ các loại máy móc vỏ gỗ nằm nghiêng nằm ngửa tất cả đều bị phá hoại nghiêm trọng linh kiện lò xo giống như những món nội tạng bị banh khỏi ổ bụng nằm rải rác khắp nơi nhưng vẫn còn dương vấn nối liền với vỏ máy vừa nhìn thấy những máy móc bị tàn phá nặng nề ấy trương lập tức thì trở nên hưng phấn trong thực Chẳng khác nào, kẻ nghèo rớt mồng tơi, thình lình phát hiện ra kho báu Hai mắt sáng bừng, chạy đi chạy lại giữa đông máy móc vỡ bung dở bét, miệng không ngừng kêu lên. Chà, tuy chỉ là vỏ gỗ, nhưng mà hầu hết bộ phận bên trong đều làm bằng kim loại cá. À, à không, là thép hợp kim đấy, còn nhẹ hơn thép nữa. Độ giảng và độ cứng cũng hơn nhiều đấy. y chà, lò xo so gấp đây mà. Quá ra họ cũng phát minh ra được thứ này rồi còn đây là mộng và chốt đây là bánh răng xích đây là con lăng còn đây là nhạc dương và triệu trang sinh mỗi người một bên đi theo sau trương lập tuy cũng trông thấy tất cả các thứ ấy nhưng chẳng ai có vẻ hứng thú như trương lập cả triệu trang sinh thì chỉ thấy một đống những phụ tùng linh kiện chẳng biết thứ gì là thứ gì nhạc dương không kìm được hỏi những cái này dùng để làm gì chứ Trương lập tức thì quay ngoắt người lại, chụp lấy nhạc dương, lắc mạnh nói Thế mà cậu cũng không nhìn ra. Rồi anh ta lại ngoác miệng lớn tiếng nói Đây chính là máy móc tự động quá đấy. Có thấy những đường ray kia không? Bên dưới các máy móc này đều có ngạnh có thể chuyển động tiếng lui trên những đường ray ấy. Hoàn toàn tự động. Ôi, thật là đáng kinh ngạc. Hơn nữa, họ còn dùng loại máy nhiều cánh tay lắp lên các cánh tay máy khác nhau cỗ máy sẽ có nhiều công năng hoàn toàn khác nhau. Cái này thì để cày ruộng, để cấy mạ, còn đây là để thu hoạch, đập lúa, cái kia thì chặt cây. Chắc là còn các loài đập đá nữa, nhưng ở đây không thấy, chắc là không có ở trong nhà máy này. Còn kia là để cắt kim loại, đây là để... à, để nhặt trứng à. Nhìn những cánh tay máy đã hoàn toàn bị phá hoại, mà Trương Lập vẫn có thể nói bèo bèo công năng. Càng nhìn lại càng thấy kỳ diệu. Càng nhìn càng thấy khâm phục trí tuệ của người xưa. Cuối cùng anh chàng cười ngây ngốc nói. Tôi biết là vậy mà. Anh hút nhạc dư một cái. Rồi thúc cho người triệu trăng sinh một cái nói. Các cậu biết không? Ngay từ lúc vừa nhìn thấy những dãy nhà gỗ này. Tôi đã tự chủ. Cái làng này hoàn toàn có thể coi như một công xưởng lớn vậy. Những dãy nhà gỗ sắp xếp như những dây chuyền sản xuất. Từ thu thập nguyên liệu tuyển lựa đến Gia Công Thu, Gia Công Tinh, cuối cùng thì được lắp ráp thành hình. Ừm, thật là hoàng mỹ đấy. Triệu Trang Sinh kiểm tra những máy móc đã nát bươm ấy rồi nói, hình như không có thiết bị điện thì phải, những thứ này hoạt động như thế nào chứ? Trường Lập đập mạnh lên cánh tay của Triệu Trang Sinh một cái, lớn tiếng nói, đây chính là chỗ giỏi nhất của người xưa đấy. Họ dùng nguyên lý đơn giản nhất, các linh kiện đơn giản nhất, Vậy mà có thể lắp ráp lại thành những cổ máy tự động quá cao độ thế này. Hồi nhỏ các cậu có bao giờ chơi thứ nào giống chưa? Chúng có đủ các hình dáng. Trên lưng có một dây cót. Dặn vài dòng, liền có thể tự động đi qua đi lại. Có thứ còn kèm theo tiếng nhạc rất hay nữa. Còn cả đồng hồ lên dây cót kìa. Dặn một vòng thì có thể chạy cả một ngày rồi. Những máy móc này chính là dùng nguyên lý ấy. Là có lò xo so dây cót còn cái bánh răng, mọng và chốt, cộng với sự dẻo dai của hợp kim. Có thể tạo ra năng lượng rất lớn cho cỗ máy, hoàn toàn là sự chuyển hóa giữa cơ năng và cơ năng. Bên trong chúng dường như còn có thiết bị tự động. Khi động năng không đủ, chúng sẽ tự động trở lại chỗ này. Ở đây chắc chắn là có chỗ để lên dây cót cho chúng à Hoặc là ở trong nữa, những cái thứ máy móc này trông như dùng để làm chướng ngại vật ấy. Ôi, kỳ lạ thật. Nếu kỹ thuật cơ khí đã phát triển thế này, tại sao còn phải làm gió gỗ chứ? Câu hỏi của Nhạc Dương lập tức khiến cho trường Lập tắt tỵ. Mấy người hội của xin và đội trưởng Hồ Dương thì sang phía bên kia công xưởng. Ở đây có một khúc xương động vật khổng lồ đặt nằm lên trên một chiếc bàn lớn trông như một thước tiêu bản. Bên cạnh còn có một đống đồ trông nhăn nheo như vải bượm. xin nhìn khúc xương thở dài cảm khái. Đúng là vĩ đại thật. Đội trưởng Hồ Dương hỏi, Cái gì đấy? Xin đáp, khúc khấu đuôi của một loài động vật nào đó. Khấu đuôi à? Giọng của đội trưởng Hồ Dương nghe lạc cả đi. Cái thứ cao hơn 2 mét, dài hơn chục mét ấy, không ngờ lại chỉ là một khúc khấu đuôi à. Vậy thì, con vật ấy lúc còn sống rốt cuộc là to đến chừng nào chứ? Ừm, uhm, là một loài sinh vật biển hoặc là lưỡng thê xin bước tới, cầm vật thể trong như giải bườm lên. Khi ấy mới nhận ra độ dày của nó hơn xa anh ta nghĩ, bèn a lên một tiếng. Lần này tìm ra chỗ mép, hóa ra lại dày đến cả chục phân. Anh ta bèn gắng sức, nhấc lên, thử cảm giác ở tay, rồi lại đưa mắt nhìn các công cụ xung quanh đoạn nói. Nếu như tôi đoán không lầm, đây chính là nguyên liệu chế tác ra con thuyền rắn mà chúng ta ngồi tới đây đó thật không? Lữ Kinh Nam hỏi, vỏ ngoài thuyền rắn đâu có dày đến vậy chứ? Xin đáp, chắc chắn là họ đã dùng công nghệ đặc biệt gì đấy để khử cái lớp chất hữu cơ tích tụ trên tấm da này, rồi lại gia công trà xác mới hình thành được lớp vỏ bên ngoài vô cùng bền chắc ấy. Nghĩ ngờ vậy lát, anh ta lại ngạc nhiên thốt lên. Muốn bắt được sinh vật to lớn như thế để mà chế tạo thuyền, cần phải có những vũ khí và công nghệ cực kỳ tiên tiến mới được đó. Nói xong, Xin lại lấy ra một cây dâu găm, đâm mạnh xuống miếng da. Kết quả giống như đâm vào một quả bóng câu sụt cứng, lớp da lõm xuống dưới, nhưng ấn dao xuống mãi cũng chẳng thấy rách. Cuối cùng, Xin chán nản nói, khó hơn bắt cá dồi nhiều lắm đấy. Pháp Sư Á La, mẫn mẫn, đi theo trái một cường ba, ba tàn. Bốn người họ lại đi theo một hướng khác, theo dấu những khúc xương trắng nằm rải rác dưới đất, rẽ ngoặt đi về phía bức tường của công xưởng lớn. Ở đây có một cái thang gỗ, trông có vẻ vẫn còn dùng được. Đi theo bậc thang là có thể lên tầng hai. Họ bước qua cửa văn phòng gần nhất, suy đoán dựa vào vài thứ đồ trang sức bày biện và quần áo, càng thêm khẳng định rằng đây chính là một ngôi làng của người qua ba. Trong phòng có một bộ xương khô, thoạt trong đã rõ là xương của nữ giới, đang quỳ của người dưới đất. Trong lòng ôm chặt một bộ xương trẻ con. Ở mé xa bên ngoài cửa sổ có một bộ xương nằm rạp, cánh tay dương thẳng về phía trước hiển nhiên là khi ngã xuống vẫn còn bò thêm một đoạn nữa pháp sư á la phân tích ngôi làng này bên ngoài của tường đá cắm trông, lưng dựa vào vách núi trên đầu lại có loài thực vật dạng như sương mù che phủ có thể nói là địa thế vô cùng thuận lợi các loài chim thú lớn căn bản không thể nào xông vào được À, còn nữa nhìn mức độ mục rửa của xương cốt và quần áo có thể khẳng định ở đây ít nhất cũng chết được 3 bốn năm rồi. Vậy mà vẫn giữ được nguyên vẹn trạng thái lúc trước khi chết. Cũng có nghĩa là trong 3-4 năm này ngoài thực vật ra, không có sinh vật nào đến đây cả. Bà Tàng cũng nói, nhìn vị trí của các bộ xương, có thể thấy những người này đều đang hoảng loạn chạy trốn. Mọi người tỏa ra các hướng khác nhau để đào vòng, Nhưng mà hung thủ đã chặn hết mọi ngã đường, không buông tha cho bất cứ ai. Dù là đàn ông đàn bà Người già hay là trẻ nhỏ Thậm chí cả trẻ sơ sinh Cũng không thể thoát chết được Họ đã tàn sát hàng loạt rồi Nói đến đây Trong lòng của anh ta chật dâng lên một nỗi sợ tựa hồ như vừa nắm bắt được gì đó Dường như chính anh ta và đồng đội Cũng từng gặp phải cuộc tàn sát thảm khốc đó rồi Pháp Sư a gật đầu Đúng thế Những người ở đây Có lẽ đã chết trong một trận tàn sát lúc đêm khuya Trong các căn phòng phía trước Vẫn còn mấy cái xác trong tư thế sai ngủ Trong một người bà nói Đồ đạc, chum dại Nông cụ trong nhà vẫn còn nguyên vẹn, Không có tài sản nào bị cướp đi Đến cả bàn ghế bị hất đổ Cũng chỉ là do người chạy trốn ra đập phải thôi Nhưng mà các thứ bái móc Thì lại bị phá hoại một cách hoàn toàn triệt để Cả người và súc vật Cũng không một ai sống sót Đây rốt cuộc là Mẫn Mẫn nói Này Liệu có phải những thứ kia đã giết chết người trong làng không vậy? Cô ngẩng đầu lên nhìn làng sương mù. Pháp sư A-la lắc đầu. Không phải đâu. Tôi đã nói rồi. Đây là nơi được người xưa lựa chọn rất là kỹ lưỡng. Vừa bên bờ nước lại dựa lưng vào núi. Có thể nói đã chiếm được địa lợi ở chốn rừng nguyên thủy này. Còn khoảng trời bị loài thực vật như sương mù che phủ kia lại có tác dụng ngăn cản sự tấn công của các loài chim dữ trên không trung. Nếu như những người ở đây bị loài thực vật lơ lửng đó giết hại, thì không thể nào gây ra hiện tượng tất cả mọi người đều quán sợ chạy trốn trên quy mô lớn như vậy được. Đồng thời, nó cũng không thể khiến cho người ta chết ngay lập tức. Nói không chừng, loài thực vật phun sương mù ấy chính là biện pháp người dân ở đây dùng để mà ngăn cản các loài động vật ngoại lai. Giả lại, mọi người có thấy xác lũ dê trong hàng rào kia không? Trước lúc chết, chúng không hề kinh quản chạy loạn đi tứ phía, mà bị dồn vào một vòng quay nhỏ xác chết chất đóng lên nhau đây là phương pháp tàn sát điển hình nhất còn tại sao người ta lại hoảng loạn chạy trốn tôi nghĩ là vì bọn hung thủ đến tàn sát không thể trao đổi một cách hiệu quả như người ở đây vì vậy mà hung thủ không dồn người dân trong làng vào một chỗ mà dùng biện pháp xét đánh không kịp bưng tay giết sạch tất cả mọi người Trong mạc quần ba như đã nghe ra được điều gì đó trong lời của pháp sư a la kinh ngạc thốt lên Hành vi động vật à? Bà Tàng đáp ngay. Đúng vậy. Trên xương cốt còn có dấu vết cắn và cào xé. Xem ra hung thủ sở hữu móng vuốt và hàm răng sắc nhọn. Nhìn vị trí của những cái xác chết trong lúc chạy trốn kia, có thể thấy hung thủ còn có tốc độ đáng sợ và thân thủ rất nhanh nhẹn nữa. Chỉ trong một lần mà bao dây tàn sát ngần ấy người, không buông tha một ai. Tôi nghĩ chắc chắn bọn hung thủ này chiếm ưu thế rõ rệt về số lượng. Hơn nữa còn rất giỏi tác chiến tập thể nữa. Trong một đường bà ngoảnh đầu lại hỏi Mẫn Mẫn. Em có còn nhớ những lời của người điên ở Mông Hà ấy nói không? Mẫn Mẫn nói. "A, lẽ nào là... Cô nhớ lại suy luận mà họ từng đưa ra. Những sinh vật từng tấn công ba tàn, những sinh vật đã tàn sát cả ngôi làng của người qua ba. Rất có thể chính là lũ sói khả khả tài lý, có trí tuệ tương đương với con người, hoặc giả phải nên nói lũ sói của Sanhila thì chính xác hơn. Mọi người lại đưa mắt nhìn ba tang dò xem cảnh tượng trước mắt có thể khơi gợi cho anh ta nhớ lại điều gì đó không. Nhưng ba tan vẫn hờ hững nhìn đống xương trắng chất đầy trước mắt, gương mặt không hề bộc lộ một chút cảm xúc nào. Rõ ràng là cảnh tượng này vẫn chưa đủ để kích thích lại những hồi ức đã bị vùi sau. Mẫn Mẫn nói, nếu nói là cả ngôi làng bị tàn sát hết, vậy thì người điên đó làm sao mà thoát ra được chứ? À, còn nữa, những hung thủ còn đông hơn cả người làng ấy từ đâu đến. Làm sao chúng có thể băng qua khu rừng tâm tối kia để mà đến được đây chứ? Rồi tại sao lại đột nhiên tàn sát cả một ngôi làng? Sau khi giết hết mọi người, chúng đã đi đâu cả rồi. Mẫn Mẫn đưa ra một loạt câu hỏi, khiến cho mọi người đều cảm thấy khó có thể trả lời. Trước mắt họ cũng mới chỉ nêu lên suy đoán tất cả đều không có đầu mối gì cả. Ủa? Đây là... Chị nghe tiếng loãng xoảng vang lên. Pháp sư an la kéo một sợi xích sắc to tướng dưới giường ra, cúi người quan sát. Thấy một đầu xích sắc không phải buộc vào chân giường mà gắn chặt với một cây cột chống đỡ toàn bộ căn nhà. Còn dòng sắt to bằng ngón tay út, ông đang cầm dường như đã bị một sức mạnh rất lớn giật tung cả ra pháp sư là ngạc nhiên nhìn trác một cừ bà nói kỳ lạ thật đấy trác một cừ bà cũng chăm chú nhìn sợi xích sắc ấy sắc mặt rất nghiêm túc đúng là kỳ lạ thật mẫn mẫn nói sống chung với sói lẽ ra phải nghĩ ra từ trước rồi mới phải chứ hai người tại sao lại cảm thấy kỳ lạ vậy trác một cừ bà kéo tay cụ nói không nên có xích sắc mẫn mẫn thắc mắc nhưng mà em nhớ là lũ chó lớn ở quê chẳng phải đều dùng xích sắt xích lại hay sao chứ? Trang một cường ba nói: mẩn mẫn à, người qua ba sống chung với sói tuyệt đối không như em tưởng tượng đâu. Người dưới quê xích chó lại là để đề phòng người lạ bị chúng cắn, còn ở những khu vực chăn thả ít người lui tới, người tạng không bao giờ dùng xích sắt để xích chó của mình lại đâu. mẩn mẫn dường như đã hiểu, gật đầu nói vì sợ hạn chế khả năng tự do hoạt động của chúng khiến cho chúng không thể đuổi bắt trộm và giả thú phải không trong một người bà nói quan trọng hơn là người tạng coi lũ chó như là một thành viên của gia đình chẳng ai lại móc lên cổ người nhà mình một cái vòng rồi lại lấy xích xích lại cả huống hồ đây lại là người qua ba sống chung với sói tương truyền rằng quan hệ của họ với sói dường như còn thanh thiết hơn cả với người nhà ấy chứ Mẫn mẫn nhìn sợi xích to tướng dưới đất nói Vậy thì sợi xích này Đúng là kỳ lạ thật đấy À anh bảo liệu lẽ nào là bọn chúng Trang một cường bà lắc đầu Trước khi có chứng cứ xác thực Gã không muốn dễ dàng đưa ra kết luận Gã bèn chuyển chủ đề khác Không biết xem ra ở đây còn ẩn giấu nhiều bí mật lắm Sợ rằng chúng ta phải nghĩ lại đây rồi Vậy thì ba tan Anh đi gọi xin nữa Hai người và Trương Lập Triệu Trang Sinh đi chôn hết những bộ xương này đi. Sau đó anh bảo với đội trưởng Hồ Dương, để anh ấy cùng với cánh Nam và Nhạc Dương tìm kiếm bên ngoài, chúng tôi sẽ lục soát bên trong, xem xem còn có đầu mối nào khác nữa không. Tầng dưới, ngoài khu công xưởng lớn ra, thì là chuồng gia súc được quay rào. Tầng 2, tầng 3, lần lượt có phòng khách, phòng ngủ, phòng quản gia, kho, những rừng cột, mái hiên, bầu cửa, đều vẽ hoặc là điêu khắc những hình hết sức tinh xảo đẹp đẽ cầu thang lên xuống đều dùng nguyên một khối gỗ đẽo hình răng cưa tạo thành chỉ có máy móc là bị phá hủy còn đâu đa phần các đồ bày biện trong nhà của dân các chum dại đều còn nguyên vẹn không hề suy chuyển thoạt nhìn chẳng hề giống như đã xảy ra một trận tàn sát nhưng cũng chính vì nguyên nhân đó tất cả mọi thứ ở đây ngược lại đều trở nên càng thêm kỳ dị và bí ẩn một điều nữa khiến cho trác mộc cừng ba càng lấy làm khó hiểu mỗi gian phòng Đều có xích sắt, đồng thời mỗi sợi xích sắt đều bị giật tung ra. Nhưng lại không hề phát hiện ra bộ xương chó sói hoặc là chó ngao nào. Cuối cùng, họ cũng tìm được một chút đầu mối còn sót lại trong một gian phòng lớn đã bị cháy ở tầng hai. Chỗ đó hóa ra là đàn tế. Tầng dưới là phòng họp, tầng trên còn có các tư liệu văn bản. Lúc trông thấy những hàng chữ tàn cổ viết trên da dề, bọn trong băng cường bà đều thấy vô cùng kích động tuy rằng đa phần đều đã bị thiêu quỷ, nhưng dù sao cũng là những ghi chép lịch sử đối với nền văn minh. Đây có thể coi là những tư liệu quan trọng nhất rồi. Hầu hết các cuộn văn bản đều dùng vàng bạc lỏng để viết lên da dê. Ngoài ra cũng có những quyển trục giống như quyển trục cổ cách được viết trên da sói. Pháp sư Á Là đọc thật kỹ lưỡng, cuối cùng cũng hiểu đại khái nội dung của những cuộn da dê ấy. Những cuộn da dê gần như nhật ký của làng đã được ghi chép liên tục từ một nghìn năm trước cho đến bây giờ. Ngôi làng này không ngờ cũng được gọi là thôn Công bố, có điều về sao đã đổi sang tên khác. Cả pháp sư A La cũng không thể dịch được một cách chính xác. Hình như mang máng có nghĩa là cuối cùng. Người ở đây sử dụng phương pháp ghi năm theo kiểu quả không hải. Sau khi xem qua, pháp sư A La nói, cách ghi năm này hơi khác với cách ghi năm theo kiểu quả không hải mà biết. Có điều tính toán sơ qua thì có lẽ là bắt đầu từ năm lãng đạt mã cấm Phật. Trong các bản ghi chép, không thể viết về nguyên nhân họ đến sanila chỉ Loan thoáng nhắc đến, viết rằng các vị trí giả quyết định từ bỏ lần theo dấu vết tiền nhân để lại tìm đến sanila Sau đó, từ những ghi chép để lại, họ đã tìm được nguyên nhân tại sao ngôi làng này có thể bình yên vô sự suốt hơn một nghìn năm. Thì ra ngôi làng này nằm đơn độc ở tầng thứ nhất. Ẩm ướt, oi bức, hơn nữa các loài quái thú sâu bọ rất nhiều, cực kỳ bất lợi cho con người sinh sống. Chẳng những vậy, con đường dẫn lên các thôn làng ở tầng thứ hai cũng đầy rẫy nguy hiểm. Nếu đi một mình thì căn bản không thể nào băng rừng đến được khu có con người cư trú ở tầng thứ hai được. Các dũng sĩ cũng phải đi mất ba tháng mới đến được ngôi làng gần nhất. Một chuyến đi về như thế ít ra cũng phải tử thương quá nữa. Ngoài ra có rất nhiều nội dung ghi chép trong đó. Hết sức giống cuốn Ninh Mã Cổ Kinh Của nhà Trắc Mộc Cường Ba Chẳng hạn như quái thú Cao bằng ba tầng lầu Bắt đầu lũ lượt xuất hiện Trong hành trình của các dũng sĩ Vì các cuộn gia chỉ ghi chép Những chuyện lớn Có khi mấy năm liền không có sự kiện gì đáng ghi Lại còn có rất nhiều cuộn đã bị thiêu quỷ Pháp sư Á La và Đường Mẫn Lập tức bắt tay vào việc Dựa theo trình tự thời gian Phân loại các cuộn gia còn lại Quét vào máy vi tính Trong bộ tuần 3 thì để ý đến các thông tin liên quan đến thang trời. Dựa theo các ghi chép trên cuồng da dách núi ở tầng dưới cùng này vốn là không thể vượt qua được. Sau khi vô số dũng sĩ phải trả giá bằng cả tính mạng, con đường thông lên tầng bình đài thứ hai mới được phát hiện. Về sau, được một vị trưởng lão trí tuệ sâu dày chỉ dẫn, các vị dũng sĩ đã chôn hạt giống vào các khe hở trên vách đá. Cuối cùng đã hình thành nên thang trời. Theo như mô tả trên cuồng gia, thông đạo này dường như hơi giống loại vỏ treo thả lên thả xuống trang một cờ bà gọi cho đội trưởng hồ dương hỏi xem dưới chân vách đá có gì đặc biệt không đội trưởng hồ dương trả lời ở chỗ tất cả các dãy nhà gỗ tụ về có một bánh xe nước khổng lồ không chỉ dẫn nước tưới tiêu cho đồng ruộng ở đây mà dường như còn cung cấp động lực cho thứ gì đó nữa chỉ là trục xoay được chôn sâu dưới lòng đất không biết là thông đến tận đâu Còn những thứ kiểu như thang trời hay là giỏ treo gì đó thì vẫn chưa phát hiện ra. Lát sau, lữ cái Nam nói, Anh Cường Ba, chúng tôi phát hiện ra một số thứ không biết có dính dáng gì đến thang trời không. Đây, anh đến đây xem. trong một Cường Ba dội tới chỗ vách núi, giờ mới phát hiện mảng vách núi này không đơn giản chỉ là màu đỏ, mà do vô số màu sắc kỳ dị ghép lại chủ yếu ba màu đỏ tím xanh hình dáng của vách đá cũng không đơn giản chỉ là hình chóp nón ít nhất là phần đáy còn hơi lõm vào trong giống như một giọt nước đỏ sấp nhỏ xuống khảm vào vách đá màu xám đội trưởng hồ dương chỉ vào thiết bị vừa lắp ráp xong xuôi nói chúng ta suy đoán chính xác đấy nơi đây luôn có núi lửa phun trào dung nham đông cứng tạo thành vách đá này còn chưa đến hai vạn năm tuổi các một người bà nói nếu nói ở đây luôn có núi lửa phun trào Chỗ này lại ở giữa đường đi của dung nham núi lửa. Vậy tại sao những người qua ba ấy còn xây nhà gỗ chứ? Không sợ tự chút quả vào thân sao? Đội trưởng Hồ Dương dâng dây bộ râu xòm xòm, cười cười nói. Đây chính là đặc điểm của núi lửa nơi này. Không phải phun trào theo kiểu bọc phát bùng lên, mà cháy chậm chậm như là dòng suối vậy. Đến nơi này thì đã ngừng lại rồi. Rõ ràng những người qua ba ấy đã quan trắc cả ba tầng bình đài Cho rằng lần núi lửa phun trào sau, Dùng nhàm chỉ có thể chảy được đến đây thôi, cộng với một số điều kiện địa lý khác nữa, nên mới chọn đây làm chỗ đặt chân đấy. Không biết cậu có nghe thấy tiếng sóng không? Tôi nghĩ nơi này đã rất gần một đầu mút của khe nức Sanrila rồi. Khoảng cách từ ngôi làng này ra đến biển rất ngắn. Còn con sông kia thì rộng như vậy, có thể hạ thủy những con thuyền lớn. Trong làng chắc chắn là có những chỗ để mà chế tạo thuyền, chỉ là chúng ta chưa phát hiện ra thôi. Trá Bọc Cường Ba nói, ý của anh là nếu dung nham chảy qua đây toàn bộ người trong làng có thể nhanh chóng sơ tán ra biển đúng vậy đội trưởng hồ dương gật đầu lúc dòng dung nham nóng chảy qua còn nơi nào an toàn hơn là ngoài biển đâu trang một cường bà gật gật đầu tiếp tục tiến về phía trước liền trông thấy lữ canh nam đang đứng trên một đống thực vật dây leo tỉ mỉ quan sát nhưng không thấy nhạc dương đâu đội trưởng hồ dương nói anh và lữ canh nam nhạc dương chia nhau tìm theo ba hướng anh đi giữa nên nghe thấy tiếng nữ cánh nam gọi liền chạy đến trước chỉ thấy những dây leo ấy đều to như cánh tay của trẻ con chất lên thành đống như núi bên dưới là vách đá ngẩng đầu nhìn lên bên vách đá màu đỏ còn bám lại một phần dây leo mọc thành từng đoạn từng đoạn một chỉ có điều đã không liền mạch cách nhau ít nhất cũng phải cỡ mấy trăm mét các dây leo rơi xuống mặt đất không chết mà vẫn còn cành lá mọc ra từ thân chính lữ kính nam cầm một đoạn dây leo lên cho một thứ ba nhận ra giữa hai thân chính to như cánh tay của trẻ con không ngờ còn có vô số nhánh nhỏ vươn ra quấn chặt lại với nhau khiến cho chúng giống như một cái than dây vậy lữ kinh nam nói xem ra đây chính là than trời rồi đội trưởng hồ dương nói sáng tạo cực kỳ thông minh xem ra sức sống của những dây leo này rất mãnh liệt chúng có thể mọc rễ trong các khe nứt trên vách đá rồi cứ thế sinh tồn mỗi lúc một lớn dần lên cho dù những dây leo già có chết đi thì cành lá mới cũng sẽ xuôi theo hướng đi của những dây leo cũ mà tiếp tục sinh trưởng đảm bảo cho thang trời này vĩnh viễn không bao giờ bị đứt lìa lữ kim nam quan sát một đầu dây thang nhìn vết cắt nói có vẻ như bị cố ý phá hoại dường như là để cắt đứt tất cả đường chạy trốn của người trong làng hoặc có lẽ là vì muốn ngăn cản những người khác đến cứu viện trang mặt cửa bà nhìn những đoạn dây leo dài không quá chục mét còn sót lại trên vách đá lẩm bẩm xem ra chúng ta đành phải tự leo lên trên đó rồi vách đá này cũng lớn thật đấy chứ cũng còn đỡ lữ cái nam nhìn vách núi cao ngất như muốn chọc xuyên mây điềm đạm nói vách đá trước mặt của họ do dung nham chất chồng tạo nên độ dốc có lẽ phải đến khoảng 80-85 độ nhưng mà so với những vách đá Giác ngược vào bên trong thì còn đỡ hơn rất nhiều. có lẽ chính vì vậy mà người xưa đã chọn nơi đây làm con đường duy nhất thông lên tầng bình đại thứ hai. nhưng vách đá này dù sao cũng cao gần hoặc là thậm chí còn hơn 2.000 mét. bên trên có rất ít mố và khe hở. sợ rằng chỉ có lũ sơn dương mới đứng vững thôi. trong lòng của trác mộc cực ba không lạc quan như lữ trên nam. đội trưởng hồ dương cũng nói, ừ. Um, Tìm ra mấy ngày tới chúng ta đều phải trải qua đêm ở vách đá lớn này rồi chắc phải mất ba ngày mới lên được đến nơi mất ôi không cần lâu thế đâu lữ cái nam tự tin nói mọi người ở trong làng nghỉ ngơi đầy đủ lấy lại tinh thần chúng ta sẽ quan sát kỹ đường đi lên chỉ cần nghỉ lại trên vách đá một đêm thôi tuy là tháng trời đã bị phá hoại nhưng mà dù sao cũng vẫn còn lại cho chúng ta mười mấy đoạn dây leo Ít nhất cũng có mấy trăm mét Không cần phải tốn sức quá Đoạn phải leo trèo thực tế Chỉ khoảng 1.300 đến 1.400 mét gì đấy thôi Trang một cường ba nói Được rồi, bây giờ trở về bàn bạc Với mọi người đã Xem có tìm được thông tin nào hữu ích Trong đống da dê ấy không nữa Kể đó, gái liên lạc với Nhạc Dương Hỏi xem có phát hiện gì không Nhạc Dương trả lời Cường ba thứ gia Tôi thấy một số thiết bị máy móc mọi người đến đây xem đi ba người đi về phía nhạc dương dọc đường có nhìn thấy bánh xe nước khổng lồ mà đội trưởng hồ dương nhắc đến lúc nãy bánh xe nước ấy quả nhiên hết sức to lớn trông như một cái bánh xe đu quay chỉ có điều giờ đã nằm vật ra đấy gãy lìa thành máy mảnh dòng nước bên cạnh vẫn đang tuôn ầm ầm đinh tai nhức ốc mặt đất xung quanh rung lên bần bật ba người bọn trong một cựu ba bịch chặt tay nhanh chóng đi qua Chỗ Nhạc Dương phát hiện cách dòng nước không xa lắm, nhưng tương đối khuất nẻo, ẩn giữa rừng trúc bên dưới vách đá. Phải gạt bớt trúc sang hai bên mới phát hiện ra bên trong có một khe nước Phía trên rừng trúc, phần bên ngoài khe nước này đã khép miệng. Có điều bên trong lại tối om dường như cứ dương lên trên mãi. Thấy ba người bọn trong bọc cực ba đến, Nhạc Dương nói luôn kết quả quan trắc của mình. vách đá chỗ này rất trơn trượt ẩm ướt đấy. Có vẻ như là một dòng suối khác nữa. Có điều không biết cạn rồi hay là bên trên bị người ta chặn lại. Bên trong có mấy thứ máy móc, nhưng cũng bị phá hoại cả rồi. Tới đây, thấy mấy người bọn trong một Cường Ba đã đi vào trong. Anh ta dội vàng nói tiếp. Cẩn thận, trơn lắm đấy. Nhìn những giá gỗ dứt bừa bãi, đội trưởng Hồ Dương nói. Xem ra sau khi lên được tầng bình đại thứ hai, người qua ba đã lợi dụng thông đạo thiên nhiên hình thành do dòng suối chảy trong núi để mà lắp thang máy lên xuống ở chỗ này. Rồi lại lợi dụng sức chảy của một dòng suối khác làm động lực cho bánh xe nước đưa khoan chở người lên. Đúng là thông minh thật. Lữ Kinh Nam nhìn chăm chú, quan sát những giá gỗ bị hơi nước ăn mòn đến chẳng còn hình dạng gì nói. Xem ra khi tàn sát dân làng năm đó, hung thủ đã bích chặt mọi đường thoát, nguyên một ngôi làng, không có bất cứ hy vọng sống sót nào cả. vách đá ướt sủng, trơn bóng, không thể leo trèo. Trong một cường ba đã hiểu, bọn họ chỉ có thể dựa vào sức mình thôi, chỉ có điều gã cũng lấy làm kỳ quái. Nếu theo suy đoán của họ, thì có một loại sinh vật giống như sói đã gây ra tất cả những chuyện này. Rốt cuộc, chúng đã làm như thế nào? Tại sao chúng lại làm như vậy chứ? Bận rộn gần nửa ngày trong ngôi làng của người qua ba, mấy người ba tàn mới xử lý ổn thỏa xương cốt của dân làng, ở đầu thôn đã có thêm vô số ngôi mộ mới. Sau đó, Trương Lập lại đi nghiên cứu cái bánh xe nước mà đội trưởng Hồ Dương phát hiện và nhận định chiếc tu nước to như bánh xe đu quay ấy chính là ngọn nguồn của tất cả động năng trong ngôi làng này. Nó nằm ở chỗ giao nhau của tất cả các dãy nhà gỗ trực tiếp chuyển hóa thế năng của dòng nước đổ từ độ cao hơn 2.000 mét xuống thành các loại động năng khác nhau. Trương Lập kết luận, những máy móc thiết kế tinh vi này chắc chắn phải được mô tả bằng văn tự rút cuộc với sự giúp đỡ của Pháp Sư A-La, anh cũng tìm được phần ghi chép về cách chế tạo cạm bẫy máy móc trong những cuồng gia, ghi lại các chuyện lớn của thôn làng. Những cạm bẫy được mô tả khiến cho Trương Lập xem mà tráng ướt đẫm mồ hôi. Anh đồng thời cũng nhận ra họ may mắn đến giường nào khi có thể bình an đến được ngôi làng này. Nếu những cạm bẫy ở rừng giáo sắc bên ngoài làng đều được khởi động, thì bọn họ nhất định không thể vào được đến đây mà không tổn thất chút gì. Nhưng từ đây Pháp Sư a la lại nghĩ ra một chuyện khác. Đó là những sinh vật đến tàn sát dân làng. Ngay cả các cầm bẫy đáng sợ như thế cũng bị chúng phá hủy không còn gì. Vậy chẳng phải còn đáng sợ hơn so với họ tưởng tượng rất nhiều lần hay sao? Nghiên cứu sâu hơn nữa, Trương Lập và Pháp Sư a la cùng phát hiện ra rằng trong những cụ gia này dường như có ẩn chứa bí mật. Những người sống trong làng dường như đã tham gia nghiên cứu một thứ gì đó. Mỗi lần nhắc đến chuyện này, họ đều hết sức kín đáo chỉ loáng thoáng một hai lời nhưng lại ít nhiều ẩn chứa vẻ kiêu ngạo cả quá trình nghiên cứu kéo dài đến năm sáu đời trải qua gần một trăm năm thời gian chấp nối những mẫu thông tin của các đời mà ghép lại với nhau thì thứ đó có vỏ ngoài hết sức cứng rắn có thể độc lập hành động không bị gò bó bởi đường ray tốc độ di chuyển cực nhanh hơn nữa lại vô cùng linh hoạt có thể đến được những nơi máy móc bình thường không thể tới được chuyên chở những vũ khí dạng ném, có thể tấn công từ cự ly xa. Dường như còn có thể tự động khóa mục tiêu. Ngoài ra, nguồn năng lượng của loại máy này có vẻ đến từ sinh vật sống nào đó. Phần được mô tả nhiều nhất chính là việc tìm kiếm trái tim cho cổ máy đó. Đây có vẻ như là phần mà người sống trong ngôi làng này chịu trách nhiệm. Còn những bộ phận khác của cổ máy có lẽ là do những người qua ba ở tầng cao nhất nghiên cứu. Cuối cùng, Dân làng đã tìm được một loại sinh vật có sáu chân, đầu hình bán bầu dục, có thể bò rất nhanh. Ở tầng bình đại thứ hai làm hạch tâm cho loại máy móc ấy, người dân làng công bố đã không khỏi đắc ý khi viết. Đây là kỹ thuật phòng ngự hoàn toàn mới, một thành tựu to lớn tập trung cả thuộc chế tạo cơ quan, thuộc nuôi trùng độc và huấn luyện sinh vật. Có kỹ thuật này, thân miếu sẽ được an toàn gấp bội. Điều khó tin nhất là Trong một trăm năm đầu tiên, rất hiển nhiên là người làng này có qua lại với người qua ba ở tầng cao nhất. Trong các cùng gia, ngoài phần chép về chuyện, họ cùng nghiên cứu phát minh ra loại máy móc đáng sợ kia. Còn có cả những ghi chép, việc phái người đi tham gia các buổi tế lễ chung. Thế nhưng một trăm năm sau, đột nhiên không thấy nhắc gì đến người qua ba ở tầng trên cùng ấy nữa. Dường như họ đã hoàn toàn cắt đứt liên hệ với tầng bình đại thứ ba của Sandila. song không thể ghi chép lý do. Đồng thời, Pháp Sư Á-la cũng tìm được một số dấu vết có thể dẫn đến dù việc cả làng công bố bị tàn sát. Trong một đoạn viết về sự việc xảy ra sáu năm trước có ghi Thứ tháp nhĩ gây quả rồi. Hắn đã đến. Phần ở giữa bị cháy một lỗ to. liền kề sau đoạn ấy chính là lời nguyền mà họ đã vô cùng quen thuộc. Dù số tai ương sẽ ung ung kéo đến như tuyết lở dán xuống tất thảy mọi nơi. Tất cả thành thị Đều sẽ biến thành nơi quan phế không một bóng người Giống sài Lang an cư bên dưới thánh đạn Lũ độc xà phơi nắng trên bậc cấp Lưới nhện bịch kính khung cửa Loài hoa chết chóc Nở khắp mặt đất mênh mông Tiếp sau là một câu hỏi Đền tội Lẽ nào cuối cùng chúng ta cũng không thể thoát khỏi vận mệnh hay sao? Pháp Sư A-La đã dùng hết tâm sức tìm kiếm những đầu mối khác Xong cũng chỉ tìm được mấy câu khó hiểu ấy mà thôi sau khi đã hoàn thành hết mọi việc, dựa theo mô tả trong các cuộn da, mấy người bọn Ba Tang đi ra theo lối bên dưới bắt vô số châu chấu khổng lồ về làm một bữa thỉnh soạn, rồi cả bọn lại thay những bộ đồ đã rách rưới tè tua trên người bằng quần áo của người qua bà tìm được trong một gian nhà vẫn còn tương đối nguyên vẹn làm nơi nghỉ qua đêm. Pháp sư A La và mẫn mẫn quét toàn bộ các cuộn da vào máy tính buổi tối hôm ấy họ mở ra một cuộc họp tổng hợp ý kiến của mọi người cuối cùng đưa ra một kết luận kinh người sức mạnh khoa học kỹ thuật mà người qua ba sở hữu vượt xa so với những gì mà họ hằng tưởng tượng mức độ vận dụng máy móc ở đây đã gần bằng hoặc là thậm chí là vượt quá trình độ của châu âu sau cuộc cách mạng công nghiệp hồi thế kỷ 18 còn về mặt tự động hóa thậm chí đã có thể so sánh với kỹ thuật máy móc công nghiệp hiện đại mà cũng không hề thua kém trương lập nói Lúc trước tôi có bảo với Nhạc Dương, ngôi làng này là một nhà máy lớn, các dãy nhà gỗ được sắp xếp giống hệt như một dây chuyền sản xuất, một hệ thống công nghiệp hóa sản xuất nông nghiệp hợp lý và hoàn mỹ. Nhưng bây giờ tôi phải đính chính lại, hình dung như thế vẫn chưa hoàn thiện. Ngôi làng này giống như là một xã hội tập trung trí tuệ vậy. Có thể nói những kiến trúc này, đồng ruộng và mạng lưới đường ray bằng kim loại đã cấu thành một kết cấu xã hội gần như là mạng Internet. Mỗi gian nhà gỗ nhỏ ở đây giống như một máy vi tính đầu cuối. Chỉ cần ở trong nhà người ta có thể độc lập hoàn thành bất cứ công việc gia công sản xuất nào. Công xưởng bên dưới sẽ biến ý tưởng của họ thành hiện thực. Hơn nữa, họ cũng có thể thông qua phương thức vận chuyển của mạng lưới chia sẻ tư liệu tài nguyên với cả làng. Nhìn những kiến trúc như thể một tổ ong, chúng ta có thể tưởng tượng mỗi dân làng công bố như là một con ong mật. Có chỉ số thông minh cực cao. Khi mà họ tập hợp lại, có thể nhờ phương thức tập trung trí tuệ để tạo ra khả năng sáng tạo lớn gấp bội phần đấy. Nhạc Dương nghĩ ngờ về lát, đoàn nói. Tôi nhớ giáo sư Vương Tăng từng bảo, muốn hình thành trí tuệ tập trung như vậy, cần phải đạt được con số nhất định mới có thể đến được giới hạn để mà từ đó nảy sinh sự biến đổi về chất. Đúng thế. Trương Lập đưa mắt nhìn quy mô của ngôi làng rồi nói. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao mà làng công bố tuy đã áp dụng cái mô thức xã hội tập trung trí tuệ, nhưng khoa học kỹ thuật vẫn chưa thể phát triển một cách triệt để như người ở bên ngoài của chúng ta. Làm vì số lượng của họ quá ít, có lẽ họ đã biết lợi dụng hiệu ứng điện từ nhưng lại không biết nguyên lý và sự chuyển hóa của chúng. Họ cũng chưa nghiên cứu ra được năng lượng hạt nhân. Do hạn chế về mặt địa lý, họ cũng không thể sử dụng được những cái nguồn năng lượng hiệu quả cao như là dầu mỏ, Họ chỉ phát triển kỹ thuật chế tạo máy móc đã có từ thời cổ đại lên đến mức tuyệt đỉnh mà thôi. Mà trên thực tế, cả thuật chế tạo máy móc họ cũng bị hạn chế rất lớn. Anh liếc sang phía Nhật Dương nói, Cậu không thấy tò mò tại sao là máy móc ở đây đều có vỏ gỗ à? Rất hiển nhiên, khoáng thạch ở đây không thể luyện được nhiều sắt thép. Vì vậy họ chỉ có thể dùng sắt thép để chế tạo các bộ phận dễ hư tổn như là trục quay và bánh răng mà thôi triệu Trang Sinh lẩm bẩm, cứ đẻ thật nhiều vào, chẳng phải là xong hay sao chứ? Pháp Sư A-la lắc đầu. Người dân ở đây đã chú trọng nhiều hơn đến việc nâng cao chất lượng cuộc sống, chứ không chỉ quan tâm đến số lượng nhân khẩu. Dựa trên các ghi chép để lại, có thể thấy số lượng người trong làng luôn giữ ở mức cân bằng. Thậm chí có nhiều khi nhân khẩu còn tăng trưởng âm, nhưng mà kỹ thuật y học của họ rõ ràng đã đạt đến trình độ rất cao. Thông qua quan sát một số xương cốt, ít nhất chúng ta cũng có thể khẳng định bọn họ có thể thực hiện các loại phẫu thuật đòi hỏi trình độ khoa học kỹ thuật cực kỳ cao. Ví dụ như phẫu thuật mở hộp sọ, mở lồng ngực, phẫu thuật cắt ghép gì. Chỉ tiếc là phần tư liệu về y học đều đã bị đốt cháy hết cả rồi. Cái gì? Phẫu thuật mở hộp sọ à? Triệu Trang Sinh kinh ngạc đến người ra. Không chỉ có thế thôi đâu. Đội trưởng Hồ Dương bổ sung thêm. Trí tuệ của người dân công bố tuyệt đối không chỉ giới hạn ở kỹ thuật chế tạo máy móc và y học. Tôi và Lữ Kinh Nam đã nghiên cứu rất kỹ khu ruộng đất. Người dân ở đây rõ ràng là đã nắm bắt được kỹ thuật tạp giao gì đó. Loại nông sản mà họ trồng dường như có bóng dáng của lúa mì thanh khoa. Nhưng mà mật độ thì dày hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều lần. Thông qua tính toán mô phỏng bằng máy tính, cho dù là lúa mì của thanh khoa thật, thì với mật độ hạt giống dày như thế, một mẫu ruộng Cũng có thể cho đến hơn nửa tấn. Còn nếu là loại nông sản khác, sản lượng chắc phải tăng thêm mấy lần. lữ cái Nam cũng lên tiếng. Suy lượng này đã được kiểm chứng trong các quân gia để lại. Theo những ghi chép từ thời ban đầu, sản lượng lương thực mỗi mùa đủ để toàn bộ dân làng ăn trong 6 năm. Chẳng những vậy, mỗi năm ở đây đều có bốn mùa thu hoạch. Ngoài một phần được gia công thành các loại thực phẩm có thể giữ được một thời gian dài ra hầu hết lương thực còn lại đều được họ áp dụng phương thức dự trữ định kỳ, tiêu quỷ định kỳ. Chúng ta vẫn chưa tìm được ghi chép gì về việc họ tiến hành tạp giao. Còn ghi chép về sản lượng của các thửa ruộng thực nghiệp này thì cũng chỉ kéo dài được mấy chục năm, về sau thì không thấy nữa. Đội trưởng Hồ Dương lấy ra một cái túi, bên trong có vài gốc cây cái, kích động nói với những người còn lại. Này, mọi người có biết đây là cái gì không? Chúng ta đã phát hiện được kho báo lớn nhất ở Sanila này rồi. Nếu mang những gốc này mà ra ngoài, chúng có thể thay đổi cả thế giới đấy. Mấy người bọn Nhạc Dương, Triệu Trang Sinh đều lấy làm nghi hoặc. Trương Lập tò mò hỏi, Đội trưởng Hồ, thứ này không phải chỉ để so được với lúa nước cao sản của chúng ta ngày nay hay sao vậy? Cùng lắm là có thêm mấy loài cây nông nghiệp sản lượng cao nữa thôi chứ. Sao mà thay đổi được thế giới? Đội trưởng Hồ Dương nói, lương thực vàng, là lương thực vàng đấy, các cậu chưa bao giờ nghe nói đến hả? Nhạc Dương nghĩ ngờ dây lát, dường như đã nghe nói đến ở đâu đó, nhưng nhất thời không sao nhớ ra được. Chỉ có mẩn mẩn ồ lên một tiếng, có vẻ như đã nghĩ ra rồi. Lữ cái Nam bèn cất tiếng giải thích. Trong truyền thuyết, có loại lương thực thần kỳ, mỗi ngày chỉ ăn một nửa, đến hôm sau nó sẽ hồi phục lại nhiều như lúc ban đầu dính diễn không bao giờ ăn hết. Tuy rằng đây chỉ là một câu chuyện thần thoại, nhưng mà từ ngàn xưa đến nay các nhà nông nghiệp và nhà khoa học vẫn chưa bao giờ ngừng công cuộc để mà theo đuổi thứ lương thực vàng ấy. Tiêu chuẩn thấp nhất của họ là hy vọng có thể tìm thấy được hoặc là lai tạo ra một giống cây nông nghiệp sản lượng cao, có thể thích ứng với các loại điều kiện khí hậu, có thể chống lại các loại sâu bệnh và sâu hại. Chỉ cần hai thứ cơ bản nhất là nước và ánh sáng mặt trời. Là có thể sinh trưởng hàng loạt Chỉ cần rải hạt giống xuống Bất kể là trong sa mạc hay là trên kẻ đá Chỉ cần có ánh sáng và nước Là có thể sinh sôi Không cần phải cày ruộng Không cần phải bón phân Cũng không cần phải nhấu cỏ trừ sâu hại Mà sản lượng lại cao đến kinh người Có lẽ thoạt nghe Cũng giống như chuyện thần thoại vậy Nhưng mà rất nhiều nhà nông học Bao gồm cả viên long bình, Đều đã và đang lấy đó là mục tiêu để mà lai tạo ra các loại cây nông nghiệp sản lượng cao khác nhau đấy. Lúc ấy, mọi người mới thực sự để ý nhìn cái túi trông có vẻ hết sức tầm thường trên tay của đội trưởng Hồ Dương. Nhạc Dương nói, Lẽ, lẽ nào anh lại phát hiện ra? Đội trưởng Hồ Dương cẩn thận cất túi hạt giống đi, đoạn nói với cả bọn. Nếu thời gian cuối cùng được ghi chép lại, chính là lúc ngôi làng này bị tàn sát toàn bộ. Vậy thì nơi đây ít nhất cũng đã bỏ quan 4-5 năm rồi. Nhưng mà mọi người thử nhìn ra ngoài ruộng mà xem, những cây mạ tốt tươi thế kia có dễ gì là bị ảnh hưởng không? Đây, chúng vẫn sinh trưởng rất khỏe mạnh, tự sinh, tự việt, tự khô héo, rồi lại tự mọc lên. Bên cạnh ruộng đầy những cỏ dại mọc rất khỏe, thế nhưng lại chẳng thể làm gì được chúng. Mọi người có biết tôi đã phát hiện được điều gì nữa không? Đến cả những kẻ hở của các đường ray kim loại chạy khắp cánh đồng, chúng cũng có thể sinh trưởng được chỉ cần nước và ánh sáng thậm chí có thể sinh trưởng được cả trong kim loại thế đã đủ làm đảo lộn ấn tượng truyền thống của chúng ta đối với thực vật rồi vì vậy quyết không thể sai đây chính là giống lương thực vàng mà người nơi đây dùng trí tuệ và thực nghiệm của không biết bao nhiêu đời mới nghiên cứu ra được nếu như có một ngày sa mạc sahara biến thành khu ruộng cao sản mỗi mẫu có thể hơn nửa tấn lương thực cả bắc cực phủ đầy tuyết trắng Cũng như vậy, mọi người nói xem, thế có phải là đã thay đổi cả thế giới rồi không? Hả? Tiếng trầm trồ kinh ngạc khe khẽ phát ra từ những cái miệng há hốc. Lúc này mọi người đều đã cảm nhận được sức nặng của cái túi trên tay của đội trưởng Hồ Dương. Ai nấy đều nhìn anh với ánh mắt hân hoan pha lẫn kích động. Chỉ có xin là thầm nhũ. Đây chẳng qua chỉ là một trạm trung chuyển. Nếu lên được tầng thứ ba, Lúc ấy mới có thể phát hiện được những thứ đáng mang ra thế giới bên ngoài. Tuy là nghĩ vậy, nhưng anh ta vẫn liếc một cái về phía ba lô của mình. Bên trong ấy, có những gốc cây cái còn hoàn thiện hơn các mẫu mà đội trưởng Hồ Dương thu thập được nhiều. Pháp Sư A-La nói, Chúng tôi còn phát hiện những khu nuôi gia cầm gia súc với quy mô lớn ở các gian công sử bên dưới. Người ở đây rõ ràng không phải lo lắng về chuyện thực phẩm bao giờ. Năng lực sản xuất của họ cũng cao đến mức đáng kinh ngạc. Nói đoạn, ông đưa mắt nhìn sang phía Trương Lập. Trương Lập lập tức tiếp lời. Người qua ba ở đây chưa phát minh ra máy hơi nước, nhưng mà họ đã dùng thủy lực làm được việc tương tự. Chiếc bánh xe nước ấy là nguồn cung cấp động lực cho cả thôn làng. Những cái đường ray kim loại chính là hệ thống giao thông trong làng. Người qua ba đã lợi dụng cơ năng của dây cót để làm cho các cỗ máy tự động di chuyển trên đường ray tự động thu nhặt nguyên liệu gỗ và đá, rồi tự động gieo hạt giống và thu hoạch. ở bên dưới tôi còn phát hiện được rất nhiều đường ống dùng để vận chuyển vật tư và năng lượng. tôi đã kiểm tra rất kỹ các gian nhà gỗ, phát hiện mỗi gian đều có một thiết bị tích trữ năng lượng bằng giấy cót. dù bánh xe nước không thể chuyển động hoặc cần phải kiểm tra tu sửa, động năng tích trữ được cũng đủ cho mỗi nhà sử dụng hai ba ngày. đường mẫn nói năng lượng này được sử dụng làm gì vậy? chia làm hai loại. Một dùng cho các nhu cầu thiết yếu của cuộc sống như là tự động dệt giải, tự động thuộc da, làm dây, mài dũa, gia công linh kiện. Loại thứ hai dùng để phòng vệ. Có thể nói thế này, mỗi gian nhà gỗ ở đây đều là một thứ vũ khí tầm xa, hầu hết đều là vũ khí đối không. Hiển nhiên là những thứ vũ khí ấy có thể gây thương tổn rất lớn cho các loài mảnh cầm trên không trung. Có điều trong một hai năm cuối, những người ở đây dường như đã điều chỉnh lại các vũ khí cầm bẫy tăng cường phòng ngự dưới mặt đất trương lập chỉ vào một ống sắt gỉ ở góc nói chẳng lẽ mọi người chưa phát hiện ra người dân làng này đã dùng nước máy rồi còn cả mặt bàn cố định kia nữa tôi ngờ rằng đó là một thiết bị tự động xin khẽ gạt mấy lọn tóc bạc lòa xòa trước trán lắc đầu cười với điều bộ khó tin người ở đây chẳng phải làm việc gì hết à trương lập gật đầu đúng là người ở đây đã được giải phóng khỏi lao động chân tay ở mức độ rất cao có lẽ còn giải phóng triệt để hơn người thành thị hiện đại của chúng ta nữa ấy chứ hầu hết thời gian của họ chắc là đều dùng để suy nghĩ mọi người có để ý không những điêu khắc trên phiến gỗ kia tinh xảo như thế nào không không chỉ có một tầng mà là tầng này lại chồng lên tầng khác còn cả mấy cái tấm than ca kia nữa tuy đã bị lửa thiêu mưa dầm nhưng mà vẫn không thể che mờ được vẻ đẹp của chúng Còn cả vô số đồ gốm có lẽ là tương tác của các loại cờ của chúng ta. Đương nhiên, tôi cho rằng thứ họ nghiên cứu nhiều nhất vẫn là cấu tạo của các máy móc. Mọi người đều đã vào kho xem rồi đấy. Bao nhiêu là công cụ để sản xuất máy móc? Có lẽ một nghìn năm nay, những người dân làng công bố này đều nghiên cứu làm cách nào để mà chế tạo ra nhiều loại máy móc thực dụng hơn. Đội trưởng Hồ Dương nói, tôi cảm thấy trình độ máy móc tự động hóa của họ Vẫn ở mức phải nhờ đến thao tác của con người Mới hoàn thành được Chẳng hạn như Cho dù hệ thống công nghiệp hóa Nông nghiệp của họ Có giống như chúng ta chăng nữa Có máy móc tự động gieo hạt và thu hoạch Có hệ thống tưới tiêu tự động Nhưng ít nhất công việc trừ cỏ Cũng phải do con người hoàn thành chứ Muốn dệt giải Những việc như ươm tơ Thì có thể dựa vào máy móc tự động quá Nhưng mà nuôi tầm Thì phải nhờ con người hoàn thành Pháp sư A-La lắc đầu nói Trình độ tự động hóa ở đây e rằng còn cao hơn những gì mà chúng ta nghĩ nhiều. Vì người xưa hiểu được thuộc điều khiển thao túng các loài sinh vật, nên họ hoàn toàn có thể làm triệt để, hoàn mỹ hơn nhiều. Như việc dệt giải chẳng hạn, người ta hoàn toàn có thể làm được việc cho lũ tầm ăn ở một nơi, sau đó lại đến một nơi khác kết kén, rồi giao phối đẻ trứng ở một chỗ khác nữa. Như vậy, những máy móc tự động đó chỉ cần đến những chỗ cố định để nhặt tầm, sau đó rút tờ, dệt giải, Cũng có thể thực hiện một cách tự động, hoàn toàn giải phóng nhân lực khỏi công việc lao động. Nói tới đây, tâm cảnh đã tìm tu nhiều năm của Pháp Sư A-la cũng không thể bình tĩnh trở lại. Ông đột nhiên cảm thấy mình hiểu được một cách sâu sắc câu nói trống không trong cuộn gia. Thành tựu tập hợp cả thuộc chế tạo cơ quan, cổ độc và nuôi dưỡng sinh vật. Nhạc Dương nghe một hiểu mười lập tức nói, a ah, Cũng có nghĩa là bò dê ở đây có thể tự đến chỗ ăn cỏ, bò sữa tự đến chỗ máy dắt sữa để mà dắt. Con nào sắp chết thì tự đến chỗ đồ tể. Sau đó thịt sẽ được chuyên chở trên đường ray đến từng nhà từng hộ một. Thậm chí có thể cắt thành từng lát, từng miếng, tất cả đều do máy móc làm hết. Ôi mẹ tôi ơi, cuộc sống kiểu gì vậy chứ? Trác Bọc Cường 3 thở dài một hơi nói, đây chính là cuộc sống ở Sanhila đấy. Mẫn mẫn cảm khái Lặp lại một lần truyền thuyết về Sanila Ở đó Qua nở bốn mùa Nước chảy không ngừng Mùa màng lúc nào cũng đợi thu hoạch Quả ngọt lúc nào cũng treo trên cành. Người ở đó dùng ý niệm chi phối Tất cả mọi thứ ở thế giới bên ngoài Cảm thấy lạnh Quần áo sẽ tự động dày lên Nếu nóng sẽ tự động mỏng đi Muốn ăn thứ gì Thức ăn sẽ tự bay đến trước mặt No rồi Thực phẩm sẽ tự động rời đi Cả bọn nhìn ra những căn nhà gỗ trong làng dưới bầu trời đang dần tối. Cố tưởng tượng ra sự phồn hoa đã từng hiện diện ở nơi đây. Ai có thể ngờ được, trong thần thoại lại ẩn tàng sự thật, không ngờ lại như thế. Cả bọn, mỗi người một câu suy luận. Đối với những người đã từng thấy đảo quyền không tự và địa cung ma gia như họ, tất cả những thứ này tuy thật đáng kinh ngạc, song vẫn có thể lý giải được. Có điều đối với triệu trang sinh, thì tất cả chẳng khác nào là cổ tích. Anh ta chỉ biết trợn mắt lên, bất thần nhìn những thành viên khác đang nói chuyện như kể chuyện trong nhà của mình vậy. Này này, đợi chút, đợi chút. Cuối cùng, Triệu Trang Sinh không chịu nổi nữa, lớn tiếng nói. Hình như là mọi người đang nói trình độ kỹ thuật ở đây, cơ quan máy móc gì đó còn tiên tiến hơn cả các nhà máy của thế kỷ 21 chúng ta sao vậy? Mọi người ngừng thảo luận, nhìn Triệu Trang Sinh dánh mắt ngạc nhiên rồi lập tức sực hiểu ra, anh chàng này chưa từng tận mắt chứng kiến những thành tựu của thuộc cơ quan cổ đại, bây giờ vẫn chưa dám tin vào trí tuệ của cổ nhân. Pháp sư ả là nghiêm giọng nói với anh ta, ở một số mặt nào đó thì đúng đấy. chẳng hạn như, triệu trang sinh ngay người hỏi, nhạc dương kéo dài triệu trang sinh bảo, thế này nha, cơ sở của nền công nghiệp hiện đại của chúng ta bắt đầu từ cuộc đại cách mạng công nghiệp thế kỷ thứ mười tám. Cậu có biết, đại cách mạng công nghiệp là cái gì không? Triều Trang Sinh lắc đầu, nhạc dương bèn nói. Đại cách mạng công nghiệp, tức là chuyển đổi thao tác thủ công thành thao tác của máy móc, tiết kiệm nhân lực mà nâng cao sản lượng khiến cho toàn bộ quy trình sản xuất của cả thế giới thay đổi căn bản. Sự phân phối vật chất và cấu trúc xã hội loài người cũng vì đó mà hoàn toàn thay đổi. Cuối cùng thì diễn biến thành thế giới ngày hôm nay của chúng ta. Mà nhân tố quan trọng nhất của đại cách mạng công nghiệp Kỳ thực là chỉ có hai điểm máy hơi nước và người châu Âu học được thuật luyện thép chuyện này thì có can hệ gì chứ Triệu Trang Sinh lẩm bẩm đôi trưởng Hồ Dương nói Tiểu Triệu à cậu không cần phải kinh ngạc quá làm gì cậu phải biết rằng các thành phần cơ bản của những máy móc cỡ lớn hiện nay như là bánh răng trục dây xích rông rong đều do tổ tiên chúng ta phát minh ra từ hơn hai nghìn năm trước rồi người châu Âu chẳng qua chỉ dùng sắt thép Thay thế cho gỗ mà thôi Nếu mà nhìn lại lịch sử Cậu sẽ phát hiện ra rất nhiều sự việc tương tự Sách sử Thường có rất nhiều ghi chép như vậy Chẳng hạn như có gì đó xuất hiện Ở nước ta vào năm bao nhiêu bao nhiêu. Sau đó thì người châu Âu Phải sau bao nhiêu năm mới có phát hiện tương tự Điều duy nhất Khiến cho người ta cảm thấy đáng tiếc Chính là những phát minh đó đã dần dần biến mất Trong vô số những cuộc chiến loạn liên tiếp Nếu chẳng phải Vì nạn đói, dịch bệnh thay đổi triều đại, chiến loạn liên miên, Trung Quốc của chúng ta chắc đã nổ ra một cuộc đại cách mạng công nghiệp giống như ở Sanila này từ hơn một nghìn năm trước rồi. Pháp Sư a -la nói Không chỉ có vậy, hơn một nghìn năm trước khi mà thổ phồn vừa quật lên, đất nước này vừa khéo lại nằm giữa Trung Quốc và Ấn độ. Thời đó khi các dân tộc sinh sống trên cao nguyên vẫn còn ở trong hình thái xã hội tương đối lạc hậu. Vì quân dương có tầm nhìn trác diệt của thổ phồn đã bắt đầu học tập các phương thức sản xuất tiên tiến của hai đất nước văn minh lớn lân cận rất hiển nhiên đạo quân ánh sáng đã hoàn toàn nắm bắt được các tri thức tinh túy nhất trong đó bao gồm cả những phát minh và sáng tạo mà chính dùng đất sinh ra nó cũng đã quên lãng hoặc là coi thường mà bỏ qua đi đạo quân ánh sáng đã phát hiện và phát huy chúng đến mức tột đỉnh cuối cùng sáng tạo nên một thần thoại biêu địch những gì được bảo tồn trong tứ phương miếu chắc hẳn là thành tựu cao nhất của tất cả những nền văn minh cổ đại thời bấy giờ. Những gì ở trước mắt chúng ta đây chẳng qua chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Lời của Pháp Sư A la đã khiến cho mọi người phải suy nghĩ, cả ba tàng cũng hiếm hoi để lộ vẻ hâm mộ trên nét mặt. Lữ Kinh Nam thì lại nghĩ đến những lời của Pháp Sư A la từng nói trước đó. Thuật cổ độc dung hợp cả thuật phù thủy của người bản địa, kỹ thuật ngoại khoa của Ấn Độ và y thuật cùng dược liệu của Trung Quốc. Phương pháp mật tu kết hợp phương pháp thổ nạp nội gia của phương đông với thể thuật của yoga. Và cả vũ khí trang bị được rèn đúc bằng phương pháp luyện thép được dương trên hẳn các quốc gia cùng thời đại. Ngoài ra còn có thuật điều khiển thú vật, thuật mê ảo, thuật quan sát thời tiết. Sự hiểu biết đối với cấu trúc sinh lý của cơ thể người chẳng khác nào bộ đồ đặc chủng. Phương thức hành quân như một đoàn quân ám sát, đó chính là đạo quân ánh sáng. Đạo quân ánh sáng vô địch thiên hạ Nếu như nơi này đã phát triển Tới mức tột đỉnh Sao có thể nói quỷ diệt Là bị quỷ diệt luôn vậy chứ Câu hỏi của Nhạc Dương Lập tức kéo những người khác trở về hiện thực Câu hỏi ấy đích thực Khiến cho người ta cảm thấy đau đầu Theo những gì mà họ tìm hiểu Đạo quân ánh sáng có thể được coi là Tập hợp mạnh nhất thời bấy giờ Dẫu là một nghìn năm đã trôi qua Hậu duệ của họ không còn sức mạnh Năm xưa của đạo quân ánh sáng nữa nhưng bao nhiêu máy móc đó vẫn còn cơ mà nhìn mức độ nghỉ xét của các cạm bẫy rõ ràng bốn năm trước chúng vẫn còn hoạt động bình thường mà trương lập đã nói chúng đều hết sức đáng sợ muốn tàn sát cả làng chắc hẳn phải có một chuyện cực kỳ khó khăn mới đúng trương lập nói thực ra cũng không khó chỉ cần phá hoại các đường ống truyền dẫn năng lượng trước vì trong các căn nhà đều có thiết bị tự động tích tụ động năng trong mấy ngày sẽ không phát hiện ra điều gì dị thường rồi toàn bộ hệ thống tự động sẽ bị tê liệt cùng một lúc có lẽ điều này mặt khác cũng cung cấp cho chúng ta thêm một số đặc trưng của hung thủ chúng không thể phân biệt đâu là các cạm bẫy dùng để phòng ngự đâu là máy móc dùng trong sản xuất vì vậy mà chúng đã phá hoại tất cả các máy móc có thể tự động vận hành đừng mẫn nhớ lại những sợi xích đã thấy băng sáng gật đầu nói hoặc có lẽ bản thân của chúng vốn sống chung với dân làng rồi đột nhiên làm loạn tấn công Vì vậy mà tỷ lệ thành công càng cao hơn gấp bội Nhạc Dương nói Được Tạm thời chưa thảo luận việc Chúng có sở hữu trí thông minh cao như thế nào hay không Tôi chỉ muốn hỏi Tại sao Chúng lại đột nhiên làm loạn tấn công chứ Không ai có thể trả lời câu hỏi ấy Nhạc Dương lại tự phân tích một mình Tôi còn nhớ Cường bá thứ gia từng bảo Người qua ba điên ấy từng nói Nó đến rồi Trang một tuần bà ngắt lời. À, khi ấy người đó nói rất hàm hồ, chúng tôi cũng không rõ rốt cuộc là nó hay là chúng nó nữa. Nhạc dương nói, dù là nó hay là chúng nó, đều đã là đến rồi. Tức là biểu thị không phải vốn đã ở đây, mà từ phía trên hoặc là từ nơi nào khác đến xuống này. Sau đó mới là tất cả đều bị cắn chết hết rồi. Tiếp đó, Theo thông tin của Pháp Sư đã tìm được trong đống cuộn da còn sót lại thì có một người tên là Thứ Tháp Nhĩ. Tuy rằng chúng ta không biết ông ta đã đi đâu nhưng mà đoạn phía sau có giết. Khi máu tươi nhuộm đỏ bậc thang thắng miếu. Từ đây chúng ta có thể suy đoán nơi người đó đi chắc có lẽ là tầng thứ ba. Chỉ có nơi đó mới có thần miếu nhưng mà chuyện này lại làm cho tôi liên tưởng đến một vấn đề ở một cuộn da khác. Đó chính là Tại sao sau khi những người qua ba ở tầng bình đại thứ ba nghiên cứu chế tạo ra cái thứ được gọi là con rối hay là con rít gì đó, bọn họ lại không còn gì qua lại với nhau nữa? Tại sao người ở đây lại không thể đi lên tầng thứ ba? Sau đó là câu cuối cùng trong cuộn da ấy, người ở đây nói rốt cuộc cũng không thể chạy thoát khỏi vận mệnh, không thể thoát khỏi vận mệnh gì? Người tên là thứ thấp nhĩ ấy đã đi đâu? Từ giọng điệu trong cuộn da có thể thấy. Bọn họ đã biết sẽ có chuyện gì xảy đến Hoặc có lẽ từ những ghi chép của quá khứ Họ đã biết được trước đây đã xảy ra chuyện gì Sau một hồi thảo luận Họ đi đến kết luận Đạo quân ánh sáng ra tài với đạo quân ánh sáng Người qua ba đối phó với người qua ba Nhạc Dương đã nói ra suy luận Mà Pháp Sư Á La và Lữ Kinh Nam là không muốn nghe thấy nhất Mật Mã Tây Tạng, phần 101 của nhà văn Hà Mã. Đêm về, Nhạc Dương nằm trong phòng thì thào thảo luận với Trương Lập. Anh nói, Nếu mà... Tôi nói là nếu mà thôi nha. Mái mốc trong làng này vẫn còn nguyên vẹn. Người ở đây cũng chẳng làm sao cả. Anh có muốn ở lại không? Trương Lập nghĩ ngợi về lát, lắc đầu đáp. Um, không biết, con cậu. Nhạc Dương nói, nếu có thể đón người nhà và bạn bè cùng đến, tôi cảm thấy cũng hay lắm đấy chứ. Nhưng rồi anh lại đột nhiên nghĩ đến, người nhà cũng còn có người nhà, bè bạn cũng còn có những bè bạn khác nữa. Lập tức cảm thấy suy nghĩ này không thực tế, bèn lắc lắc đầu. Triệu Trang Sinh ở bên cạnh lập tức phủ định luôn. Tuyệt đối tôi không ở lại chỗ này đâu, đã xảy ra chuyện đáng sợ như thế rồi. Nhạc Dương ngắt lời. Nếu không có những chuyện đáng sợ ấy thì sao? Triều Trang Sinh không nói gì. Cơ hồ như đang suy nghĩ. Trương Lập nói. Nhạc Dương à, tôi bảo cậu này. Cái suy luận ấy của cậu rốt cuộc đáng tin cậy mấy phần hả? Lẽ nào đúng là vì tín ngưỡng bất đồng mà tiêu diệt cả một làng toàn là người bộ tộc với mình chứ? Nhạc Dương nghĩ ngờ về lát đoàn nói. Chắc có thể tin được 50%. Trong lịch sử cũng có khá nhiều sự kiện tương tự như thế. Thậm chí có trường hợp tiêu diệt cả một quốc gia vì tín ngưỡng. Huống hồ đây chỉ là một ngôi làng. Chủ yếu là còn một số vấn đề mấu chốt, tôi vẫn chưa nghĩ thông suốt. Không tìm được đáp án. Nếu là tín ngưỡng bất động, tại sao không ra tay từ 900 năm trước đi? Thu hẳn kiểu gì mà tích tụ suốt cả 900 năm như thế chứ? Còn nữa, suy luận trước đó của mấy người bọn cường ba thiếu gia chắc là chính xác. Tàn sát toàn bộ dân làng và phá hoại máy móc là hành vi của loài vật. Còn suy luận của tôi chỉ dựa trên cơ sở ấy thêm vào giả thuyết rằng không biết loài động vật ấy có phải đã nhận được mệnh lệnh hay không. Anh nói xem những người qua ba làng trên kia liệu có quá tự tin đến mức ấy không chứ? Chỉ ra lệnh cho lũ sói hoặc là cho ngao ấy để mà chúng tiến vào tàn sát toàn bộ dân làng và các động vật sống. Sau đó thì phá hoại hết cả ngôi làng tiên tiến này. Trương Lập lắc đầu, không biết. Tôi chỉ biết sự thật là không phát hiện được xác sói hay là chó ngao nào hết. Ngôi làng này cũng đã thực sự bị quỷ diệt. Quỷ diệt một cách triệt để đấy. Nhạc Dương lấy tay chống đầu lên, nhăn mặt rầu rĩ nói. Không thể hiểu nổi, sao chẳng hề có một chút phản kháng nào vậy? Triệu Trang Sinh đột nhiên sực nghĩ ra một điều. Này, hai người nói xem, liệu có khi nào là sáu năm trước người tên thứ thứ thứ cái gì đó? Đã đến tầng bình đài cao nhất, đánh cấp bảo bối của người qua ba làng trên. Người trong làng cũng biết, vì vậy mới cho rằng người qua ba làng trên sẽ không bỏ qua cho họ. Nếu nói chỉ lấy đi thứ gì đó trong làng, vậy thì chắc là không nhận ra được đâu chứ. Trương Lập phản bác, 6 năm trước trộm bảo bối mà phải đợi đến 2 năm sau mới phát hiện à. Vậy thì phản ứng của người qua ba làng trên cũng hơi chậm qua đây chứ. giả lại nếu bảo là trộm đồ thì cũng không được thông cho lắm. Người làng dưới sao biết được thứ đồ ấy ở đâu? Ít nhất cũng phải lật hòm, giỡn tủ gì đó chứ. Triệu Trang Sinh lại đột nhiên có linh cảm mới. Chẳng lẽ là bọn sói khởi nghĩa? Trường Lập lấy làm hứng thú hỏi. Sao lại nói vậy? Triệu Trang Sinh nói. Thì giống như khởi nghĩa nô lệ cái thời cổ đại vậy thôi. Đám chủ nô không hề tham gia lao động sản xuất, nhưng lại sở hữu rất nhiều tư liệu sản xuất. Các nô lệ làm sống làm chết nhưng cũng chỉ được nhận một chút của bố thí miễn cưỡng, ăn đủ no từ các chủ nô. Nếu nói lũ sói hoặc là chó ngao ở đây có thể thông qua trí tuệ tập trung để mà tiến hóa lên giai đoạn có chỉ số thông minh cao hơn. Vậy liệu chúng có bị sai khiến như nô lệ đồng thời cũng chất chứa đầy những sự bất mãn của nô lệ không? Khi trong khu rừng này xuất hiện lãnh tụ của bầy sói cũng là lúc nó đến rồi. Chà! Nhất hồ bách ứng! Trải qua hai năm âm thầm mưu tính, lũ sói đã tạo phản vì phối hợp với cả bên trong lẫn bên ngoài nên chỉ một đòn là đã hạ được cả thung con bố này rồi. Trương Lập mừng rỡ nói Ừ, um, ý kiến này, ý kiến này cũng có lý lắm đấy. Nhạc Dương, cậu thấy sao chứ? Nhạc Dương nói Được rồi, suy luận mà không có căn cứ thì chỉ gọi là đoán bừa thôi nhưng mà tôi tin rằng dù là chuyện gì Chỉ cần dụng tâm điều tra, ắt sẽ rõ được ngọn ngành thôi. Trong bóng tối, Triệu Trang Sinh cảm giác câu nói ấy của Nhạc Dương dường như chỉ nói cho mình nghe. Lẩm bẩm tự nhủ. Thế nghĩa là gì chứ? Đêm khuya, ở bờ hồ nơi đầu làng, một bóng người cởi bỏ quần áo, ngâm mình trong làng nước. Dòng sáng đèn pin được chỉnh cho nhỏ lại, ánh sáng lờ mờ, chỉ chiếu rõ cơ thể. Đột nhiên, cái bóng đèn đó giật mình cảnh giác. Lập tức tắt đèn, thấp giọng quát hỏi Ai? Một cái bóng khác lẳng lặng như con sói Hiện ra trước bầu trời đêm Sắc khí lạnh lẽo trong khoảnh khắc Đã lan tỏa đi khắp không gian Bà Tàng lạnh lùng hỏi Muộn thế này còn không ngủ Anh làm gì ở đây vậy xin? Xin đứng thẳng người dậy nói À, thì ra là bà Tàng à Tôi không ngủ được Định ra đây tắm một cái Không ngờ lại đánh thức anh rồi giọng của ba Tàng vẫn đều đều tắm à gần đây hành vi của anh rất kỳ lạ từ lúc leo lên chỗ bình đài này xin khẽ hừ một tiếng nói anh đa nghi quá tôi thấy thấy chẳng có gì khác cả Bà Tàng nói tôi không cần biết anh nói gì nếu anh làm chuyện gì không phải như mọi người tôi sẽ giết anh đấy dứt lời bóng người lại biến mất trong màn đêm Xin lẩm bẩm nói một mình Hừ, giết tao à May thì biết gì chứ Nói đoạn Anh ta lại bật sáng đèn lên Trong lòng thầm nhũ Đã thử qua hết tất cả các phương pháp Mình biết rồi Rốt cuộc có bị người đó cấy cổ độc không chứ Chết tiệt thật Lẽ nào đây chính là sự khác biệt giữa chúng ta Không hề có dấu vết nào Y thực sự đã hạ thủ với mình Không Chắc là không chỉ là ngộ nhỡ chưa về đến phòng ba tang đột nhiên đứng sững lại trong gió anh ta nín thở các lỗ chân lông trên cơ thể co hết lại trừng mắt mở to tựa hồ hòa tan vào trong bóng đêm bốn bề xung quanh bỗng toát lên một vẻ kỳ bí lạ thường thậm chí anh ta có thể cảm nhận được một cách hết sức rõ ràng mặc dù mình không nhìn thấy gì nhưng lúc này mình chẳng khác nào một đứa trẻ sơ sinh lõa lộ lồ lộ, lộ trước ánh mắt của kẻ khác Là ai? Hoặc giả dạ... là cái gì? Sao mình lại cảm thấy kinh quản bất an đến thế chứ? Không biết cứ như thế bao lâu, ba tàng mới cảm thấy nguy cơ từ từ đi xa dần. Anh ta cẩn thận hít thở rồi lặng lẽ đi về phòng. Nhịp tim mấy giờ mới dần trở lại bình thường. Chỉ có điều hai chân vẫn cảm thấy hơi tê tê. Trong phòng, một người khác cũng lặng lẽ thở hắt ra một tiếng, gã nhẹ nhàng vuốt ve người đang nằm trong lòng để cô được ngủ ngon hơn một chút sáng hôm sau cả bọn ăn uống no say rồi thu dọn hành trang bắt đầu leo lên vách đá lớn vách đá này thuộc loại khó trèo nhất trong các vách đá khó bởi vì khả năng của con người có hạn thêm vào đó sợi dây thừng dài nhất cũng không quá 150 trăm năm mét mà vách đá cao đến hơn nghìn mét căn bản không ai có thể leo lên được trong một ngày vì vậy mà cần phải đeo theo rất nhiều thiết bị để ngủ qua đêm trên lưng chừng vách đá Chỉ dựa vào một sợi dây treo mình trên không trung, ăn uống, vệ sinh đều phải giải quyết tại chỗ. Núi cao 2.000 mét, dù đi bộ cũng phải mất đến nửa ngày. Huống hồ đây là vách đá dựng đứng không thể đặt chân. Ngước nhìn vách đá dương cao ngút tầm mắt ấy, người nào người nấy đều thầm hít vào một hơi lành lạnh Nhạc Dương và triệu Trang Sinh nhẹ nhàng nhất, xung phong đi đầu. Theo sát phía sau là đội trưởng Hồ Dương và Ba tang Sau đó là Mẫn Mẫn, Trương Lập, trong bậc cường ba pháp sư á là lữ cánh nam đi đoạn hậu leo được chừng hơn ba chục mét nhật dương mới bắt đầu để lại các điểm cố định dọc đường để bảo đảm an toàn họ tăng mật độ các điểm cố định lên cứ năm mét lại chốt một lần vì dây thừng không đủ độ dài nên họ chỉ dùng hai sợi làm dây an toàn mỗi khi qua một điểm cố định lại thắt nút vào sau khi người cuối cùng vượt qua điểm đó lại phải tháo dây rút chốt cố định ra Mười người cứ thế lợi dụng hai sợi dây thừng hình thành nên một con sâu nhỏ dài hơn trăm mét, khó nhọc bò trường lên vách đá treo leo. Vừa phải cố định, lại vừa phải rút chốt cố định ra, leo chưa được bao lâu, cả đoàn đã phải dừng lại nghỉ ngơi một lúc. Trong đó, những người đầu tiên và cuối cùng, hắn là những người phải làm việc nhiều nhất. Lẽ ra leo vách núi cũng không khó khăn như thế, nhưng vì họ phải mang theo cả ba lô và các thứ vũ khí nặng nề mỗi người mấy chục cân cộng lại cũng đến mấy trăm cân nên càng thêm khó khăn gấp bội suốt cả một ngày treo lơ lửng trên vách đá dù là đối với thể lực hay ý chí cũng đều là một khảo nghiệm hầu hết thời gian mọi người phải bám vào vách đá dựng đứng như lũ thạch sùng vách đá này thật sự quá đổi phẳng phiêu, các khe nứt và chỗ gồ ra rất ít chỉ hơi bất cẩn một chút là sẽ trượt chân ngay tuy rằng không đến nỗi rơi xuống Nhưng xước xác là điều không thể tránh khỏi Vì không có các trang bị phòng hộ Mới leo được chừng 200 mét Quỷ tai đầu gối của cả bọn Đều trầy xước cả Leo đến khoảng 400 mét Đội trưởng Hồ Dương phát hiện Đinh chốt cắm trong khe đá bị lỏng Bèn chuẩn bị gia cố thêm một cái nữa Đột nhiên dưới chân trượt một cái Toàn thân lập tức mất điểm tựa Chỉ nghe cạch một tiếng Cái đinh chốt ấy quả nhiên đã lơi ra Sợi dây chính bị tuột khỏi chốt cố định Ba tàng bình dưới đột nhiên cảm thấy có thay đổi, mà lúc ấy anh ta đang ở trong trạng thái bán nghỉ ngơi. Hai tay không bám vào chỗ nào, chỉ có hai chân là đang đạp lên vách đá. Biến cố bất ngờ đó khiến cho ba tàng mất cả thăng bằng. Người rời khỏi vách đá, trọng lượng toàn thân đều treo lên sợi dây thừng an toàn. Tiếp đó là mẩn mẫn, cô bỗng dưng cảm thấy trầm xuống, cơ thể rời khỏi vách đá. Chỉ nghe cạch cạch, lại có thêm hai cái đinh chốt tuột ra ba người lấy sợi thừng làm trung tâm, dịch một vòng cung trên không, đu từ bên trái sang bên phải. Một thứ gì đó văng ra khỏi ba lô của Đường Mẫn, Đường Mẫn ối lên một tiếng. Trương Lập ở phía sau vốn định dương tay ra bắt lấy, nhưng thứ gì đó bị văng ra quá xa, chỉ trong chớp mắt thôi đã không thấy đâu nữa. Tất cả mọi việc chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt. Đội trưởng Hồ Dương lập tức nghĩ xem có nên cắt dây an toàn của mình để dây chính không bị chịu tải quá nặng hay không. Nhưng con dao dắt bên hồng mới rút ra được một nửa thì đã thấy gót chân bị ba Tang nắm lấy. Từ đôi mắt lạnh lùng của ba Tang có thể đọc được ý nghĩ hết sức kiên định. Nếu anh cắt dây, tôi sẽ quyết không buông tay ra đâu. Cũng may là hai chân hai tay của Trương Lập vẫn cố định trên vách đá nên mới không tiếp tục trượt xuống. Vì vậy mà chẳng phản ứng dây chuyền lại. Lúc này dòng của Trương Lập và triệu Trang Sinh mới truyền đến tay của những người khác. Bám chặt trên vách đá, đừng có cử động, đang bị trượt đấy. Đội trưởng Hồ Dương ổn định lại cơ thể, dùng một cái đinh chốt khác cố định dây thường chính, rồi tìm thấy điểm bám mới. Cuối cùng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Ba tang và đường mẫn cũng đã trở lại được vách đá. Rơi mất cái gì vậy? Đường mẫn? Trương Lập hỏi. Đường mẫn đáp. Cũng chẳng biết nữa, chắc là đèn pin hoặc là cuộn băng gạc gì đấy thôi, phải xem lại thì mới biết được. Không quan trọng lắm đâu, chúng ta tiếp tục lên thôi. Càng lên cao, gió càng lớn, vách đá bị cơn gió lưu động tuần hoàng ở đây mài dũa cả ngàn năm, càng trơn trượt. Khó khăn hơn nữa là cả vách đá lớn cao 2.000 mét này, không có chỗ nào đủ cho cả 10 người cùng một lúc đặt chân nghỉ ngơi. Những lúc nghỉ, lúc nào cũng có một số người phải đeo mình lũng lẳng trên dây thừng như bao cát, đồng thời để đề phòng dây thừng chính, không thể chịu được trọng lượng của tất cả mọi người. Một số người khác vẫn phải tiếp tục giữ tư thế bám người vào vách đá như thạch sùng luân phiên nghỉ ngơi. Cũng may, lúc ở bên dưới họ đã bắt được rất nhiều động vật, mà các loại thực phẩm giàu năng lượng này lại đóng một vai trò rất lớn trong khi leo núi. Nếu không có chúng, cả bọn không biết làm thế nào mà ăn uống giữa lưng chừng không như thế được. Mà thật sự là từ trước khi xuất phát, Lữ Kinh Nam đã nghiêm khắc quy định với mọi người về yêu cầu ăn uống. Dù sao thì khi treo mình như thế, cũng không thể nào đại tiểu tiện một cách thông thường được. Họ bắt đầu leo từ lúc trời còn tờ mờ sáng, đến lúc trời xăm xăm tối mới ngừng lại, bắt đầu lắp ghép linh kiện. Trên dưới hai hàng đinh cắm sâu vào vách đá, hàng ống sắt bên dưới cắm treo chéo, ghét lên không, đỡ hàng ống phía trên, tạo thành một hình tam giác. Đồng thời ghép với mép ngoài của hàng ống sắt phía trên, tạo thành một khung hình chữ nhật cố định sau đó lại quấn thêm nhiều vòng dây ni lông chịu lực ở các mối ráp giữa ống kim loại với ống kim loại tạo ra một bình đài trên không trung làm chỗ đặt chân phía trên bình đài lại phủ xuống một tấm vải màu sắc ngụy trang nữa vậy là coi như xong xuôi nếu nhìn nghiêng trông sẽ giống như hai hình tam giác một lớn một nhỏ ghép lại với nhau phần dưới hơi chìa ra một chút so với liều bạc mọi người có thể bắt bếp đung lại các thứ thịt khô ở đây Đường Mẫn xử lý vết thương cho mọi người, đồng thời đề nghị hôm sau cần lót thêm một ít giải dày vào những chỗ dễ bị cỏ sát, tránh để vết thương rộng ra hoặc là nhiễm trùng. Đường Mẫn đứng ở mép bình đài nhân tạo, gió lành lạnh thổi mái tóc tung bay lõa xỏa. Cô hít sâu một hơi, cảm thấy tâm thần sảng khoái lạ thường, chỉ muốn tung mình nhảy vút lên, học theo lũ chim gian rộng sải cánh bay lượn Nhạc Dương thì ngồi xổm bên cạnh, nhai thịt khô, ngấn đầu lên ngước nhìn dịch đã đỏ hệt như bức tường một tòa cung điện thuộc về người khổng lồ, dương cao lên tích giữa ngàn mây xanh. Nhìn không thấy đâu là điểm cuối. Ngó đầu xuống dưới, những cây cối cao lớn trong rừng đã liền thành một mảng lớn, chỉ có thể trông thấy một tấm lụa màu thúy ngọc. Mỗi khi có gió thổi qua, lại cuộn lên những đợt sóng nhẹ nhẹ. Dùng đất Sandila không thể nhận được ánh sáng trực tiếp từ mặt trời này tối rất nhanh. Từ lúc bắt đầu lắp ghép các giá sắt đến khi ăn cơm tối. Tổng cộng chưa đến nửa tiếng đồng hồ, mà dần dương hoàng nguèo hình rắn trên đỉnh Sanila đã bắt đầu từ vàng chói, chuyển sang xám trắng, rồi đen kịch, biến hóa như nhảy cốc. Cả bọn ngồi trong liệu dạch ra một cách sơ lược các bước hành động của ngày mai, rồi bắt đầu đi ngủ. Trời vừa tối, đã ngủ, trời chưa sáng đã dậy, những ngày này họ đã sớm hình thành thói quen đó. Ở nơi đây và thế giới bên ngoài tồn tại hai khái niệm thời gian hoàn toàn khác nhau. Nếu đối chiếu theo đồng hồ nguyên tử Họ đeo trên tay Lúc bắt đầu đi ngủ chỉ khoảng 5 giờ chiều Còn lúc thức dậy chờ trời sáng Thì khoảng 6-7 giờ Nhưng đêm nay có hai người Không sao chộp mắt được Đội trưởng Hồ Dương lấy ra bao thuốc lá trung hoa Cất giấu đã lâu, đốt lên một điếu Ánh lửa đỏ lập lòe trong bóng tối Những hiểm nguy Anh từng trải, không thể nói là ít Có điều gần kề với tử vong như hôm nay Thì thật sự cũng không nhiều Trong một cái chớp mắt sống hay là chết ít nhất anh đã suy nghĩ mất hai giây thậm chí anh có thể tưởng tượng lúc đó nếu như trương lập cũng trượt xuống một giây do dự đó của anh rất có thể sẽ khiến cho những người bên dưới đều bị trượt xuống hết bà tàng ngồi bên cạnh ánh lửa đỏ hắt lên đôi mắt khiến cho anh ta thoạt trong như thể một con sói đang tìm phục ẩn mình trong bóng đêm bà tàng nhớ lại cảm giác nguy hiểm đêm hôm trước khi nào chưa nghĩ thông anh ta sẽ tiếp tục giữ trạng thái cảnh giác cao độ thế này, cho dù là ở trong bóng đêm tuyệt đối như ở đây. đội trưởng hồ dương đưa bao thuốc nhàu nhĩ ra, này, là một điếu không? bà tàng nhấc tay lên từ chối, không. đội trưởng hồ dương hít sâu một hơi thuốc, làn khói mỏng nhàn nhạt chậm chậm tuôn ra nơi lỗ mũi, nói với giọng như thể đang tự diễu chính mình. hôm nay tôi, bà tàng đứng lên nói không cần nói gì cả dù là ai ở bên dưới anh cũng đều sẽ làm như thế thôi chúng ta là một nhóm tôi vẫn chưa quên chuyện anh đã làm trên núi tuyết đâu đội trưởng hồ dương nhìn ba tang một hồi lâu phả ra hết hơi thuốc này đến hơi thuốc khác đoàn nói anh là một người lính là một người lính chân chính đã được lửa chiến tranh trui rèn ba tang nhướng mắt nhìn bóng đêm xa xăm trong đôi mắt ấy dường như có một thứ gì đó đang sáng lên lấp lánh Phải một hồi lâu sau anh mới đáp lời. Chỉ có điều chiến hữu của tôi đều đã đến cùng một nơi hết cả rồi. Dứt lời, anh ta lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt của đội trưởng Hồ Dương. Cũng như những thành viên trong đội của anh vậy thôi. Đội trưởng Hồ Dương ngây người, cơ hồ đắm chìm vào trong cơn tư lự. Mãi tới khi điếu thuốc cháy sát ngón tay, anh mới dội đưa đầu độc lên môi hít mạnh một cái rồi mới dập thuốc. Đứng lên vỗ nhẹ vào vai của Ba Tang Như để biểu lộ sự đồng cảm Anh biết Nếu Sanila đúng là nơi Ba Tang và đồng đội Đã từng đến Vậy thì nơi đây chính là chỗ của chiến hữu anh ta Đã chôn thay Đội trưởng Hồ Dương an ủi Thực ra tôi luôn lấy làm hãnh diện Vì bọn họ Họ đã tìm thấy thứ mà mình muốn tìm Ngoại trừ trong bệnh viện Tôi vẫn chưa từng thấy người nào ra đi Với sự bất an Kinh quản hối hận và ảo não Lúc lên đường, họ đều biết mình sẽ chết, rất bình tĩnh, rất thỏa mãn. Tôi dũng rất lấy làm kỳ quái, cứ ngỡ rằng đó là do mình bị ảo giác. Thế nhưng hôm nay, trong khoảnh khắc rút đao ra cắt dây thường đó, tôi cũng cảm thấy hết sức bình tĩnh, đầu óc còn sáng suốt hơn bao giờ hết. có tiếng loạt soạt vang lên, lại thêm một người nữa đi ra. Đội trưởng Hồ Dương hỏi, Ai vậy? Bà Tàng nói, Cường bà thiên gia, sao không ngủ chứ? Người vừa bước ra chính là cường bà thiêu già, gã khẽ nói. Anh cũng không ngủ, là vì đêm hôm trước bà tàn giật bắn mình, nhưng vẫn hờ hững nói. Anh cũng cảm thấy à, cảm giác ấy hết sức quái dị đây. Trong một cường bà nói, um, là cảm giác như bị người ta nhìn trộm vậy. đôi trưởng Hồ Dương nói, hai người nói gì, tôi không hiểu gì hết vậy. Trong một cường bà bèn thuật lại chuyện đột nhiên thấy cảm giác tối qua cho anh. Đội trưởng Hồ Dương nói, <cười> Có chuyện như vậy à? Nhưng mà tuy rằng ngôi làng ấy rất lớn, nhưng cũng không nhiều chỗ để có thể ẩn náo mà. Người nào lại dám thị chúng ta được chứ? Bà Tàng nói, Không đơn giản thế thôi đâu. Tôi có thể nói cho hai người một điều. Tối hôm qua, tôi lờ mờ thấy cảm giác đó đã đánh thức phần nào trong ký ức. Dường như có liên quan đến cái chết của những người đồng đội ấy. Trong một cường ba thoáng giật mình. Một cảm giác mừng rỡ không thể gọi tên chợt dâng lên trong tâm thức. Nói gì thế? Anh Ba Tàng nhớ ra được những gì à? Nhạc Dương, Triệu Trang Sinh và Trương Lập cũng góp chuyện. Trong một cường ba nói. Mấy người các cậu sao vẫn chưa ngủ à? Nhạc Dương nói. Nghe thấy tiếng của cường ba thiếu gia đi ra nên bọn tôi cũng đi theo mà. Đội trưởng Hồ Dương nói Cậu cảnh giác nha Hơi có tiếng động thôi cũng không qua mắt nổi Nhạc Dương cười hì hì Còn Trương Lập thì nói Rốt cuộc là chuyện gì thế Nói ra cho bọn tôi nghe với nào Phải đấy phải đấy triệu Trang Sinh cũng góp tiếng Mấy người thì thảo thảo luận bên ngoài liệu Không bao lâu sau Thì xin cũng đến tham gia Không biết bao lâu sau Nhạc Dương bỗng phát hiện Kỳ lạ thật Sao hôm nay tôi lại nhìn rõ được mặt của mọi người chứ? Lúc ấy cả bọn mới ngớ ra Đêm nay không ngờ lại có ánh sáng Phải biết rằng những đêm trước ở Sanila Đêm nào cũng tối đen kình kịch Giờ nằm ngón tay ra cũng không nhìn thấy Vậy mà lúc này mọi người đều lờ mờ thấp thoáng Nhìn thấy đường nét trên gương mặt của nhau Lúc ngẩng đầu nhìn lên Cả bọn đều trợn tròn mắt ngay cả người ra Nếu Sanila có ba tầng bình đài thật thì bọn họ chỉ có thể trông thấy được tầng thứ nhất và tầng thứ hai, vì tầng thứ ba và trên cao nữa lúc nào cũng bị mây mù che kín, không thể nhìn được. Nhưng hôm nay, đêm hôm nay, Sandila lại tựa như nàng dâu mới đêm động phòng, chỉ hững hờ phủ nhẹ một lớp sa mỏng, mây mù đều tan hết, chỉ còn lại một màu trắng tinh khiết thần thánh. Khe nước hẹp dài cong cong luôn bị mây mù cuốt lấp trên đỉnh đầu, giờ đây đã hiển hiện rõ rệt. Chỗ họ đang đứng là một thung lũng kẹt giữa hai mạch núi lớn Hoặc nói là một mảnh núi nứt toát ra cũng không có gì sai Hai bên có mấy ngọn núi cao sừng sững Cùng nghiêng nghiêng về phía trung tâm thung lũng Dán hơi cong cong như răng sói Nếu nói đây là một đoá sen Vậy thì những ngọn núi ấy chính là những cánh sen còn đang khép nụ Lúc này giữa khe núi không ngờ lại khảm đầy sao trời lấp lánh Tựa hồ giải ngân hà được kéo lại gần cả trăm lần một chiếc mầm ngọc ló lên khỏi khe nứt ánh sáng trong vắt đẹp đến ngây ngất lạ thường trắng kia ôi trắng na tất cả hân hoàng reo lên vừa mới đây thôi họ còn tưởng mình đã hoàn toàn tách biệt khỏi thế gian không biết đang ở chốn nào nơi nào giờ đây được trông thấy dần trăng vắn bóng đã lâu làm sao mà không kích động cho đành điều này ít ra cũng chứng minh họ vẫn còn ở một góc nào đó không ai biết đến trên địa cầu chứ không phải đã rơi vào vực sâu của chốn địa ngục A tỷ. Pháp sư A-la và mấy người đã chìm vào giấc ngủ, nghe thấy tiếng quang hô cùng bước ra. Ngạc nhiên phát hiện Sanhila vốn vẫn chìm khuất sau màn sương giờ đã hoàn toàn hiển lộ trước mắt. Ôi, giống hệt, đúng là giống hệt mà. Đường mẫn nhảy cẩn lên treo vàng. Cô nói giống hệt, ý là chỉ cảnh tượng nhìn thấy lúc này giống hệt như trong hương ba la mật quan bảo giám. Từ lúc họ đặt chân lên mảnh đất này vẫn chưa ai dám khẳng định liệu đây có đúng là nơi họ muốn tìm kiếm hay không. Tuy rằng đã phát hiện ra dấu vết người xưa để lại nhưng mà dù sao ở bên dưới cũng không thể trông thấy những cung điện huy hoàng tráng lệ ấy. Cũng không thể thấy vẻ đẹp tựa tòa thành trong mây hay là thánh địa liên hoa Mãi cho đến hôm nay họ mới tin chắc rằng là mình không đi rằm đường. Nơi đây chắc chắn chính là nơi họ tìm kiếm rồi. Pháp Sư là la khi trầm ngâm suy tư. Mạch núi này, đỉnh núi ấy, tại sao lại có cảm giác như đã thấy ở đâu rồi chứ? À, phải rồi, núi tuyết, tư tất kiệt mạc. Đêm hôm đó mây mù cũng tan hết. Nếu nhìn từ bên ngoài, hình dáng thật sự rất giống. Nghĩ tới đây, ông chậm chậm nói. Nói vậy thì khe nứt trên đỉnh núi tư tất kiệt mạc. Quả đúng là lối vào Sanila rồi. Nhạc Dương mừng rỡ nói. Đúng, đúng rồi, sao tôi không phát hiện ra chứ? Mọi người nhìn kìa, ngọn núi đối diện ấy, chỗ đấy đấy, độ công của đỉnh núi thứ hai bên tay trái, với ngọn núi bên tay phải kia nữa, đó chính là núi tư tất kiệt mạc đấy. Chắc chắn chính là núi tuyết tư tất kiệt mạc rồi. Trương Lập tiếc rẽ nói, Cha cha, khi ấy mà quyết tâm nhảy từ trên xuống, không chừng đã thành công rồi đấy chứ. Đội trưởng Hồ Dương nhìn lên chỗ hỏm lắc đầu nói, Nếu nhảy từ trên đó xuống, rất có thể sẽ rơi xuống biển. Căn bản không có hy vọng rơi xuống được mé bình đại bên này đâu. Lữ Kinh Nam lo lắng nói. Nếu như có người đặt thiết bị định vị ở bên trong San đồng thời có thể liên lạc được với bên ngoài, vậy thì muốn nhảy dù từ trên đỉnh xuống cũng không phải là chuyện khó đâu. Cô hết sức lo lắng, liếc nhìn xin một cái, liền phát hiện ra Pháp Sư anh La cũng đang chăm chú nhìn anh ta từ phía sau. Trái Mọc Cường 3 đột nhiên nói. Tôi hiểu rồi, hai tấm bản đồ da sói ấy đều là thật, vì vậy rất có khả năng được cắt ra từ cùng một tấm da sói. Suy đoán của các chuyên gia không hề sai, chỉ là chúng ta đã chọn sai tuyến đường, nếu như lên đỉnh từ phía bên kia. Gã chỉ ngón tay lên đỉnh đầu nói, rất có khả năng sẽ tìm được con đường thông thẳng tới tầng bình đài thứ ba. Gã bất ngờ đứng lên, chỉ tay ra phía xa, lòng ngực phập phồng đột nhiên lão đảo. Xíu chút nữa thì ngã xuống bên dưới, mai mà có Ba Tang và Trương Lập ở hai bên, kịp thời chụp lại. Khi họ phát hiện ra lối vào U Minh Hà, thực ra mọi người đều nắm ngầm có cảm giác. Dùng đất Sanhila ở đầu bên kia của dòng sông ngầm này, có lẽ không giống với nơi tuyệt hiểm mà đường Thọ và Ba Tang đã từng đến qua đường đỉnh núi. Nói cách khác, e rằng nơi này chỉ có bạc Ba La Thần Miếu đã biến mất trong lịch sử, chứ không hề có tử vị lân nào. Xong không ai nói ra điều đó, thậm chí cả Trác Mộc Cường Ba cũng không hề biểu lộ ra ngoài. Gã hiểu rõ mọi người đã trải qua bao nhiêu khó khăn gian khổ mới phát hiện ra đầu mối duy nhất ấy. Chỉ cần khẳng định có sự tồn tại của Bạc Ba La Thần Miếu, vậy thì cho dù có tử kỳ lân hay không, bọn họ cũng không thể bỏ cuộc được nữa. Vì vậy, dọc đường đến đây, Trác Mộc Cường Ba đều cố gắng nén nhìn cảm giác hụt hẫng to lớn. Giờ đây đột nhiên phát hiện ra Nơi bọn họ đặt chân đến, vẫn có khả năng chính là nơi đường thọ và Ba tang từng lui tới. Tử Kỳ Lân cũng rất có khả năng đang ở đâu đó quanh đây. Thử hỏi gã làm sao mà không kích động được, làm sao mà không mừng rỡ như muốn phát cuồng lên được. Triệu Trang Sinh gật gù. Thì ra nơi đây, không với thế giới bên ngoài, thì ra là thế. Dường như anh cũng nghĩ ra điều gì đó, cả Sinh cũng vậy. lữ Kinh Nam nói với Ba Tàng, Lẽ nào các anh đi săn nhiều như vậy mà không lần nào phát hiện ra hình dáng của ngọn núi đó hay sao? Không, lần nào chúng tôi cũng đều đi trong sương mù, tầm nhìn chỉ giới hạn ở mấy trăm mét xung quanh mình thôi. Nhìn bộ dạng châu mài của ba tang Lữ Kinh Nam cho rằng anh ta không nói dối. Nhạc Dương nghi hoặc nói, Tại sao bình thường trên đó lúc nào cũng có sương mù bao phủ thế nhỉ? Không biết những khi sương mù tan đi, giống lúc này, có quy luật gì chăng? Nghe nhạc dương hỏi, mọi người cùng ngoảnh đầu hướng ánh mắt về phía Pháp Sư Á-la. Chỉ nghe Pháp Sư đáp, Trong các cuộn da không thấy ghi chép gì. Hiện tượng tự nhiên được nhắc đến, trong đó chỉ có một thứ được gọi là rồng ngẩng đầu. Ở tầng bình đài thứ ba, có điều dường như cũng không có thời gian cố định. Tình hình cụ thể thế nào không được ghi chép rõ ràng lắm. Giờ đây mọi người đã rõ trí nhớ nhìn một lần là không quên của Pháp Sư Á-la. Ông đã nói không có, tức là không có. Mặt trăng xuất hiện, án chừng một tiếng đồng hồ, sau đó màn sương mù dần dần tụ lại, bầu trời trở lại tối đen. Có điều họ đã phát hiện ra dáng vẻ thực sự của Sadila Mỗi người đều ôm thêm một bầu tâm sự. Hồi lâu sau mới ngủ lại được. Hai ngày, một đêm, nhóm người của trắc mặt quận ba cuối cùng cũng leo lên được vách đá dừng đứng. Trương Lập và Nhạc Dương lên đỉnh đầu tiên. Khi mấy người bọn Trác Mộc Cường Ba vẫn còn cách mấy mét nữa thì đã nghe thấy Trương Lập hét vang. "Ôi! Mẹ ơi!" Nhạc Dương cũng hét lớn. "Đây là cái gì?" Tiếng vọng của hai người hòa vào nhau, khiến cho người ta có cảm giác không gian tĩnh lặng lạ thường. Leo lên được tầng bình đài thứ hai, bọn Trác Mộc Cường Ba ai nấy đều giật mình cả kinh. Phần rìa của tầng thứ hai không ngờ lại là một thế giới hoàn toàn khác so với tầng bên dưới. Nơi đây không có rừng nguyên sinh cây cối rậm rì che phủ mà chỉ toàn gò đá nổi lô nhô khắp nơi. Nhỏ thì cao mấy mét, mười mấy mét, lớn thì hơn trăm mét, liên miên nhấp nhô kéo dài, hình dạng thôi thì đủ mọi kiểu. Các loại thực vật chỉ nằm rải rác điểm xuyến ở giữa các gò đá. Có cây che phủ phần đỉnh của gò đá như chiếc khăn bịch đầu lại có cây buông rủ xuống từ hai bên như dải thắt lưng lại có loài thực vật mọc lên thành một mảng xanh xanh giữa hai gò đá nhưng khiến cho người ta kinh ngạc nhất thì chính là bản thân những gò đá ấy chúng không chỉ có một màu xám xịt hoặc là đỏ nâu như đá ở tầng thứ nhất mà giống một dải lụa màu chia thành tầng lớp rõ ràng nom như tấm bản pha màu của các họa sĩ vẽ trên sơn dầu đỏ cam vàng lục chàm tím đen trắng xám Họ thực sự không thể đếm tổng cộng có bao nhiêu màu sắc, tổ hợp thành thế giới đầy những mảng màu kéo dài ra ngút ngát ấy. Có những dải màu rất ngay ngắn, quấn từng dòng từng dòng, dạch nên các đường đồng tâm hoặc những dòng xoáy ốc. Lại có dải dặn dẹo uốn éo, trùng trùng điệp điệp như con sóng ngoằn ngoèo dương về phía trước. Lại có chỗ giống như cồn cát, bị gió thổi lên tầng tầng lớp lớp, nếp nhăn lăn tăng. Cả không gian ngập tràn các màu sắc mê ảo. Đội trưởng Hồ Dương giải thích, đây chính là trầm tích dung nham của Đại Tân Sinh. Chúng chảy từ chỗ cao hơn xuống rồi dần nguội đi ở đây. Chất trồng thành những cái gò đồi nhỏ, trong dung nham có các khoáng chất khác nhau nên tạo thành các dãy màu khác nhau rõ rệt như thế này.